bây giờ lại là đại gia bí ẩn đã mua lại trung tâm thương mại của thành phố với giá cao ngất trời người dân vẫn đang thảo luận về mấy chuyện này hôm nay gia tộc họ đường hạng hai lại một lần nữa tung ra một tin tức bong tấn họ đường là một gia tộc hạng hai tuy nhiên trong khoảng thời gian này lại ra mặt làm trò cười cho thiên hạng lần đầu tiên nổi tiếng đường sở vi gọi điện cho diệp hình diệp hùng trực tiếp làm phá sản nhà họ tiêu lần thứ hai là đường thành lâm làm trò cười cho thiên hạ lấy ra một thự mời giả tham dự buổi lễ kế vị của tiêu giao vương sáng nay công ty vĩnh nhạc đường thị Đường tại cuộc họp báo này đường thành lâm tập trung vào sự hợp tác sâu rộng giữa vĩnh nhạc và vạn quân đồng thời cũng đề cập đến mối quan hệ giữa đường sở vi và lâm hân tổng giám đốc dược phẩm trường sinh thậm chí ông ta còn nhắc đến chuyện không ít ông chủ lớn quỳ xuống với đường sở vi trong sinh nhật lâm hân cùng với việc tổ chức họp báo nhà họ đường một lần nữa xuất hiện trước mắt công chúng ngay sau đó đường thiên long thông báo hai ngày sau sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ tám mươi ở khách sạn thành phố từ đẳng mời tất cả mọi người đến dự đột nhiên liên tục có những chủ đề liên quan đến nhà họ đường nổi lên đường sở vi có quyền lực như thế nào với những mối liên hệ hiện tại của đường sở chuyện c h ố i dậy chỉ là việc trong tầm tay đường sở vi lại lần nữa nổi danh là chồng của đường sở vi giang cung tuấn đương nhiên cũng là chủ đề bị mang ra bàn tán đ ồ rác rưởi gì đó vô dụng đủ loại lời nói bị truyền ra sau khi giang cung tuấn tỉnh ngủ thì thức dậy thu dọn sàn nhà bước ra khỏi phòng lấy được cổ phần gia tộc người một nhà hẳn nên ra ngoài cổ vũ chỉ có một mình hà nhược l o a n ngồi trên ghế sofa với điện thoại di động trên tay duyệt thông tin tuyển dụng của các công ty lớn vốn dĩ cô ấy muốn đến làm việc ở công ty vĩnh nhạc đường thị nhưng làm việc ở công ty của họ hàng lại khiến cô ấy cảm thấy không thoải mái anh rể. nhìn thấy giang c u n g tuấn đi ra khỏi phòng cô ấy lập tức để điện thoại xuống nói anh rể, anh mau giới thiệu việc làm cho em đi đường sở vi không có ở đó giang c u n g tuấn cũng lấy ra một điếu thuốc châm vừa hút thuốc vừa đi tới ngồi xuống sofa liếc cô ấy một cái nhà nhật nói tìm việc thì ra chỗ thị trường nhân tài tìm anh làm gì cô ấy ngồi bên cạnh giang c u n g tuấn dùng hai tay ôm lấy cánh tay anh làm n u n g nói anh rất có bản l ĩ n h m à anh ra mặt nhất định sẽ tìm được một công việc tử tế hai người áp sát vào nhau cơ thể gần như chạm vào nhau ngực cô ấy phồng lên còn cố ý cọ vào giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn vượt qua được trò trêu l ù a này sắp rời đi đúng lúc này cửa phòng mở ra đường tấn u và ngô mịch tay trong tay bước vào thấy một màn này trên ghế sofa nhất thời trận mắt hốc chương chín mươi ba hiểu lầm càng sâu đường tấn và ngô mịch lái chiếc mạ g i ờ dạ tỉ mới mua đi ra ngoài một vòng rồi quay về mở cửa bước vào nhà ngay tức khắc nhìn thấy cảnh tượng này hai tay hà nhược loan ôm lấy cánh tay giang cung tấn u cả người vẫn dính vào trên người anh bộ dạng kia rất thân mật các người các người đường tấn kinh hãi hô lên bước đến ngừng một lát rồi mắng to hay cho mày giang cung tấn u mày ăn bám nhà họ đường dùng đồ nhà họ đường nay chị tao không có nhà thì mày lại đùa giỡn với cô gái khác sau lưng chị tao còn em nữa nhược loan em sao em có thể làm ra chuyện như vậy đây là anh rể của em mà hà nhược loan cũng chỉ đang đùa d ỡ n với giang c u n g tuấn cô ấy không ngờ đường tấn lại trở về nhanh như vậy cô ấy kịp thời b u ô n giang g c u n g tuấn ra sắc mặt đ ỏ bừng túi đầu giải thích anh anh họ chuyện không phải như anh nghĩ đâu thế như vậy là sao đường tấn m ả n g đều đã như thế rồi mà còn không phải cái gì nữa nếu chúng tôi không trở lại hai người có phải cởi quần áo ở đây luôn rồi không giang c u n g tuấn không ngờ mọi chuyện lại như thế này tuy nhiên anh cũng không giải thích quá nhiều tiên hiệp hay nô mịch đi tới ngồi trên sofa nghiêm mặt nhìn hai người rồi mảng nhược loan cô thật là không biết xấu hổ nhìn cô hiền lành như vậy tôi còn tưởng cô là người biết giữ liêm sỉ không ngờ lại phóng đãng như thế ngay cả anh rể họ của mình cũng còn nữa khẩu vị của cô cũng mặt đ ề đi thích cái thứ rác rưởi như vậy tôi tôi hà nhược loan mở miệng nhưng không biết giải thích thế nào cô ấy nhìn giang c u n g tuấn trên mặt lộ ra vẻ khẩn cầu anh rể, xin anh giải thích một chút đi mọi chuyện không phải như thế này giang c u n g tuấn lãnh đạm nói cây ngay không sợ chết đứng không cần giải thích giang c u n g tuấn mày chết chắc chuyện này tao nhất định sẽ nói với chị tiêu t r ị ly hôn với mày đường tấn hung hăng chờ tới từ lâu anh ta đã thấy t r ư ớ n g mắt giang c u n g tuấn tháng danh này trong cuộc họp gia đình nói b ậ y nói bạn gây ra cho đường sở vi rất nhiều r a n dối nếu ông nội vì vậy lấy lại cổ phần của gia đình thì đó sẽ là một khoản lỗ lớn giang c u n g tuấn vẻ mặt lãnh đạo đường sở vi không giống họ sở vi biết cân đo đong đếm sẽ biết cách phân xử tôi đi mua đồ về nấu cơm giang c u n g tuấn thấy thời gian đã gần đến nên đứng dậy đi ra ngoài sau khi anh rời đi hà nhược loan lại bắt đầu giải thích tuy nhiên đường tấn và ngộ mịch không nghe vì lý do này hà nhược loan không còn cách nào cũng được cứ như vậy đi nói thì nói sợ gì chứ cô ấy mong rằng giang c u n g tuấn ly hôn với đường sở vi để cô ấy có thể ngang nhiên theo đuổi giang c u n g tuấn cả hôm nay đường sở vi luôn có mặt ở công ty đầu tiên tôi tham dự buổi họp báo sau đó tiếp quản công ty làm quen với công việc kinh doanh của công ty chuẩn bị tài liệu và nộp đơn xin vào trung tâm thương mại trong thành phố bận rộn quá làm cô quên đi chuyện nhìn thấy vào buổi tối hôm qua đến tám giờ tối cô mới về đến nhà vào nhà cô cảm thấy rất mệt mỏi cô muốn đi tắm rửa nghỉ ngơi nhưng thấy cả nhà đang ngồi trong phòng sắc mặt khó coi không khỏi hỏi làm sao vậy hà diệp mai liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn lạnh lùng nói con hỏi xem nó đã làm ra chuyện tốt gì đường tấn đã nói với hà diệp mai chuyện giang c u n g tuấn và hà nhược loan câu kết nhau hà diệp mai vốn đã muốn giang c u n g tuấn ly hôn với đường sở vi tuy nhiên bà ta không ngờ giang c u n g tuấn lại ở cùng hà nhược loan hà nhược loan là con gái của anh trai bà ta là người nhà họ hà thực sự là ra môn bất hạnh hà đường sở vi liếc nhìn giang công tuấn đường tấn đứng dậy nói chị ơi lúc sáng em mới về Thấy giang cung tuấn rác rưởi này thân thiết với hà nhược loan trên ghế sofa hai người đang ôm nhau chuẩn bị cởi quần áo đường tấn nói lại lần nữa càng thêm mắm giảm mối đường tấn đừng có mà ngậm máu phun người hà nhược loan liền tức giận cái gì mà thân thiết với nhau cô ấy rõ ràng chỉ là đang ôm cánh tay anh sao có thể nói như vậy chứ sắc mặt đường sở vi cũng trở nên đông trầm đêm qua cô đã nhìn thấy cô không ngờ hai người lại can đảm đến mức ôm nhau ở nhà mà ô u hiếm cô c h ầ m mặt ngồi xuống giang cung tuấn nhìn đường sở vi có chút không vui giải thích nói đủ nghe đường tấn khua môi mố mép anh và hà nhược loan không có gì cả cô ấy thật sự đến nắm cánh tay anh nhờ anh giới thiệu công việc cho cô ấy vốn dĩ không hề thân thiết như những lời đường tấn nói đúng thế hà nhược loan giải thích chị sở vi chính là như vậy đường tấn đột nhiên nhảy dựng lên chửi tới còn giới thiệu công việc cho cô sao anh nghĩ anh là ai hả ông chủ công ty sao chị sở vi bây giờ là tổng giám đốc tập đoàn vĩnh n ạ c tìm việc làm không đi tìm chị tôi i m anh ta làm gì hà diệp mai bình tĩnh nói nhược loan chuyện này cô sẽ không nói cho ba con biết để tránh truyền ra ngoài hủy hoại danh tiếng nhà họ hà giang c u n g tuấn cậu phải ly hôn với sở vi nhà họ đường nhất định sẽ không nhận đứa con rể không biết xấu h ổ như vậy đúng ly hôn nô mịch cũng nói đường sở vi cảm thấy có chút loạn ly hôn chuyện này đêm qua cô đã muốn nói tuy nhiên cô nhớ rằng giang c u n g tuấn rất tốt với cô cô nhớ đến sự chăm sóc tỉ mỉ của giang c u n g tuấn dành cho cô cũng như sự quan tâm ân cần của anh dành cho cô cô muốn cho giang c u n g tuấn một cơ hội vì đàn ông mắc sai lầm chỉ cần họ biết lỗi và biết sửa sai thì họ có thể tha thứ nhưng cô không ngờ giang công tuấn càng ngày càng quá đáng lại dám ở nhà thân thiết với hà n h ụ c loan nếu đường tấn không quay lại kịp thì bọn họ khi đường sở vi nghĩ đến điều này ấ t ức rơi nước mắt cô ứa nước mắt nhìn giang c u n g tuấn vẻ mặt đó khiến giang c u n g tuấn cảm thấy đau lòng vội và nói g n sở vi chẳng lẽ em không tin anh đường sở vi vừa khóc vừa nói em tin tưởng anh nhưng càng tin vào mắt em hơn tối hôm qua em đã thấy thấy hai người ở ngoài chỗ cầu thang thân mật ông nhau là đàn ông thì sẽ phạm sai lầm em đã cho anh cơ hội nhưng mà anh sao anh lại đối xử với em như vậy đây là nhà em anh cùng cô gái khác thân thiết với nhau đây là cái gì chứ đường sở vi khóc giống lên tối hôm qua giang cung tuấn cũng nhớ tới đêm qua hà nhược loan dường như cũng ôm lấy cánh tay anh thì ra là tối hôm qua đường sở vi nhìn thấy chẳng trách ngày hôm qua cô cứ muốn nói lại thôi tâm sự nặng nề một thứ rắn rưởi ăn của gia đình tôi thậm chí dùng của gia đình tôi cũng được lại còn nữa hà nhược lụ của cô sao có thể không vậy cả một gia đình hùng hổ dọa người hà nhược loan bị hoan đến phát khóc trong chuyện này cô ấy thực sự có sai nhưng chỉ ôm tay mà thôi cũng có gì đâu chứ làm thế nào mà mọi chuyện lại trở thành như thế này bị mắng là không biết xấu hổ cô ấy cũng b ấ t tức khóc giống lên đúng vậy tôi thật không biết xấu hổ chính là như vậy anh rể là người tốt bị các người hô đi hoán lại muốn sở vi là chị họ xấu h ổ như khi hà diệp mai đứng dậy tắt cho hà nhược loan một cái tát mày sao mày có thể nói ra lời không biết xấu h ổ như vậy nhà họ hà có người như mày thật là gia môn bất hạnh ngay lập tức trên khuôn mặt đẹp đẽ của hà nhược loan hãn lên một dấu tay cô ấy đã b ấ t tức khóc lên rồi tôi tắt thành cho cô đường sở vi cũng nuốt nước bọn giang công tuấn sáng mai hẹn gặp ở cửa cục dân chính nói xong cô khóc lóc chạy về phòng đóng s ô m cửa lại giang cung tuấn xoa xoa thái dương vẻ mặt bất lực cái này cái này được gọi là gì ngay cả khi đối mặt với hàng nghìn quân anh chưa bao giờ buồn bã như vậy nhưng lần này anh về để báo đáp tân tình không nhất thiết phải cưới đường sở vi cũng không cần phải chiếm cô làm của riêng chỉ cần có thể làm cho sở vi vui vẻ hạnh phúc bất kể làm gì anh đều nguyện ý bây giờ sở vi đang tức giận nhưng anh không giải thích được đợi khi cô bất giận thì mới giải thích được cút đi hà diệp mai chỉ vào cửa hai người mau ra khỏi đây nhà họ đường không chào đón đường tấn đi ném va li của hà nhược loan đi vâng thưa mẹ đường tấn lập tức đi tới một gian phòng lấy va li của hà nhược loan và một ít quần áo ném ra ngoài cửa chương chín mươi b ố thời thế đổi thay thái độ của nhà họ đường rất kiên quyết họ muốn đuổi giang cung tuấn và hà nhược loan rời đi hà diệp mai thậm chí còn cầm sổi đuổi giang cung tuấn và hà nhược loan ra ngoài ngoài cửa hà nhược loan nhìn quần áo nằm lấy đất khóc thành một người đầy nước mắt cô ấy vừa khóc vừa nhìn giang cung tuấn mặt đầy áy náy anh anh dễ em xin lỗi đều là lỗi của em giang cung tuấn hơi dừng tay chỉ là chuyện nhỏ anh thực sự không quan tâm đến được rồi đừng tự trách mình chuyện này cũng không phải lỗi của em nhà họ đ ư ờ n g từ lâu đã trướng mắt tôi bọn họ thúc giục sở vi ly hôn với anh chỉ là sở vi từ trước đến nay vẫn luôn đứng về phía anh nay xảy ra chuyện này cô ấy cũng muốn ly hôn mặc dù nó không phải là một vấn đề lớn nhưng đây quả thực là một g i á c r ồ i đúng thật xin lỗi thật xin lỗi nếu như hai người thực sự phải ly hôn em em lấy em bồi thường cho anh giang c u n g tuấn liếc cô ấy một cái được rồi đ ừ n g nghĩ về chuyện này đi trong lòng anh chỉ có sở vi giang c u n g tuấn sao mà không biết hà nhược loan là bởi vì chuyện ngày hôm qua còn tưởng rằng anh là nhân vật lớn cho nên mới nói những chuyện này em em nghiêm túc hà nhược loan nói ở nhà họ đường anh không có địa vị gì muốn ly hôn thì ly hôn em cũng đâu có kém gì sở vi em muốn giang có g i a n g muốn mặt có mặt mà đường sở vi bước ra ngoài cô định trả lại thẻ hắc long của giang c u n g tuấn cho giang c u n g tuấn vừa mở cửa cô đã nghe thấy điều này nước mắt cô không kìm được trào ra nhưng cô cố gắng chịu đ ự n g nỗi bất hạnh trong lòng nước mắt trên gò má cười một nụ cười còn khó coi hơn khóc giang c u n g tuấn thẻ của anh trả lại anh cảm ơn anh đã từng đối tốt với tôi chăm sóc tôi không ngại gì cảm ơn những chuyện mà khoảng thời gian này anh đã làm cho nhà họ đường chúc hai người sống đến đầu bạc giang long cô đặt tấm thẻ vào tay giang c u n g tuấn sau đó che miệng vừa khóc vừa chạy vào nhà dầm giang c u n g tuấn muốn giải thích thêm vài lời nhưng đường sở vi đã xoay người đóng cửa lại cái dầm giang c u n g tuấn miễn cưỡng cất thẻ đi nhìn thấy vẻ mất mát trên mặt giang công tuấn hà nhược loan biết trong lòng giang công tuấn chỉ có đường sở vi cô ấy biết cả đời này cô ấy sẽ không bao giờ có cơ hội cô ấy an ủi anh r ể khi chị sở vi bất giận có thể trở lại giải thích chị sở vi sẽ tha thứ cho anh nói xong cô ấy túi xuống nhặt quần áo trên mặt đất cô ấy nhét nó vào vali kéo vali làm động tác chào tạm biệt giang c u n g tuấn đang đứng ở cửa anh r ể cảm ơn anh cảm ơn anh đã giúp em hiện thực hóa ước mơ cho em chụp ảnh chung với học tướng quân và tiêu g i a o v ư ơ n g hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của em cô ấy nói rồi x á c h vali rời đi giang c u n g tuấn biết hôm nay không vào nhà được anh dự định đợi vài ngày nữa sẽ giải quyết tân đoán với tứ đại gia tộc rồi mới giải thích cho sở vì anh bất đắc dĩ rời đi theo hà nhược loan nói để anh giúp em anh cầm lấy chiếc va l i trên tay hà nhược loan cảm ơn hà nhược loan nói nhỏ cả hai cùng nhau lên thang máy đi xuống lầu bên ngoài tiểu khu bên lề đường giang cung tuấn hỏi kế tiếp đi đâu vẻ mặt của hà nhược loan cũng bối rối cô đến thành phố tử đáng chủ yếu là vì tiêu giao vương kế vị còn muốn đến thành phố tử đáng phát triển xem thử có thể gặp tiêu giao vương và c h ụ ảnh chung với tiêu giao vương hay không bây giờ cô ấy đã thực hiện được ước mơ của mình ở thành phố tử đằng này cũng không còn gì khiến cô lưu luyến nữa về nhà tôi h cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói giang cung tuấn nói lúc trước không phải muốn anh giới thiệu công việc cho em sao em biết làm gì anh đi xem có thể giới thiệu cho em một công việc tốt hơn không buổi tối giang cung tuấn không yên tâm hà nhược loan ở một mình cho dù có hiểu lầm cô ấy cũng là em họ của đường sở vi nếu hà nhược loan có chuyện gì xảy ra sau khi h i ể u l ầ m giữa anh và đường sở vi được giải quyết sở vi sẽ trách anh hà nhược loan nói em học đại học kinh tế sau khi tốt nghiệp em làm trợ lý cho sếp trong ba tháng trong một công ty bởi vì sếp có ý với em ám chỉ với em nhiều lần còn tay máy tay chân với em nên em từ chức ngay vậy giang cung tuấn nói à anh tình cờ biết người phụ trách xúc tiến đầu tư vào trung tâm thương mại của thành phố để anh gọi điện thoại cho em đến đó làm việc vâng hà nhược loan sửng sốt ngay lập tức kêu lên thật vậy sao giang cung tuấn cười n h ạ t ngay sau đó anh ta lấy điện thoại ra gọi cho bạch tâm ở đâu bây giờ đã gần chín giờ tối trung tâm thương mại trong thành phố bắt đầu thu hút vốn đầu tư nước ngoài b ạ c h Tâm cũng là người ngoại đạo nên đã thuê rất nhiều người hiện tại cô ta đang họp tại trụ ở công ty để bàn về việc xúc tiến đầu tư tiếp theo giang cung tuấn gọi điện tới cô ta lập tức chấm dứt hội nghị còn ở công ty anh giang có chuyện gì vậy giang cung tuấn nói tôi có một người bạn tạm thời không có việc làm cô xem có thể sắp xếp công việc cho cô ấy ở bên đó không anh giang anh ở đâu tôi sẽ phái người đến đón ngay bên tôi còn phải họp thêm chút nữa hiện tại tôi không thể ra ngoài được không cần tôi đi taxi giang cung tuấn nói xong liền cúp điện thoại hà nhược loan háo hức nhìn giang c u n g tuấn cho đến khi có máy không nhịn được hỏi anh dễ anh đang gửi gọi ai vậy giang c u n g tuấn cười thần b í nói đi taxi đến trung tâm thương mại của thành phố đi về công việc anh sẽ nói cho em biết em đừng tiết lộ ra ngoài đừng khoe khoang quá đặc biệt không được nói nhảm trước mặt sở vi vâng hà nhược loan như con gà mổ thóc gật đầu lia liệng giang c u n g tuấn bắt taxi đến trung tâm thương mại của thành phố nơi này nằm ở khu trung tâm thành phố t ừ đ ă n g trung tâm thương mại này mới được xây dựng ở khu trung tâm là những tòa nhà cao hàng chục tầng xung quanh có các phố đi bộ phố ẩm thực phố thương mại và phố cổ tập trung thực phẩm quần áo nhà ở và phương tiện giao thông gần đó còn có biệt thự cùng tiểu khu đắt tiền tất cả những đ i ề u này cộng lại để tạo thành một kỷ nguyên mới của trung tâm thương mại ngay giữa trung tâm thương mại đây là một tòa nhà 180 t tầng tòa nhà này cũng là tòa nhà cao nhất trong khu trung tâm thương mại được gọi là tòa nhà thời đại trung tâm thương mại này còn được thế giới bên ngoài gọi là trung tâm tài chính xuyên thời đại sau khi xuống xe hà nhược loan nhìn tòa nhà với vẻ mặt xuất thần anh rể nơi này là trung tâm thời đại trong tương lai nơi này sẽ trở thành nơi phồn hoa nhất nước sau này nơi này sẽ quy tụ tất cả các sĩ nghi lớn trên toàn quốc anh dễ bây giờ các công ty lớn vẫn chưa đến đây anh đưa em đến đây làm công việc gì sau đó cô thay đổi sắc mặt kêu lên a chẳng lẽ tập đoàn xuyên kỷ nguyên mới thành lập anh là người đứng đầu trung tâm tài chính thời đại giang cung tuấn cười nhạt không nói gì anh đã bí mật mua tập đoàn thời đại này nhưng anh vẫn chưa đến đây nhìn vào tòa nhà 180 t tầng ở trung tâm thấy một vài ký tự lớn đang nhấp nháy ánh sáng trắng trên đỉnh của tòa nhà tòa nhà thời đại đi thôi anh dẫn hà nhược loan đi vào bạch tâm nhận được cuộc gọi của giang cung tuấn lập tức chấm dứt cuộc họp đưa một số thành viên cấp cao của tập đoàn thời đại xuống lầu t i ê n lặng chờ giang cung tuấn đến bên ngoài tòa nhà thời đại hơn hai mươi người tụ tập ở đây những người này đều là tinh anh của xã hội giới kinh doanh được bạch tâm thuê từ các công ty công nghệ cao nước ngoài bạch tâm nói với mọi người chờ h ọ xong ông chủ thực sự của tập đoàn thời đại sẽ đến kiểm tra công việc mọi người phải cẩn thận đ ừ n g đắc tội với tổng giám đốc vâng mọi người đồng thanh nói tại thời điểm này tất cả họ đều đang mong đợi mong muốn được nhìn thấy ông chủ lớn bí ẩn người có thể mua thời đại khai sáng tập đoàn thời đại đầu tư mấy trăm nghìn tỷ đây là lực mạnh đến mức nào trên đời ai có thể có dũng khí như vậy ai có thể đưa ra được một số tiền khổng lồ như vậy rất nhanh họ sẽ được gặp người đàn ông đang được bàn tán khắp nơi gần đây họ vừa mong đợi vừa hồi hộp không lâu sau một nam một nữ đi tới người đàn ông ăn mặc cực kỳ bình thường trên tay anh ta xách một chiếc vali trong khi người phụ nữ thì khá xinh đẹp hà nhược loan nhìn thấy hơn hai mươi giới thượng lưu xã hội trong bộ vét cà vặt và trang phục chuyên nghiệp đứng bên ngoài tòa nhà Hơi chương t t h chín t c sự đ mươi lăm ông chủ tài chính hà nhược loan hóa đá nhất thời đầu vóc trống rỗng không tự chủ được tinh thần giang cung tuấn cao mày nhìn bạch tâm một cái nhìn này khiến toàn thân bạch tâm run dậy lập tức quỳ xuống đất thân thể run lấy bảy cảnh này khiến hơn hai mươi giám đốc điều hành cốp cán mới của thời đại đều ngẩn ra đây đây là người phụ trách của thời đại tổng giám đốc bạch đấy bây giờ sao lại quỳ xuống vậy nhất thời bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì giang cung tuấn trầm giọng nói cô đang làm cái gì vậy còn không mau đứng d ậ y vâng vâng bạch tâm lập tức đứng lên run rẩy đứng sang một bên giang cung tuấn nói dẫn nhiều người như vậy đến đây làm gì còn không mau tản đĩ bạch tâm kịp thời nói còn không mau đi làm việc đi vâng hơn hai mươi người nhanh chóng rời khỏi rất nhanh bên ngoài tòa nhà thời đại chỉ còn lại giang c u n g tuấn bạch tâm và hà nhược loan anh anh giang tôi bạch tâm do dự cô ta muốn chào đón giang c u n g tuấn một chút không ngờ khiến giang c u n g tuấn không vui sớm như vậy cô ta đã đến một mình rồi giang c u n g tuấn xua tay nói được rồi tôi cũng không trách tội cô sau này ít làm những chuyện như thế này thôi đúng rồi đây là hà nhược loan là em họ tôi đến tử đằng tìm việc cô xem mà sắp xếp đi vâng bạch tâm vừa nghe thấy là em họ của giang công tuấn nhất thời gật đầu đi đến kết nhận lấy hành lý trong tay giang c u n g tuấn anh giang để tôi giang c u n g tuấn gật đầu lại nói có năng lực thế nào thì giao cho công việc như thế đấy tôi không muốn trong tập đoàn có nhóm người ăn không ngồi rồi cũng không muốn tồn tại quan hệ người nhà h ử m bạch tâm có chút n g ầ n ra lời này của giang c u n g tuấn có ý gì làm sao không hiểu ạ giang c u n g tuấn nhìn bạch tâm n g ầ n ra ý của tôi chính là đừng bởi vì là người tôi đưa đến mà để cho cô ấy ở công ty chơi cô ấy có thể làm được gì thì cho làm cái đấy hiểu rồi lúc này bạch tâm mới hiểu hà nhược loan vẫn còn trong trạng thái mê man đến bây giờ còn chưa hồi t h ầ n lại tòa nhà thời đại một trung tâm tài chính và thương mại hoàn toàn mới đây vậy mà lại là của giang cung tuấn sao cô ấy cảm thấy không thể tin nổi rốt cuộc giang cung tuấn có lai lịch thế nào rốt cuộc có bao nhiêu tiền chứ người đàn ông có thể mua được một thành phố mới thời đại này sao lại ở rể nhà họ đ ư ờ n g chứ hà nhược loan h à hà nhược loan phản ứng lại nhìn giang cung tuấn trên mặt vẫn còn kinh ngạc hỏi anh anh r ễ anh nói đi giang cung tuấn nói đến công ty thì phải làm việc nghiêm túc không hiểu gì thì hỏi không biết thì học nếu như em thật sự có năng lực chắc sẽ leo lên rất nhanh sẽ có tiền đồ tốt ở công ty hà nhược loan mê man gật đầu nhớ kỹ những chuyện hôm nay nhìn thấy gặp được đừng có chuyện ra ngoài a em biết rồi em biết rồi hà nhược loan gật đầu giang c u n g tuấn nhìn bạch tâm nói l ó i cho cấp dưới biết đừng nói lung t u n g nếu không có hậu quả gì cô biết rồi đấy vân g bạch tâm vân g vân g dạ dạ gật vậy tôi đi trước đây giang c u n g tuấn sắp xếp ổn t h ỏ a xong lúc này mới quay người rời đi gọi xe đến phòng khám trần t ụ tối nay lại phải đến c h â ngô huy chen chút rồi sau khi giang c u n g tuấn rời đi hà nhược loan mới phản ứng lại cô ấy nhìn bạch tâm ăn mặc chuyên nghiệp khí chất xuất chân trước mặt nói chào chị em là hà nhược loan bạch tâm cũng cười nói cô hà hoan nên cô đến thời đại tôi là tổng giám đốc của tập đoàn thời đại bạch tâm cô có thể gọi tôi là chị bạch a tổng giám đốc chào chị chào chị sau khi nghe thấy là tổng giám đốc của thời đại hà nhược loan lại chấn động đến cả tổng giám đốc của thời đại gặp giang c u n g tuấn cũng đều sợ đến nỗi quỳ xuống vậy rốt cuộc giang công tuấn có lai lịch thế nào chứ cô hà mời bạch tâm làm động tác mời Đích thân đưa hà Nhược Loan vào công ty. Tổng giám đốc, để em, để em tự cầm. Hà Nhược công cầm. Nhược tức cầm thân Hà Hà ty. Tổng tự trong tay. Loan Loan vali vào lập lấy giám em, em bạch tâm bạch tâm cười quay người đi vào tòa cao úc đi vào thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà cô hà bây giờ các quy tắc và chế độ của công ty vẫn chưa hoàn thiện vẫn chưa hoàn toàn chiều thương bên ngoài cũng chưa tiếp xúc với các sản nghiệp mô hình lớn sau đó sẽ tiếp tục cải thiện hệ thống công ty thành lập các bộ phận anh giang cũng đã nói rồi có năng lực bao nhiêu thì làm chuyện bấy nhiêu tôi thấy chắc mới tốt nghiệp chưa bao lâu đúng không thế này đi trước tiên tôi sẽ sắp xếp cho cô làm ở bộ phân kinh doanh phụ trách chiêu thương của khu vực ẩm thực cô thấy thế nào giang cung tuấn đã nói rồi đừng cho hà nhược loan chức vị quá cao bạch tâm cũng không dám xếp quá thấp đây dù sao cũng là em hộ của giang cung tuấn theo như cô ta thấy hà nhược loan đến công ty chính là lấy tiếng học hỏi kinh nghiệm sớm muộn gì cũng sẽ trở thành các giám đốc điều hành của tập đoàn tôi h a sắp xếp cho em phụ trách m ả n g phố ẩm thực sao hà nhược loan có chút ngạc nhiên đây là chuyện mà mỹ mới có thể làm được đấy theo dự định của cô ấy đến tử đang tìm việc có thể tìm được công việc là một chức vụ nhỏ bé là được rồi bây giờ trực tiếp sắp xếp cho cô ấy chịu trách nhiệm một mảng nghe nói tiêu chuẩn chiêu thương của phố ẩm thực là rất cao phải là một nhà hàng ẩm thực thật sự mới có tư cách để gia nhập hơn nữa mức phí gia nhập mỗi lần là mấy tỷ cái này còn chưa gồm những vấn đề tiền thuê sau này nữa lúc này cô ấy có chút nhắc gan cô ấy có thể đảm nghiệm được công việc này không nhưng cô ấy càng quan tâm về thân phận của giang cung tuấn hơn tổng, tổng giám đốc anh rể cũng chính là anh giang rốt cuộc là người thế nào vậy tòa nhà thời đại này nơi sắp trở thành trung tâm tài chính ẩm cỡ thế giới đã được anh giang mua rồi sao cô ấy hỏi ra nghỉ v ẫ n trong lòng cấp cao thật sự hưởng bạch tâm nhìn cô ấy cô không biết sao em em biết cái gì hà nhược loan có chút n g ầ n ra cô ấy chắc chắn giang c u n g tuấn đã mua nơi này rồi nhưng cô ấy không dám tin muốn xác nhận một chút mà bạch tâm lại không nhiều lời nếu như giang c u n g tuấn đã không nói thì cô ta cũng không dám nhiều lời thấy bạch tâm không nói gì hà nhược loan thử thăm dò hỏi lẽ lẽ nào anh giang thật sự là đại tướng hắc long sao bạch tâm cười không nói gì rất nhanh Đã đến tầng n cao hà ấ nhất, t ty. Tầng cao nhất, một phòng họp sang trọng của công cao lúc sang phòng n họp y h ơ nhược ờ người i tài giỏi trong thương nghiệp mới này những trong thương là đều đ ư thêm vào tập đoàn thời、đại. Hà Nhược vào đoàn đại. loan cầm vali đi đến nhìn thấy phòng họp xa hoa cô ấy cũng bị chấn động cô ấy đã từng làm thư ký cho tổng giám đốc của một công ty nhưng tổng giám đốc của công ty đó cũng chỉ trị giá mấy chục tỷ m à thôi cô ấy đã nhìn thấy cảnh tượng như thế này bao giờ đâu chứ giới thiệu cho mọi người một đồng nghiệp mới cô hà nhược loan sau này sẽ phụ trách mảng ẩm thực mọi người đều nhìn thấy h ạ nhược loan đến đây cùng với ông chủ đứng phía sau thời đại mọi người đều lần lượt tiến lên c h à o hỏi chào cô hà cô hà sau này xin chăm sóc nhiều a anh anh không phải là anh ông nổi tiếng trong giới tài chính sao a tôi biết anh một nhà đầu tư vàng nổi tiếng ở phố van nhìn thấy những người này đến chào hỏi h ạ nhược loan kinh ngạc hám miệng những người này đều là nhân vật ưu tú trong giới kinh doanh đều nắm giữ những địa vị không nhẹ bây giờ vậy mà lại tụ tập ở tập đoàn thời đại cụ bạch tâm ho khan một tiếng lúc này mọi người mới tìm vị trí ngồi xuống bạch tâm tùy ý chỉ vào một vị trí trống nói cô hà câu ngồi ở đây đi vâng hà nhược loan hít sâu một hơi cưỡng ép mình bình tĩnh lại sau đó đi đến nd bạch tâm lại nói tối nay những chuyện mà mọi người nhìn thấy gặp được nghe thấy tôi hy vọng mọi người đều giữ lại trong lòng thân phận của tổng giám đốc là cơ mật tuyệt đối không được để lộ ra ngoài một khi ai để lộ ra ngoài sẽ kết thúc giống như người đứng đầu của tứ đại gia tộc ở t ử đẳng nghe thấy vậy mọi người trong phòng hội nghị đều run dày hà nhược loan cũng lại ngạc nhiên há miệng cô ấy vốn dĩ là một người cực thông xuống mình bây giờ nghe thấy bạch tâm nói đến người đứng đầu của tứ đại gia tộc cô ấy liên tưởng đến rất nhiều giang cung tuấn chính là người mà đường sở vi đã cứu khỏi vụ cháy nhà họ g i a mười năm trước chính là người đàn ông đeo mặt nạ quỷ r ế t người đứng đầu của tứ đại gia tộc bây giờ cô ấy đã biết tại sao giang cung tuấn lại đối xử với đường sở vi tốt như vậy tồi đó là bởi vì đường sở vi là ân nhân cứu mạng của anh chỉ là rốt cuộc giang cung tuấn có thân phận lai lịch thế nào anh thật sự là hắc long ở nam cương sao Chương đóng cửa cục dân chính trong phòng khám trần t ụ nô huy đang ngủ say cảm thấy có người đi vào anh ta lập tức quay người bỏ dậy bật đèn vừa bật đèn thì nhìn thấy giang c u n g tuấn đi vào anh giang sao anh lại đến đây giang c u n g tuấn bất lực có mâu thuẫn với sở vi À làm sao vậy nô huy ngẩn ra giang c u n g tuấn thở dài nô huy đưa một điếu thuốc giang c u n g tuấn nhận lấy nô huy châm thuốc cho anh giang c u n g tuấn hít sâu một hơi cũng không phải là chuyện gì lớn chỉ là một chút hiếu nhầm anh kể lại sự việc ha ha n ô huy không tin không phổi bật cười vườn cười chết mất đường đường là đại tướng nam c ư ơ n g vậy mà lại bị đối u khỏi nhà họ đường cảm thấy sắc mặt giang c u n g tuấn không đúng anh ta kịp thời im miệng t r ị n h trọng nói anh giang nếu như anh bảo em đi giết người em còn có thể làm được chuyện này em thật sự không giúp được anh giang c u n g tuấn xua tay tôi cũng không hy vọng gì vào cậu đợi sở vi hết giận tôi sau đó tôi sẽ giải thích tối nay anh ngủ ở đây sao ừ nhân cơ hội này hai chúng ta ra ngoài uống mấy ly giang c u n g tuấn lôi n ô h u rời khỏi phòng khám trật ụ đi đến đầu phố tìm một quan t h ị nướng gọi một vài xin ê thị cửu thêm mấy chai rượu nhà họ đường đường sở vi rửa mặt bằng nước mắt khóc khóc xong rồi ngủ ngày hôm sau cô dậy từ rất sớm cô vừa mới tiếp quản tập đoàn vĩnh nhạc công ty còn có nhiều việc chờ cô xử lý hơn nữa còn phải sắp xếp các thông tin liên quan để xin vào trung tâm thương mại nội thành tòa nhà thời đại vẫn chưa hoàn toàn chiêu thương bên ngoài chỉ có một số tập đoàn thật sự lớn mạnh mới có tư cách tham gia vào trước mà một số công ty nhỏ cần phải đợi sau khi chiêu thương bên ngoài mới có cơ hội nộp đơn đăng ký sở vi đường sở vi vừa ra khỏi phòng hà diệp mai đã đi đến nói mau ly hôn với giang cung tuấn đi mẹ đã giúp con tìm một cậu chủ con nhà giàu có rồi tuổi trẻ nhiều tiền tuyệt đối xứng với con nếu như con cảm thấy mẹ giới thiệu không tốt thì con cũng có thể tự mình tìm cổ giật hàn của nhà hàng ngọc thực cũng rất được nói sau đi đường sở vi không để tâm cô phải đến công ty nhưng trước khi đến công ty còn phải đến cục dân chính một chuyện làm thủ tục ly hôn với giang cung tuấn đã cô cũng không ăn sáng trực tiếp ra cửa gọi xe đến cục dân chính trên đường đến đó cô gọi điện thoại cho giang cung tuấn tối qua giang c u n g tuấn uống say còn chưa dậy điện thoại đã gieo rồi anh còn không thèm mở mắt s ờ điện thoại bên giường dựa vào cảm giác mà ấn nút nghe ai ai vậy chín giờ gặp ở cổng cục dân chính nghe thấy giọng nói của đường sở vi giang c u n g tuấn nhanh chóng t ỉ n h ngủ lấy lại tinh thần lật người bỏ dậy sở vi tốt tốt tốt anh còn chưa nói gì đường sở vi đã c ú t máy rồi giang cụ u n ích tuấn n g ồ i trên giường ngẩn ra mấy giây mới đạp vào n ô huy đang ngủ bên cạnh n ô huy nhanh chóng tỉnh dậy dùi mắt hỏi anh giang làm sao vậy sở vi bảo tôi chín giờ gặp ở cục dân chính làm sao đây cái này nghe thấy giọng nói của đường sở vi giang cung tuấn nhanh chóng t ỉ n h ngủ lấy lại tinh thần lật người bỏ dậy sở vi tốt tốt tốt anh còn chưa nói gì đường sở vi đã cố máy rồi giang cung tuấn ngộ trên giường ngẩn ra mấy giây mới đạp vào nô huy đang ngủ bên cạnh nô huy nhanh chóng tỉnh dậy rồi mắt hỏi anh giang làm sao vậy sở vi bảo tôi chín giờ gặp ở cục dân chính làm sao đây cái này nô huy cũng không có chủ ý khó xử anh giang tối này l qua mạnh tâm được làm việc ở xuyên thời đại đến ba giờ sáng, sáng sớm vừa đến công ty thì nhận được điện thoại của ngô huy sau khi biết được toàn bộ câu chuyện cô ta cũng không biết làm gì cả anh huy chuyện này anh hỏi em em hỏi ai chứ em cũng chưa từng yêu đương bao giờ chứ đừng nói đến chuyện kết hồn ly hôn bạch tâm không có cách nô huy cũng không có cách gì sau khi cúp điện thoại vẻ mặt vô tội nhìn giang cung tuấn ảnh anh giang bạch tâm cũng không biết làm thế nào cả vậy phải làm thế nào đây giang cung tuấn bắt đầu trở l ê n lo lắng nô huy lanh trí nói hay hay là gọi điện thoại cho tiêu giao vương bảo ông ta cho đóng c ử a cục dân chính tạm thời dừng xử lý thủ tục kết hôn ly hôn đợi vài ngày sau rồi tính tiếp m ắ trong g Cung tức Tuấn sáng lên. Anh lập Anh gọi điện thoại truyền đến, đến tiếng cười ha ha của giang c u n g tuấn tiêu giao vương cũng không có chuyện gì lớn cả chỉ là có chút chuyện nhỏ cần làm phiền đến ông vợ tôi muốn ly hôn với tôi ông có thể dùng đặc quyền đóng cửa cục dân chính lại cho tôi được không hát long cậu đứng có quá đáng tiêu giao vương tức giận trận mắt đóng cửa cục dân chính ông ta đường đường là tiêu giao vương đại tướng tây cương bây giờ là tư lệnh của năm tỉnh quân khu bảo ông ta vì mâu thuẫn của hai vợ chồng mà đóng cửa cục dân chính sao hắc long giang xê không tuấn chúng ta đừng có làm phiền nhau nữa được không tôi không nhàn nhã giống như cậu tôi đang bận lắm giang cung tuấn hét lên ngô huy đi nam cương điều động một trăm vạn quân đến đây tôi muốn đóng cửa cục dân chính từ đảng ok tiêu giao vương nghe thấy giang cung tuấn và ngô huy một hát một họ tức đến nỗi muốn đập nát điện thoại nhưng ông ta vẫn chịu đựng được giang cung tuấn coi như cậu ác đóng cửa cục dân chính đúng không sau này những chuyện nhỏ thế này cậu đừng làm phiền tôi nữa trực tiếp gọi cho h o á c đồng để cậu ấy đi giải quyết cho cậu ý của ông là chuyện lớn có thể đến tìm ông sao tiêu g i a o vương tức đến nỗi không nói được câu nào trực tiếp cúp điện thoại sau khi cúp điện thoại ông ta phân phó h o á c đồng tìm cho tôi một lý do đóng cửa cục dân chính tạm thời dừng xử lý việc kết hôn ly hôn h o á c đồng nghe thấy mệnh lệnh cho rằng mình nghe nhầm vương đóng đóng cửa cái gì cục dân chính tiêu dao vương nói từng chữ một đồng mang theo hoặc quay người đi khỏi phòng làm việc của tiêu gia vương cũng lúc đó phòng khán trần t ụ sau khi gọi điện thoại giang cung tuấn yên tam bây giờ đến cả cục dân chính cũng đóng cửa rồi đường sở vi anh xem em ly hôn với anh thế nào được đây nô huy vẫn là thủ đoạn của cậu cao m i n h tôi không nghĩ lại có cách hay như vậy các cơ trên mặt nô huy có giật cao minh gì chứ anh ta chính là cách mà như không cách vậy được rồi đừng ngẩn ra đấy nữa còn không mau lái xe đưa tôi đến cục dân chính ok nô huy phản ứng lại hai người cùng nhau ra ngoài nô huy lái xe đưa giang cung tuấn đến cục chính cổng cục dân chính đường sở vi đã đến rồi cô đứng ở cổng đợi giang cung tuấn đến đó không phải đường sở vi sao đúng vậy chính là đường sở vi nhà họ đường mới tiếp nhận chức vị tổng giám đốc của tập đoàn vĩnh ngạc hôm qua tôi mới nghe được tin tức xong sao cô ta lại đứng trước cổng cục dân chính vậy lẽ nào muốn ly hôn với phế vật giang cung tuấn sao bây giờ đường sở vi đã là người nổi tiếng ở tử đằng rồi cộng thêm gương mặt khí chất của cô đứng ở trước cổng cục dân chính lập tức bị mọi người nhận ra đường sở vi cũng tức quan tâm đến người s u n g sở chỉ trò cô lấy điện thoại không ngừng nhìn thời gian đến chín giờ rồi cô lại gọi cho giang c u n g tuấn không vui nói anh làm cái gì vậy chậm chạp đến đâu rồi sắp đến rồi giang c u n g tuấn cúp điện thoại mấy phút sau giang c u n g tuấn xuất hiện trước mặt đường sở v i trên mặt anh nợ cụ cười r ạ n g rỡ sở vi đường sở vi n g h i m ặ t quay người đi về phía cục dân chính giang c u n g tuấn lập tức kéo cô lại làm gì vậy b u ô n g tôi ra sở vi g i ã y rủa giang công tuấn vương cô ra cười nói sở vi anh ra cửa xem lịch rồi hôm nay không hợp để ly hôn hơn nữa hôm nay cũng không thể làm được thủ tục ly hôn s ắ p mặt đường sở vi c h ấ m xuống giang cung tuấn anh ít nói những chuyện linh tỉnh này với tôi thôi không phải ly hôn rất hợp với ý của anh sao ly hôn xong anh có thể ở cùng hà nhược loan rồi sở vi anh xin t h ề anh thật sự không có gì với hà nhược loan cả nếu như có gì đó anh sẽ bị trời đánh âm âm đúng lúc này trên bầu trời sẹt qua một tia chớp sau đó mây mù ủ dày đặc có dấu hiệu mưa ha ha đường sở vi lập tức cười lạnh giang c u n g tuấn anh đ ừ n g có thể linh tinh nữa cẩn thận ông trời đánh chết anh đấy giang c u n g tuấn nhìn bầu trời nhìn mây đen không khỏi đen mặt ông trời cũng muốn chống đối anh đúng không sở vi em nghe anh giải thích đã em không tin anh lẽ nào còn không tin lời của em họ em sao tôi rất hiểu cô ta đường sở vi cười lạnh nói từ nhỏ cô ta đã thích quân đội thấy anh xuất ngũ trở về dính vào với anh không ngạc nhiên chút nào cả muốn anh nói thế nào em mới tin anh chứ giang c u n g tuấn đã đến bước này rồi còn có ý kiến sao tôi cho anh cơ hội chính anh không biết trân trọng đúng lúc này một chiếc xe quân sự nhanh chóng lại đến vài tướng quân xuống xe trực tiếp đi vào trong cục dân chính giang c u n g tuấn nhìn thấy người của tiêu giao vương đến cũng thở dài nói nếu đã như vậy vậy anh cũng không có gì để nói nữa đi thôi anh trực tiếp đi vào cục dân chính đường s ở vi đi theo sau xin lỗi hôm nay không thể xử lý việc ly hôn xin ngày khác hay đến cổng cục dân chính giang c u n g tuấn đắc ý s ở vi em xem đến cả ông trời cũng không cho chúng ta ly hôn đường sở vi nghi ngờ cô nhìn những người đến làm kết hôn và ly hôn bị ra ngoài sau đó cửa cục dân chính đóng lại lại nhìn giang c u n g tuấn cô cũng không nghĩ nhiều lạnh giọng nói vậy thì ngày mai nói xong cô quay người rời đi giang c u n g tuấn hét lớn ngày mai cũng không làm tuy nhiên đường sở vi đã lên xe taxi rời đi giang c u n g tuấn vất cảm chỉ cần anh không đồng ý cả đời này em cũng đừng mơ sẽ được ly hôn chương chín mươi bảy khiêm tốn khiêm tốn xảy ra chuyện gì vậy chứ đang tốt đẹp sao lại tạm dừng nghiệp vụ chứ hôm nay là sinh nhật của tôi và bạn gái tôi định linh chứng vào hôm nay này là thế nào không ít người rời khỏi cục dân chính đều bắt đầu hoán hận tâm trạng giang cung tuấn rất tốt loại cảm giác này còn sảng khoái hơn khi đánh thắng trận anh đi về bên đường lên xe của n ô huy n ô huy trở về anh giang về đâu nội kinh các hay là phòng khám phòng khám ngủ tiếp một giấc giang cung tuấn ngáp một cái tối qua uống không ít uống đến rất muộn bây giờ còn có chút buồn ngủ ok n ô huy lái xe về phòng khám trần tục chưa ly hôn đường sở vi cũng đến công ty tiếp tục xử lý chuyện công ty giang cung tuấn ngủ một giấc đến trưa phòng khám trần tục ở phố cửu long là một quán vỉa hè giang cung tuấn gác một chân lên ghế gặm cánh gà nô huy chuyện ly hôn cư kéo dài như vậy cũng không phải là cách cậu mau nghĩ cách cho tôi đi em có thể có cách gì chứ nô huy hảo não anh ta cũng không phải là chuyên gia tình cảm đúng rồi nô huy đột nhiên lanh trí nói anh giang sắp đến tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của đường thành lâm rồi nếu như có thể khiến đường thành lâm nợ mày nợ mặt trong tiệc mừng thọ đường thành lâm sẽ vui mừng không phải sẽ chấp nhận anh sao em nghe nói chị dâu rất quan tâm đến cách nhìn của người ta đường thành lâm không cho ly hồn chị ấy nhất định sẽ nghe theo hai mắt giang cung tuấn sáng lên vỗ một cái lên b à n y y hay không hổ là anh em tốt của tôi vấn đề khó của anh đây đều để cậu giải quyết mau nói làm sao khiến đường thành lâm vui nô huy trịnh trọng nói nhà họ đường thích thể diện nếu như có thể mời tiêu giao vương đến tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của đường thành lâm nhà họ đường nhất định sẽ có thể diện nếu như đường thành lâm biết tiêu giao vương là do anh mời đến đây không phải sẽ ngưỡ ngộ anh sao là như vậy sao giang cung tuấn gật đầu nhưng tôi muốn cuộc sống bình lặng không muốn mọi người đều biết thân phận của tôi chuyện này nếu truyền ra ngoài thì đi ra ngoài đều là ánh mắt cung kính vậy thì không còn gì thú vị nữa cái này em không có cách nô huy lắc đầu cầm đũa chỉ quan tâm đến ăn giang cung tuấn cũng đang nghĩ cách suy nghĩ làm sao để đường thành lâm nợ mày nợ mặt mà không để lộ thân phận hắc long của mình có rồi giang cung tuấn suy nghĩ tôi có thể dùng thân phận người nhà họ giang h ừ n nô huy nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn nói tôi ngoại trừ là hắc long còn là người nhà là g i họ anh g Mười năm trước n à họ giang c h í n h hào là môn thận ứ tứ nhất đảng, vẫn ông nội tôi kết rất nhiều bạn bè. Tôi lấy thân chưa h rất lấy tử tộc tôi kết tôi đó đại đó đâu. đó gia gì lúc Lúc có bè, p này để ra m ặ t không những c ó t h ể khiến nhà họ đường nở m ặ t c ò nô có thể khiến sở vi biết. t khiến vi sở i c huy í n người đàn ông h là mặt q ỷ đã cứu cô ấ a nhắc Giang, Vi cẩn thận một chút. Nô n chút. một h nhở vài ngày nữa là đến lúc anh giải quyết tấn đoán với tứ đại gia tộc đến lúc đó đừng nói là máu chạy thành s ô n g nhưng lúc đó phải chết rất nhiều người nếu như chị dâu biết hai tay anh dính bê bết máu chị ấy còn dám ở cùng anh nữa không đúng giang c u n g tuấn gật đầu không thể làm như vậy nhưng làm thế nào đây n ô huy lắc đầu hai người này một là đại tướng nam cương trên vai gắn ngồi sau năm cánh một là tướng quân nam cương trên vai gắn một quả tim cho dù đối mặt với thiên quân vẫn mẽ đều chưa từng lo lắng bây giờ lại bởi vì một đường sở vi mà sức đầu mẹ chán vì đường sở vi giang c u n g tuấn cũng b ỏ tay sau khi ăn xong cơm trưa anh trực tiếp gọi xe đến biệt thự nhà họ đường ấn chuông cửa người mở cửa là cháu gái đường thành lâm đường mỹ oanh cô ta vừa nhìn thấy giang công tuấn lập tức khoanh tay trước ngực n g h e m ặ t tôi còn tưởng là ai nữa chứ hóa ra là giang c u n g tuấn vô tích sự nhà họ đường à làm sao đến đây làm gì giang c u n g tuấn đến tìm đường thành lâm không muốn nhiều lời với đường mỹ h oanh ông nội có ở nhà không có sao lại không ở chứ nhưng anh là người thế nào anh còn không biết sao anh chính là một con chó nhà họ đường muốn vào cửa được tôi quỳ xuống bỏ vào đi em gái ai vậy đường lăng đi ra nhìn thấy giang c u n g tuấn ở cửa nhất thời vui mừng ồ giang c u n g tuấn thật sự là khách quý nha tôi muốn gặp ông nội tôi có chuyện lớn cần thương lượng với ông giang cung tuấn nói đường lăng n ạ o n g nề nói em mỹ oanh nói đúng mày chính là con chó họ đường muốn vào nhà họ đường chỉ có thể quỳ xuống b ò vào thôi thương lượng với ngôi đường lăng ra ngoài để đón người em gái gả vào hồng bắc trở về anh ta phải đích thân ra đón đường thảo nhi là con gái nhỏ của đường hiện em gái của đường mỹ oanh nửa năm trước cô ta gả vào một hào môn ở hồng bắc địa vị của hào môn này ở hồng bắc có thể so với tứ đại gia tộc ở t ử đằng mà chồng cô ta cũng rất tài giỏi cho dù không phải là trực hệ của nhà họ thần ở hồng bắc nhưng anh ta ở trong đội cảnh bộ bây giờ đã là một phó đội trưởng rồi thế lực rất lớn lần này đường thành lâm qua đại thọ tám mươi tuổi đường thảo nhi mang theo người chồng làm phó đội trưởng đội cảnh bộ về chúc thọ đường thành lâm đường lăng không ngờ em gái còn chưa đến mà giang cung tuấn lại đến rồi chính vào lúc này một con xe xa hoa hàng tỷ lại đến dừng ở cửa biệt thự một nam một nữ xuống xe nữ tầm hơn hai mươi tuổi mặc váy áo lộng lẫy nam đã gần bốn mươi tuổi hơi béo có bụng đĩa nữ chính là đường thảo nhi nam là thân đức dũng người nhà họ thần ở hướng bắc bây giờ là phó đội trưởng của một đội đặc cảnh nào đó ở hướng bắc em gái em dễ nhìn thấy hai người đi tới đường lăng nhanh chóng thay đổi sắc mặt vội vàng đi qua cười hì hì nói em gái nửa năm không gặp ông nội thường xuyên nhắc đến em em dễ vô cùng mong mỏi cuối cùng cũng đợi được em đến nghe nói em được thăng chức phó đội trưởng rồi đúng không đường thảo nhi khoác tay người đàn ông hơn bốn mươi tuổi vẻ mặt hạnh phúc cười nói một cái phó đội trưởng thì là gì đâu chứ địa vị của nhà họ thần ở hướng bắc không phải là thứ anh có thể tưởng tượng được đâu dựa vào mạng lưới quan hệ của nhà họ thần c h ô n g em rất nhanh sẽ trở thành đội trưởng đội đặc cảnh thôi khiêm tốn khiêm tốn thân đức dũng nhìn đường thảo nhi nhắc nhở đã nói với em nhiều lần rồi bên ngoài phải khiêm tốn một chú đừng có lúc nào cũng treo cái danh phó đội trưởng ở trên miệng phó đội trưởng là cái gì đâu chứ chú của anh mới gọi là giỏi làm thư ký của một tướng quân nào đó ở quân khu hương bắc đó mới thật sự là dưới một người trên vạn người đường lăng đã sớm biết nhà họ thần rất mạnh nhưng không ngờ nhà họ thần lại mạnh như vậy có người ở quân khu hương bắc hơn nữa còn là thư ký tướng quân em dễ mau vào đi em nhất định phải nói với anh về những công lao hiển hách của nhà họ thần đấy đường lăng đích thân mời thần đức dũng vào nhà đường mỹ oanh đã vào thông báo với đường thành lâm ha ha cháu rể tốt của ông mong mỏi đã lâu cuối cùng cũng đã đợi được cháu đường thành lâm cười đi tới ông nội thần đức dũng cũng gọi một tiếng cháu rể ngoan thăng lên chức phó đội trưởng rồi sao ông nội khiêm tốn khiêm tốn thôi một chức phó đội trưởng có là cái gì đâu chứ chú cháu mới giỏi là thư ký tướng quân của quân khu hướng bắc sau khi tiêu giao vương kế n h i ệ p mới được thăng chức tiêu giao vương rất thích chú cháu hứa trong vòng năm năm sẽ được làm cốt cán của quân khu hướng bắc đúng khiêm tốn khiêm tốn thôi đường thành lâm cười không ngậm được miệng ông nội giang cung tuấn cũng gọi một tiếng lúc này đường lâm mới nhìn đến giang cung tuấn ý cười trên mặt cứng lại vẻ mặt dán mua hơn chầm xuống ừ có việc gì giang cung tuấn cười nói ông nội cháu đến để bàn bạc với ông về chuyện tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của ông cháu cảm thấy khách sạn tử đằng không hợp với thân phận của ông đường lăng lập tức hét lên giang cung tuấn mày nói cái gì vậy khách sạn tử đằng không xứng với thân phận của ông nội sao ý của mày là ông nội không có tư cách tổ chức tiệc mừng thọ ở khách sạn từ đằng sau mặt đường thành lâm cũng tràn đầy bất mãn t r ư ừ n g giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn cậu cút đi cho tôi ông nội đây là ai vậy đường thảo nhi nhìn giang c u n g tuấn nửa năm trước cô ta gả đến hông bắc gần đây cũng không trở về chưa từng nhìn thấy giang c u n g tuấn đường mỹ oanh khinh thường nói còn có thể là ai nữa chính là con rể của nhà họ đường đấy chồng của đường sở vi giang c u n g tuấn còn lâu mới quan tâm đến lời chế nhạo của mọi người anh đến bên cạnh đường thành lâm nói một câu bên t a i ông ta cái gì cơ thể đường thành lâm cứng lại dù đẩy kêu lên thật thật sao chương chín mươi tám đổi địa điểm sau khi nghe thấy giang cung tuấn nói đường thành lâm kêu lên sau đó cơ thể trở lên run r u dày cái này đây là chuyện mà trước đây ông ta tuyệt đối không dám nghĩ tới giang cung tuấn lời này là thật sao vài người ở cửa đều không biết đã xảy ra chuyện gì đều ngạc nhiên nhìn đường thành lâm thất thố ông nội sang bên đây nói chuyện giang cung tuấn kéo đường thành lâm sang một bên cách đó không xa đảm bảo nói ông nội cháu đám đảm bảo lời cháu nói tuyệt đối là thật cháu đã sắp xếp xong rồi chỉ cần ông nội đồng ý ông có thể tổ chức tiệc mừng thọ tại nội kinh c á t đến lúc đó tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của ông nội sẽ nổi tiếng cả từ đằng đây là bước đầu tiên nhà họ đường bước vào hà môn sau khi đường thành lâm kích động thì bình tĩnh lại nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn cậu có biết nội kinh c á t là nơi nào không nội kinh c á t là kiến trúc lâu năm không biết có bao nhiêu gia tộc lớn muốn mua thậm chí có gia tộc còn muốn bỏ mấy nghìn tỷ ra để mua nhưng đều không có cửa cậu nói cậu có thể để tôi tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh các sao vâng giang c u n g tuấn nghiêm túc nói cậu dựa vào cái gì ông nội cháu cũng không dâu ông cháu ở nam cương cũng là một tướng quân bởi vì phạm phải chút chuyện lên tòa án quân sự mà nội kinh c ắ t là của đại tướng hắc long nam cương đây là phần thưởng riêng của hắc long mà đại tướng hắc long lại ở nam cương xa xôi giang c u n g tuấn nói lại những lời đã nói với đường sở vi một lần mặc dù bây giờ cháu đã bị khai trừ khỏi quân ngũ không bao giờ được quay lại nhưng đại tướng rất quan tâm cháu cháu đã gọi điện thoại xin đại tướng rồi đại tướng đã đồng ý rồi cậu vậy mà cậu là tướng quân sao sắc mặt đường thành lâm thay đổi ông ta không thể ngờ con rể ở rể nhà họ đường lại là tướng quân khu khu giang c u n g tuấn ngượng ngùng cười đã đã t ừ n g h ạ n phạm vào kỷ cương ra tòa bị phán quyết khai trừ khỏi quân tịch đuổi khỏi quân đội nhưng ông nội cháu đảm bảo với ông chuyện này là thật thật sự có thể tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh cát vốn dĩ giang c u n g tuấn muốn tổ chức hôn lễ với đường sở vi ở nội kinh cát chỉ là bây giờ đang xảy ra hiểu l ầ m với đường sở vi gây ra mâu thuẫn vì không ly hôn anh không thể không đến tìm đường thành lâm có chết cũng muốn thể diện này lông mày đường thành lâm gián ra vụ vai giang công tuấn cháu d ể ngoan bị đuổi khỏi quân ngũ cũng không làm sao cả sau này cháu chính là một thành viên của nhà họ đường nhà họ đường tuyệt đối sẽ không để cháu chịu thiệt đâu cảm ơn ông nội có điều ông nội hai ngày nay sở vi muốn ly hôn với cháu cháu phải khổ tâm cầu xin đại tướng đại tướng nể mặt mấy năm trước từng được cháu cứu nên mới đồng ý cháu chuyện này ông nội ông có thể nói với sở vi để em ấy đừng có đòi ly hôn với cháu n ữ a không được được đường thành lâm cười đến nỗi miệng không ngậm được lại nội kinh các đấy đây là biệt thự phồn hoa và bí ẩn nhất tử đằng đấy có thể tổ chức tiệc chúc thọ ở đấy nhất định sẽ làm chấn động từ đảng cảm ơn ông nội giang c u n g tuấn đắc ý x o n g phần đường thanh lâm rồi còn lại rất dễ xử lý chỉ cần không ly hôn mọi chuyện còn lại từ từ giải quyết ông nội ông đừng nói chuyện này là nhờ cháu ra mặt mới có thể tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh c ắ t cháu là người có tiền án chỉ cần chọc đến sự chú ý của những người liên quan cháu sẽ xong đời mà ông chuyện ông nội muốn tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh c ắ t cũng sẽ xúc đố giang c u n g tuấn nhắc nhở anh biết đường thanh lâm thích thể diện nên nhất định phải khoe khoang ra ngoài anh không muốn nổi tiếng ông có biết tiêu giao vương không tiêu giao vương có qua lại với đại tướng hắc long của cháu nếu như ông ta biết nội kinh c á t là của hắc long nhất định sẽ ngăn cản ông tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh c á t chuyện này là rắc rối lớn đấy nghe t ớ i vậy toàn thân đường thành lâm run rẩy ông ta không đắc tội được với tiêu giao vương giang cung tuấn rất hài lòng với phản ứng của đường thành lâm nói chỉ cần ông nội không nói thì sẽ không có ai biết đến lúc đó ông nội tuyên bố nội kinh c á t này là của một người bạn cụ nhiều năm trước của ông đây cũng cho nhà họ đường thể diện đúng không giang cung tuấn để chú ý ra cho đường thành lâm đường thành lâm là người thông minh chắc ông ta sẽ biết xử lý thế nào đường thành lâm võ vai giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn ông nội quả nhiên không nhìn nhầm cháu để cháu ở rể họ đường là chuyện anh minh nhất cả đời này của ông ha ha thật sự không ngờ ông đã tám mươi tuổi rồi còn có thể phong quang được thể nghiệm một lần ông sẽ lập tức phát ra thông báo mới công bố thay đổi địa điểm tốt trước tiệc m ừ n g thọ vậy ông nội cháu về trước đây cháu đã gọi qua rồi nhà họ đường có thể đến nội kinh các để bố trí nhưng đừng có làm hỏng bất cứ đồ gì nếu không phía trên sẽ trách tội xuống không những cháu xong đời nhà họ đường cũng sẽ xong đời biết rồi ông nội sẽ cẩn thận đường thành lâm kích động không thôi tám mươi tuổi rồi cuối cùng cũng được vinh quang một lần thể nghiệm một lần sau cách đó không xa ở cửa phòng đường lăng đường mỹ h oanh đường thảo nhi t h â n đức dũng đều một mặt nghi hoặc đường lăng c a o mày tên phế phế vật giang cung tuấn này nói cái gì với ông nội mà ông nội lại vui mừng như vậy chứ đường mỹ h oanh gật đầu đúng vậy lâu rồi chưa nhìn thấy ông cười như vậy giang cung tuấn đã rời đi đường thành lâm cười ha ha đi đến mau gọi đường hiện về đây có chuyện lớn cần tuyên bố đường hiện rất nhanh đã trở về ba có chuyện lớn gì cần tuyên bố vậy huy đặt phòng ở khách sạn tử đằng đi thiệt mừng thọ này ba muốn đổi địa điểm đường hiện lập tức lo lắng nói con đã thanh toán chín tỷ tiền phí đặt phòng rồi bên phía nhà hàng tử đằng cũng đã đồng ý bỏ ra một tầng cho chúng ta bây giờ nói đổi là đổi hơn nữa ở tử đằng này còn có nơi nào xa hoa hơn khách sạn tử đằng nữa chứ đường thành lâm thoải mái cười lớn ba muốn đổi đến nội kinh c á t lần này ba muốn vinh quang một lần ba muốn cả tử đằng này đều biết thực lực của nhà họ đường chúng ta ba ba bị hồ đồ rồi Nội n i k ha Cắc? chứ? chúng Đó là nơi nào、chứ? nơi Nơi t có t ha ể vào được s o đúng ư được ờ n Lăng cẩn thận hỏi một câu. Ba, nội Kinh Cắc mà ba nói, là nội Kinh Cắc đó sao? Nội Kinh Cắc mà nghe nói bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không kiến g là là câu, Cắc Cắc Cắc một thể t hỏi bỏ mà mà mua ba, bà bao sao? ra sao? đó Đó r c lâu ă m còn n k h ô biết ai nội của sao? Haha, là chủ của nội Kinh Cắc Kinh đúng vậy đường thành lâm cười lớn đường hiện tổ chức mừng thọ lần này phải thêm một trăm năm mươi tỷ nữa phải mời hết tất cả các ngôi sao lớn đến còn có gửi hết tất cả các thư mời tứ đại gia tộc vạn quân dược phẩm sinh dược dược phẩm vạn thịnh gì đó thần ý phương vĩnh cảnh đều gửi hết cho ba đúng rồi thư mời cũng phải thiết kế lại nhất định phải làm thư mời thật tinh xảo phía trên phải có logo của nội kinh c á t còn nữa lập tức liên lạc với phóng viên ba muốn tổ chức cuộc họp báo người nhà họ đường đều ngần ra sao có thể tổ chức ở nội kinh c á t được chứ đường lăng nhớ đến giang c u n g tuấn chính là giang c u n g tuấn nói những lời kia đường thành lâm mới cao hứng như vậy anh ta không khỏi hỏi ông nội chuyện này lẽ nào là giang c u n g tuấn nói với ông có thể tổ chức ở nội kinh c á t sao ông nội ông không được tin nó đâu thì mừng thọ cũng sắp đến, đến rồi bây giờ đổi thư mời cũng không kịp đừng để đến lúc đó đến cửa lớn nội kinh cắt cũng không thể vào được như vậy không phải là rất mất mặt sao nghe thấy vậy đường thành lâm trở lên bình tĩnh đường lăng nói đúng đây là nội kinh cắt đấy đến cả tứ đại gia tộc hào môn như vậy cũng không có tư cách bước vào lời của giang cung tuấn có thể tin được không suy nghĩ một lúc ông ta nói đường hiện không nội con đến nội kinh cắt xác nhận một chút không ba đích thân đi chuẩn bị xe chương chín mươi chín đến cửa lớn cũng không vào được đường thành lâm cũng có chút không tin lời của giang cung tuấn nếu như là một lời khác thì còn dễ nói nhưng đây là nội kinh c ắ t đấy nội kinh c ắ t nổi tiếng ở t ử đẳng ông ta phải đích thân đi xem đường hiện đích thân lái xe mang theo đường thành lâm đường lăng đường mỹ h oanh đường thảo nhi và người chồng làm phó đội trưởng cảnh đội thân đ ứ c dũng kia của cô ta đến nội kinh c ắ t thân đ ứ c dũng là người hướng bắc rất ít khi đến t ử đẳng nhưng anh ta đã nghe đồn về nội kinh c ắ t bên ngoài truyền h ì n rằng đây là tòa nhà đến cả ba mươi tỷ cũng không thể mua được hơn nữa cho dù có tiền cũng không tìm được cách nào mà mua rất nhanh đã đến ngoại ô từ đẳng phía trước là một ngọn núi môi trường xung quanh ngọn núi này rất đẹp không khí trong lành dưới chân núi là một biệt thự siêu sang từ xa có thể nhìn thấy những khu vườn sân g ôn bể bơi xung quanh biệt thư bao quanh núi là một số biệt thự độc lập khu vực này được gọi là khu biệt thự cầm tú những biệt thự này đều là nơi ở của các nhân vật nổi tiếng chỉ là rốt cuộc là của nhân vật nào thì không ai biết được khu biệt thự cầm tú cửa vào tại quầy bảo vệ có hai bảo vệ đứng trực ngoài bốt bảo vệ mà trong bốt bảo vệ tụ tập mười mấy bảo vệ m ớ i mấy bảo vệ này tụ lại với nhau đang nói về việc lớn đừng thấy tôi bây giờ chỉ là một bảo vệ nhưng tôi là bảo vệ của khu biệt thự cầm tú chỉ dựa vào thân phận này của tôi tôi có thể bao một người đẹp một học sinh đại học mới có năm nhất chật chật mềm thế nào chứ anh yêu anh bao kiểu gì vậy chuyện này còn không phải rất đơn giản sao chúng ta bảo vệ khi biệt thự cầm tú có thể tự do đi vào nói thật với mấy người m ấ y ngày trước tôi mới âm thâm đến nội kinh các đứng ở cánh cổng sắt trước cửa lấy nội kinh các làm bối cảnh để chụp một tấm ảnh tự sướng đăng lên facebook đã có người đẹp chủ động tìm đến cửa rồi con mẹ nó anh yêu vẫn là anh hay ngay nào tôi cũng thử một chút mới được tôi khuyên các người đừng có ý nghĩ như vậy mặc dù đây là một công cụ thần kỳ để kiếm người đẹp nhưng nếu như để quản lý biết được các người đợi bị đuổi việc đi các người biết nội kinh c ắ t là nơi của ai không ai vậy một nhóm bảo vệ đều nghi hoặc anh yêu nhỏ giọng nói b á c tôi lúc trước làm việc trên công trường sửa một căn biệt thự ở khi khái phá cẩm tú b á c tôi nói khi sửa nội kinh các chú ấy bị giám sát bởi một loại nhân viên vũ tràng đầy là nhân vệ nào đó của quân đội đấy lễ nào là tiêu giao vương sao s u ý t đừng nói danh hiệu tiêu giao vương cậu có thể tùy tiện nói sao、Cảnh. ngay khi nhóm bảo vệ đang chém gió một chiếc bèn n ì lái vào mấy người bảo vệ lập tức đi ra nhìn thấy biển số lạ cũng không để ý bởi vì những người ra vào khu biệt thự cầm tú đều là những chiếc xe r ộ n rộn sở sang trọng tuy nhiên đây cũng là một con bèn n ì giá tiền tỷ bảo vệ cũng không dám chậm trễ một người bảo vệ hỏi tìm a i đường thành lâm mở cửa xuống xe chống gậy đi đến đứng thẳng người tôi đến nội kinh cát tôi chuẩn bị tổ chức tiệc mừng thọ tám mươi tuổi ở nội kinh cát đến x e mấy địa điểm m trước.、Mấy、người bảo vệ nghe thấy vậy, nhất thấy thời ông, ông vậy, căn kêu căng nạo mạn nhìn đường thành lâm không cho ông ta chút mặt mũi nào là bởi vì ông ta là đường thành lâm của nhà họ đường đều là một mặt khinh thường bọn họ là bảo vệ khu biệt thự cầm tú nhân vật lớn nào mà chưa từng gặp q u a chứ một người đứng đầu của gia tộc bậc hai bọn họ hoàn toàn không đặt vào trong mát đường lăng và những người khác ở trong xe cũng cảm thấy mất mặt mất mặt quá mất mặt rồi đường mỹ h oanh tức giận mắng tên giang cung tuấn chết t i ệ t kia ông nội cũng thật là sao lại tin lời của giang cung tuấn chứ còn mơ ước được tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh cát nữa chứ mặt đường thành lâm đỏ b ừ n g không thể giữ được thể diện nữa nhưng giang cung tuấn lại đảm bảo thề thốt với ông ta giang nhất định sẽ được tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh cát còn có thể vào địa điểm trước ông ta đứng thẳng người máng các người có biết các người đang nói cái gì không các người có biết là ai bảo tôi đến nội kinh c á t tổ chức tiệc mừng thọ không ông già chết tiệt cút mấy người bảo vệ bắt đầu chửi măng h ử m làm sao thế đúng lúc này một người đàn ông mặc tây trang đeo cà vạn ôm một cô gái gợi cảm đi đến giám đốc những người bảo vệ này lập tức túi đầu người trước mắt chính là giám đốc của khu biệt thự cầm tú là cấp trên trực tiếp của bọn họ là người nhà họ tử có lai lịch rất lớn giám đốc đây là đường thành lâm của nhà họ đường nói là muốn tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh cát cười chết tối mất tôi thật sự muốn đuổi người đi ồ、oh, nhà họ đường từ trí cường là quản lý của khu biệt thự cẩm tú liếc đường thành lâm lập tức c ư ờ i chế nhạo tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh c ắ t sao ai cho ông cái quyền được tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh c ắ t chứ tôi tôi mặt đường thành lâm đỏ bừng ông nội trở về thôi đừng làm mất mặt nữa đường lăng xuống xe muốn kéo đường thành lâm lên xe những người nhà họ đường cũng lần lượt xuống xe ồ、oh, đường lăng là anh sao một giọng nói âm dương kỳ quái chuyển đến người lên tiếng là cô gái gợi cảm khoác tay từ trí cường cô ta mặc bộ váy diễm lệ trong tay cầm một túi sách hàng hiệu nhìn thấy có gái sắc mặt đường lăng thay đổi đây không phải là bạn gái cũ của anh ta thu ánh dương sao thu ánh dương vừa nhìn thấy đường lăng đã cười ha h a không ngờ người nhà họ đường các người lại thích giả vờ như vậy còn yêu thể diện như vậy giới thiệu cho anh một chút đây là c h ồ n g tôi người nhà họ từ nhà họ từ anh có biết không chính là nhà họ từ trong liên minh năm tỉnh đấy biệt thự cẩm tú này chính là kiến trúc của liên minh năm tỉnh các biệt thự trong đây tùy ý chọn một căn cũng là mấy trăm tỷ hơn nữa cũng không phải có tiền là có thể mua được thu ánh dương ngầm đầu ôm từ trí cường biệt thự trong khu biệt thự cầm tú ở tử đăng cũng chỉ có đẳng cấp của tứ đại gia tộc mới có tư cách mua được ở đây đều là các nhân vật nổi tiếng toàn quốc nhà họ t ừ cũng ở trong đây có hai căn mà nhà họ đường các người còn mơ tưởng được tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh các nơi xa hoa nhất khu biệt thự cầm tú sao thu ánh dương khinh thường nhìn đường lăng lúc đầu đường lăng ghét bỏ câu nghèo ghét bỏ gia thế của cô ta bây giờ cô ta đã gả vào hào môn rồi gặp phải người đã từng ghét bỏ cô ta cô ta phải vênh vào chút hấp n đường lăng cảm ơn năm đó anh đã không lấy tôi tôi mới có thể gả cho cậu chủ một công ty nào đó thuộc nhà họ tử nhà họ tử tốt hơn nhà họ đường các người sắc mặt đường lăng rất khó nhìn bị sỉ nhục bị khinh thường bị chế nhạo anh ta một chút tính khí cũng không có lúc này anh ta chỉ cảm thấy ngại ngùng hận không thể tìm một cái lỗ để trôi xuống bởi vì anh ta biết nhà họ tử nhà họ tử là một trong năm thành viên của liên minh năm tỉnh gia sản không phải là tứ đại gia tộc ở tử đằng có thể so được ảnh hưởng của tứ đại gia tộc ở tử đăng không chỉ ở tử đằng nhưng tứ đại gia tộc này đều không có tư cách gia nhập liên minh năm tỉnh hóa ra là cậu t ử của nhà họ từ sao thần đức dũng đứng ra trên mặt mang theo nụ cười rặng rỡ giơ tay ra cậu t ử xin chào tôi là người nhà họ thần ở hồng bắc bây giờ là phó đội trưởng của đội đặc cảnh từ trí cường liếc thần đức dũng thản nhiên nói anh là ai chứ tôi quen biết anh sao nhà họ thần là cái gì vậy thần đức dũng ngượng ngùng thu tay về nhà họ thần anh ta ở hồng bắc cũng là một gia tộc lớn tài sản hơn chín mươi nghìn tỷ bây giờ vậy mà lại bị khinh thường như vậy nhưng anh ta không tức giận chút nào bởi vì đây chính là người nhà họ tử thành viên cốt cán của liên minh năm tỉnh từ trí cường nhìn bảo vệ ở cửa mắng các người làm ăn kiểu gì vậy biết đây là nơi nào không có thể để người không liên quan đến sao nếu như chọc vào các nhân vật lớn ở bên trong các người có gánh được trọng trách không đánh một trận rồi ném ra ngoài cho tôi vân m ớ i bảo vệ đồng thanh nói giơ nắm đấm lên a bên ngoài khu biệt thự cầm tú chuyến đến tiếng kêu đau đớn người nhà họ đường bị mười mấy bảo vệ đấm đá đến cả chồng của đường thảo nhi thân đức dũng cũng không tha bởi vì thân đức dũng là phó đội trưởng đội đặc cảnh bởi â y vì người hạ lệnh đánh là người nhà họ từ nhà họ từ là thành viên của liên minh năm tỉnh liên minh năm tỉnh rất bằng kết đắc tội với một nhà tương đương với việc đắc tội với cả liên minh anh ta không dám đắc tội người nhà họ đường bị đánh không ngừng kêu cứu từ trí cường đi đến đạp trên người đường thành lâm túi đầu nhìn ông ta đã sớm nghe đến ông ta đến chết cũng thích thể diện là ông lần trước làm giả thư mời đến tham gia lễ kế nhiệm của tiêu giao vương thì thôi đi lần này vậy mà còn chạy đến khu biệt thự cẩm tú ra vẻ cúc cho tôi để tôi nhìn thấy ông lần nữa tôi sẽ đánh gãy cái chân giả của ông、Phụ. thu ánh dương nổ nước bọt vào người đường lăng cao ngạo mắng ghét bỏ nhà tôi nghèo sao xem thường tôi sao bây giờ không phải vẫn bị người ta đánh quỷ dưới đất sao được rồi đừng nhiều lời với những bọn rác rưởi này nữa mặc dù thu ánh dương là hàng dùng lại nhưng quả thật rất biết linh mọn hầu hạ người khác hơn nữa thu ánh dương cũng không phải là vợ của anh ta chỉ là một người vợ lẽ mà thôi hai người rời đi người nhà họ đường lần lượt bỏ từ trên đất dậy đi đỡ đường thành lâm dậy ba ba không sao chứ ông nội cháu bảo ông không đến ông cứ muốn chết bây giờ đã mất mặt chưa đều là do tên khốn nạn giang cung tuần kia chồng anh thể nào rồi không sao chứ thân đức dũng xua tay nói không sao chồng à không thể bỏ qua như thế này được không phải chú anh là thư ký của tướng quân quân khu hồng bắc sao mau gọi điện thoại xin chú anh đi mấy người bảo vệ này dựa vào cái gì mà đánh chúng ta chứ v â nhà rồi nói thân đức dũng không phải là ngốc bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà kinh động đến chú anh ta sao hơn nữa anh ta cũng không phải là trực hệ của nhà họ thân đó cũng không phải là chú ruột của anh ta toàn thân đường thành lâm đây g i ấ u chân mắt tím ngắt tức đến nôi đ là vậy t ê n giang cung tuấn chết t i ệ t kia dám chơi ông đây ông đây không thể tha cho mày đường thành lâm ôm hy vọng đến đây nhưng lại ảm đạm rời đi mất mặt lần này thật sự mất mặt cả đời ông ta giữ thể diện đều mất trong hôm nay rồi biệt tự nhà họ đường đ ư ờ n g thảo nhi kéo thân đ ứ c dũng câu xin chồng à, ông nội bị đánh thành thế này không chút cục tức này sau này nhà chúng ta không thể ngẩng đầu lên được ở từ đ ằ n g nhà bọn em thì không sao nhưng anh là người nhà họ thân nhà họ thân là hào môn ở hướng bắc chuyện này mà chuyển ra ngoài không phải là rất mất mặt sao em dễ đúng vậy mau gọi điện thoại cho chú em đi nhà họ tư là cái gì chứ ở trước mặt tướng quân còn không phải ngoan ngoãn túi đều sao chú em là thư ký của tướng quân là người thân cận nhất của tướng quân đấy trong lòng đường lăng cũng ôm một bụng tức giận nếu như là người khác anh ta có thể chịu được nhưng đây là bạn gái cũ của anh ta chuyện này vào chuyển đến các bạn cùng lớp sau này anh a còn làm người thế nào được chứ tên giang cung tuấn c h ế t t i ệ t thứ khốn nạn đường thành lâm ngồi trên sofa tức giận tí mặt t h ầ n đức dũng c o n xem chuyện này con cũng là người bị hại nhà họ thần nhất định phải ra mặt chứ đường hiện cũng nói vốn dĩ thần đức dũng không muốn quan tâm nhịn một chút là qua nhưng anh ta cũng không muốn mất mặt ở nhà họ đường con gọi anh ta lấy điện thoại ra đi đến cửa chú chú à là cháu đây cháu là t h ầ n đức dũng chính là thần đức dung của nhà thần ngư hạ đúng chính là cháu cháu bị đánh ở t ử đẳng người đánh cháu là người nhà họ t ử cũng không biết là người thế nào hình như tên là t ử trí cường cái gì chú điều tra một chút tạ vâng vâng vâng chú thần đức dung quả thật là thư ký của tướng quân nào đó ở quân khu thần đức dung cũng không ngờ chú của anh ta lại đồng ý nhanh như vậy sau khi anh ta gọi điện thoại liền k ê u ngạo đi vào bảo đảm cháu đã gọi điện thoại rồi cháu cháu đã đi tra lai lịch của t ử trí cường rồi chuyện này rất nhanh có thể xử lý xong sắc mặt tâm trầm của đường thành lâm lúc này mới dịu đi không ít nhìn thân đức dũng tán tưởng nói vẫn là nhà họ thần có bản lĩnh ông nội quá khen rồi thân đức dũng đắc ý nói khiêm tốn khiêm tốn thôi đúng khiêm tốn đường thành lâm ngật đầu sau đó tức giận nó y lập tức gọi điện thoại gọi t h ằ n g nhóc giang c u n g tuấn đến đây cho tôi tôi phải đánh gây chân nó đuổi nó ra khỏi gia tộc đường hiện lập tức đi gọi điện thoại cho giang c u n g tuấn mà sau khi giang c u n g tuấn giải quyết xong việc của đường thành lâm tâm trạng rất tốt trở về phòng khám trần t ụ sau đó muốn giải thích với đường sợ vi nhưng không lâu sau đường hiện gọi điện thoại đến trong điện ông ta sôi máu mắng chửi còn phải anh lập tức lăn đến đây giang c u n g tuấn nghi ngờ đây lại là chuyện gì chứ anh lại đến nhà họ đường vừa bước vào gậy của đường thành lâm đã ném về phía anh anh lanh l ệ tránh thoát ông nội ông làm sao vậy sao lại tức giận như vậy chứ tên phế vật này đường thành lâm tức tí mặt chính là bởi vì tin lời giang c u n g tuấn ông ta bởi bị mất mặt như vậy bị mấy tên bảo vệ đánh chuyện này nếu như chuyển ra ngoài còn mất mặt hơn chuyện ở quân khu bị tướng quân ném ra ngoài đường lăng đứng gậy chỉ vào núi giang công tuấn mắng tên phế vật nhà mày thành tâm muốn nhà họ đường bọn tao mất mặt đúng không giang cung tuấn bắt đều từ hôm nay mày không phải là con rể nhà họ đường nữa thứ không có lương tâm ă n của nhà họ đường dùng của nhà họ đường vậy mà lại khiến nhà họ đường mất mặt một nhóm người mắng chửi giang cung tuấn giang cung tuấn một mặt vô tội n ế u mày hỏi ông nội rốt cuộc xảy ra chuyện gì mày còn không biết xấu hổ mà nói sao đường lăng tắt qua giang cung tuấn n g c n g đầu dễ dàng chặn được cái tắt này nhàn nhạt nói cho dù tôi có chết cũng phải cho tôi chết được rõ ràng chứ đường mỹ a n h mắng chính là những lời linh tĩnh mày nói bên thai ông nội ông nội mới đến nội kinh các tổ chức tiệc m ừ n g thọ may mà bọn tao đến nội kinh các thăm dò tình hình trước nhưng đến cửa lớn cũng không thể vào được còn bị bảo vệ đánh cho một trận giang cung tuấn nhìn bọn họ dáng vẻ bọn họ rất thảm hại trên mặt t h ầ n đức d u n g còn có một dấu t á t đường mỹ h oanh quần áo trên người đều có dấu chân thậm chí còn rách cả quần tất chắc là khi bị đánh đã tận dụng được nhiều lợi thế nhưng anh n g h i hoặc thái độ của biệt thự cẩm tú đều rất tốt sao có thể ra tay đánh người chứ anh phải định đoạn đường thành lâm chỉ cần đường thành lâm nói một câu đường sở vi tuyệt đối sẽ không ly hôn với anh bây giờ lại xảy ra chuyện thế này giang cung tuấn bất động thanh sắc đi ra ngoài lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho hội trưởng liên minh n a m tỉnh là tôi hắc long tôi đã hứa cho đường thành lâm đến tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh cát nhưng bảo vệ ở cửa sau lại đánh người chuyện này lập tức giải thích rõ cho tôi liên minh n a m tỉnh đây là n a m tỉnh có thể lực rất đáng sợ mà giang cung tuấn lại trực tiếp gọi điện thoại cho hội trưởng liên minh n a m tỉnh hội trưởng liên minh n a m tỉnh là nhà họ long long vũ thành một nhân vật lớn thật sự một người không ở thủ đô nhưng thế lực lại mạnh hơn những gia tộc lớn ở thủ đô sau khi long vũ thành nhận điện thoại của giang c u n g tuấn r ũ n g sợ nói đại đại tướng chuyện này tôi lập tức sẽ điều tra lập tức cho ngài một lời giải thích giang c u n g tuấn cúp điện thoại sau đó anh đứng đợi bên ngoài cũng không đi vào biệt thự bởi vì người nhà họ đường đều bị đánh bây giờ đi vào chỉ có đâm đầu vào xui xẻo rất nhanh long vũ thành đã gọi điện thoại đến đại tướng cha rõ rồi là một người nhà họ từ không có mắt nhìn đắc tội với đường thành lâm tôi đã hạ lệnh xuống rồi bảo anh ta đích thân lên cửa thình tội đại tướng chuyện này là sơ sót của tôi thật sự xin lỗi hội trường liên minh n a m tỉnh long vũ thành không ngừng xin lỗi ông ta còn không ngừng tắt mình tiếng tắt rất vang cách màn hình cũng có thể cảm thấy đau đớn hy vọng không làm hỏng chuyện lớn của tôi nếu không liên mị gì hàm tình gì đó không cần phải tồn tại nữa giang c u n g tuấn lệnh giọng cúp điện thoại sau khi cúp điện thoại anh ở cửa hút một điếu sau đó mới đi vào nhà vừa vào nhà người nhà họ đường đã bắt đều chửi mắng thậm chí còn bắt đầu đổi người giang công tuấn gắc ý nói ông nội chuyện này quả thật là sơ sót của cháu chỉ là ông đến khu biệt thự cẩm tú sao lại không gọi điện báo cháu một tiếng chứ cháu đã sắp xếp xong mọi thứ rồi nhưng trước khi ông đi cũng phải báo cho cháu một tiếng gọi em gái mày đến bây giờ còn giả vờ cái gì nữa tao đánh chết mày đường lăng cầm gạt tàn lên ném qua giang cung tuấn né được trăng gạt tan đập xuống đấy nhanh chóng vỡ nát đường thành lâm tức đến nỗi mặt tím xanh toàn thân run r u dậy cầm gậy lên muốn đánh người vừa đánh vừa mắng mày mày cút đi cho tao bắt đầu từ bây giờ mày không còn là con rể của nhà họ được nữa giang cung tuấn vội vàng đứng dậy nhanh chóng chạy ra ngoài bây giờ đường thành lâm đang tức giận không nên đâm đầu vào xui xẻo đợi người của liên minh năm tỉnh đến cửa xin lỗi rồi anh lại quay lại đến lúc đó sẽ không có chuyện gì nữa giang cung tuấn chạy khỏi biệt thự nhà họ đường người nhà họ đường dầm một cái khóa cửa lại sau 20 phút quản lý của liên minh năm tỉnh đã kéo từ trí cường và thu ánh dương xuất hiện bên ngoài biệt thự nhà họ đường cùng với mười mấy bảo vệ đã ra tay đánh người ký hiệu bản quyền t r ư m l 1 n h đến nhà xin lỗi liên kết thương mại năm tỉnh các thành phố trong khu vực năm tỉnh đều có một dòng họ đại diện t ư ơ ngụy trường quang họ, họ đại diện, được là quản lý của liên kết thương mại năm tỉnh ông ta đang tổ chức cuộc họp ở công ty lại nhận được điện thoại của hội trường trong điện thoại hội trưởng giận dữ nói lại một lượt những chuyện đã xảy ra cho ông ta nghe sau khi ngụy quang biết được lập tức gọi điện thoại cho nhà họ hứa sau đó tự mình dẫn theo hứa trí và người tình của anh ta cùng với mười mấy bảo vệ đã đánh người kia tự mình đến nhà họ đường xin nhận tội biệt thự nhà họ đường người nhà họ đường đều có vẻ mặt tối sâm đường lăng không kiêm chế được hỏi em rể vẫn chưa có tin tức gì sao trong lòng thần đức d u n g cũng không chắc chắn dù sao người đánh anh ta là nhà họ tử dòng họ sẽ không vì một kẻ thuộc chi thứ như anh ta mà đắc tội với nhà họ hứa đâu nhưng mà đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên đường mỹ oanh đi mở cửa trong nháy mắt khi cửa mở ra cô ta trợn tròn mắt ngoài cửa biệt thự có mười mấy người đ a n g quỷ đây chẳng phải là từ trí cường và người tình của anh ta trước đó đã ra lệnh đánh cả nhà bọn họ sao cùng với mười mấy bảo vệ nữa cô ta kinh hài há to miệng một người đàn ông bốn mươi mấy tuổi thân mặc tây phục đi lên phía trước trên mặt lộ ra vẻ h ã y n ấ y xin xin hỏi cụ đường có ở nhà không tôi là nguy quang quản lý của liên kết thương mại năm tỉnh a đường mỹ oanh kinh ngạc kêu lên quản lý của liên kết thương mại năm tỉnh ở thành phố tử đẳng người này người này tự mình đi đến nhà họ đường sao còn nữa tại sao bọn họ lại quỳ xuống vậy ông nội ông ông mau ra đây đường mỹ h oanh xoay người gọi một tiếng đường thành lâm chống gậy đi tới còn chưa ra đến cửa đã thấy ngụy quang đứng ở cửa ra vào thân thể ông ta lập tức run lên k h ô người n trên mặt lộ ra vẻ kính trọng quản quản lý ngụy sao ông lại đến đây ông ta đi ra khỏi nhà nhìn thấy đám người từ trí cường đang quỳ dưới mặt đất ông ta kinh ngạc há to miệng trên mặt ngụy quang lộ ra vẻ kính trọng cụ cụ đường đứa con bất hiếu nhà họ từ có mắt như mủ đối với chuyện xảy ra trước đây tôi cảm thấy vô cùng có lỗi Tự theo bất từ tội, thành rất Từ thành ta thể mình mặc lâm mà lâm dẫn con nhà đến nhận những người này ông đường kinh vẫn không nói nào. đường ông diện lớn đến như hiếu họ cho hãi, bao đứa đây được sau câu có giờ lại lâu vậy? xử lý Quản lý của liên kết thương mại năm tỉnh tự mình dẫn người đến tận cửa nhận tội hơn nữa đây còn là người nhà họ t ừ thành viên của liên kết thương mại năm tỉnh lại có thể quỳ dưới mặt đất như vậy sao đường hiện đường lăng và mấy người nhà họ đường khác cũng chạy ra nhìn thấy đám người từ trí cường quỳ ngoài cửa ra vào cũng sưng sờ há to miệng dường như vừa nhìn thấy chuyện gì rất đáng sợ chuyện này ông nội đường lăng hơi ngụy quang thấy đường thành lâm rất lâu vẫn không nói năng gì lập tức nằm tóc t ử trí cường kéo anh ta từ dưới đất đứng dậy vung tay lên tắt cho anh ta mấy cái bút bút bút c h à n g tiếng giòn dã vang g i ò n rã vang r ộ i t ử trí cường bị đánh đến mức miệng hộp máu anh ta chẳng dám phản đối câu nào khóc lóc cầu xin tha thứ cụ đường tôi sai rồi tôi có mắt không nhìn thấy núi thái sơn không biết là ông quen biết với tướng quân ông hãy coi tôi như một cái d á m tha cho tôi đi tướng quân lúc này đường thành lâm mới chợt h i ể u ra thân đức dũng đi theo lại càng mặt m u i dạng rỡ hơn dưới ánh mắt anh ta xem ra nhất định là việc anh ta gọi điện thoại đã có tác dụng rồi chú anh ta ra mặt thay anh ta anh ta bước đến đã lên người từ trí cường một cái anh ta vốn dĩ xuất thân là lính đặc công đ á một cái cũng khá mạnh thân thể từ trí cường lăn mấy vòng nhưng mà anh ta không dám đoán hận một câu nào lại bỏ dậy lần nữa quỳ xuống mặt đất đường lăng cũng ra vai tiêu căng ngạo m ạ n bước đến đi tới trước mặt thu ánh dương ngồi sổm xuống nâng cờ mở thu ánh dương lên để cô ta ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra vẻ đắc ý khó mà che giấu được thu ánh dương lúc trước là cô nhổ nước bọt lên người tôi đúng không thu ánh dương sợ h ã i đến mức toàn thân run rẩy trên mặt lộ vẻ cầu xin tha thứ nói anh anh lăng tôi sai rồi cầu xin anh tha cho tôi lần này đường lăng đứng dậy q u á t to bảo vệ hai bảo vệ nhà họ đường đi tới kêu lên cậu lăng có gì dặn dò đường lăng chỉ mười mấy bảo vệ đang quỳ dưới mặt đất nói đánh cho tôi dạ hai người bảo vệ nhà họ đường l ở sắn tay tháo hàng hẻ đấm đá một trận với tức mười mấy bảo vệ và từ trí cường thu ánh dương đang quỳ dưới mặt đất cửa chính biệt thự nhà họ đường không ngừng có tiếng kêu rên văng lên giờ phút này đường lăng rất bay phong thân đức dũng lại càng tiêu ngạo ngẩng cao đầu đường thảo nhi làm vợ của thần đức dũng cũng cảm thấy vô cùng tự hào đây là ưu thế của việc có người trong quân khu có tiền có thể muốn làm gì thì làm ông lớn ở quân khu chỉ cần nói một câu còn không chịu ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao ngụy quang nhìn đường thành lâm nói cụ đường đứa con bất hiếu này cũng đã quỳ xuống đất nhận tội rồi cụ đã hết giận chưa nghe nói hai ngày nữa cụ sẽ đại thọ tám mươi tuổi rồi định tổ chức ở nội kinh cấp có phải không đến lúc đó tôi nhất định sẽ mang lễ vật thật hậu hĩnh đến nội kinh c ắ t chúc thọ cụ đường thành lâm nghe vậy thân thể run lên quản quản lý ngụy ý của ông là tôi có thể chuẩn bị tiệc rượu mừng thọ ở nội kinh c ắ t sao ngụy quan g vội và nói có thể có thể chứ tướng quân cũng đã lên tiếng rồi cụ đường cụ cứ đến tổ chức không ai dám ngăn cản cụ đâu ha ha đường thành lâm cười to giờ phút này ông ta rất vui vẻ n h ữ n g không vui vì bị đánh trước đó toàn bộ đều đã biến mất ông ta đúng lúc dừng lại nói được rồi đ ừ n g đánh nữa lúc này hai bảo vệ mới dừng lại Mà đường lăng lại sách từ trí cường đang q u ỳ dưới mặt đất miệng đầy máu dậy vỗ gương mặt sưng đỏ của anh ta danh con nhớ kỹ sau này đừng có dùng mắt chó coi thường người khác mặc dù nhà họ đường chúng ai chẳng là dòng họ lớn nào cả nhưng cũng có người quen cũng quen biết tướng quân đấy vâng vâng kẻ hèn này không dám từ trí cường chẳng dám ho hé một câu nào vậy cụ đường chuyện này cứ giải quyết như vậy nhé cụ chuyển lời lại cho ông lớn kia để cậu ta đừng giận nữa có được không ngụy quang mong đợi nhìn đường thanh lâm hội trưởng long vũ thành gọi điện thoại đến nếu không được tha thứ vậy sẽ có chuyện lớn xảy ra mất đường thành lâm vui sướng cười to cứ như vậy đi quản lý ngụy ngụy quang hơi xô tay nói cụ đường ngồi thì thôi đi ngày kia tôi nhất định sẽ chuẩn bị quà tặng hậu hĩnh đến nội kinh c ắ t mừng võ cụ nói xong ông ta đạp từ trí cường một cái giận dữ h ế t lên thứ r ấ t rưởi còn không mau cảm ơn cụ đường đi cảm cảm ơn cụ đường tha tội ngay sau đó ngụy quang đưa đám người từ trí cường rời đi sau khi rời đi ông ta vuốt mồ hôi lạnh đổ ra trên mặt gọi điện thoại cho long vũ thành đội trưởng đã được đường thành lâm tha thứ rồi đúng rồi ông nói xem tướng quân kia rốt cuộc là ai vậy không hỏi cũng đừng hỏi long vũ thành cúc điện thoại biệt thự lớn nhà họ đường đường t h á n h lâm vui sướng cười to ha ha cháu rể đúng là nhà họ thần cháu có năng lực cao một cú điện thoại thôi mà ngay cả quản lý của thành phố tử đãng cũng phải tự mình dẫn người đến cửa nhận lỗi còn đồng ý cho ông chuẩn bị tiệc mừng thọ ở nội kinh cát cháu thật sự làm cho ông nội rất có thể diện thân đức d u n g cũng không ngờ chú mình thật sự có thể thuyết phục được tướng quân giải quyết chuyện này dễ dàng như vậy anh ta ướn thẳng x ố n g lưng nói chủ xoái tiêu dao đã đồng ý chú của cháu trong vòng năm năm nhất định sẽ trở thành cánh tay thứ ba của quân khu hướng bắc nhưng mà ông nội khiêm tốn chút khiêm tốn chút đường lăng x ả được cơn giận trong lòng vô cùng sảng khoái nói em dễ đây là chuyện đáng được khoe khoang chuyện này cần phải phách lối vào ông nội chúng ta đến nội kinh các nhìn xem xem nên sắp xếp hội t r ư ở n g như thế nào đường mỹ h oanh định nó nói em dễ cũng là do em có tài năng hơn người trên mặt đường thảo nhi lộ ra vẻ đ ắ c ý k h o á t tay t h ầ n đức dũng vẻ mặt hà hê đúng vậy bây giờ chồng em cũng đã là phó đội trưởng rồi khoảng hai năm nữa là có thể thăng lên t r ư c đội trưởng đấy Trước 102, ông ta cực kỳ phấn khởi lập tức mời phóng viên tổ chức họp báo lan rộng tin tức này ra ngoài cùng lúc đó đường hiện cũng nhanh chóng sắp xếp những chuyện liên quan đến buổi tiệc mừng thọ thiết kế thiệp mời đi đưa thiệp mời giang c u n g tuấn vẫn luôn ngợi ở phòng khám trần tục của ngô huy anh nhìn thấy tin tức được đăng trên bài báo thấy việc đường thành lâm đã tổ chức cuộc họp báo anh biết chuyện này đã được giải quyết rồi bên liên kết thương mại nằm tỉnh kia đã đến tận nhà nói lời xin lỗi bây giờ tất cả vấn đề đều đã được giải quyết rồi anh lại đi về phía nhà họ đường lần nữa nhấn chung cửa người mở cửa là con gái út của đường hiện đường thảo nhi đã gả ra ngoài h ồ n g bắc trước đây cô ta không biết giang c u n g tuấn bây giờ đã biết rồi vừa mở cửa đã nhìn thấy giang công tuấn đứng ngoài cửa ra vào cô ta vòng hai tay trước ngực dùng dáng vẻ kêu căng ngạo mạ đánh giá giang c u n g tuấn ra mặt dày thật đấy còn dám đến đây sao đường lăng đang định ra khỏi cửa xử lý mấy việc đi ra ngoài nhìn thấy là giang c u n g tuấn anh ta lập tức chửi âm lên đ ồ rác r ư ở như cậu còn dám đến đây c ú t ngay giang c u n g tuấn liếc mắt nhìn hai người một cái không thèm đếm xỉa đến bọn họ đi thẳng vào biệt thự đứng lại đường lăng hay to tôi tìm ông nội giang c u n g tuấn không muốn nhiều lời với hai người này cậu đã bị trục xuất ra khỏi nhà họ đường rồi không phải là con rể của nhà họ đường nữa cậu không có tư cách bước vào cửa lớn nhà họ đường đúng vậy cúc ngay đi hai người không thèm để giang cung tuấn vào mắt một chút nào giang cung tuấn nghe vậy cũng hơi khó hiểu không phải liên kết thương mại năm tỉnh bên kia đã đến tận cửa xin lỗi rồi đó sao người nhà họ đường nhìn thấy anh không phải nên định nọt bỡ đỡ sao tại sao vẫn dùng thái độ này có mắt xích nào xảy ra vấn đề sao giờ phút này một chiếc xe bèn mi chạy đến đường thành lâm chống gậy bước xuống xe còn có đường hiện và thần đức dũng đi theo đường thành lâm mời phóng viên đến buổi họp báo tuyên bố địa điểm tổ chức tiệc mừng đại thọ tám mươi tuổi của mình xong vội vàng quay về cháu dễ lần này thật sự cảm ơn cháu nhiều quá cháu đúng là tăng thể diện cho ông nội thân đức dũng lộ ra vẻ mặt đương nhiên nói ông nội không phải chỉ là nội kinh c ắ t thôi sao điều này có đáng gì chúng ta phải khiêm tốn khiêm tốn đúng khiêm tốn khiêm tốn hai người vừa đi vào vừa nói chuyện giờ phút này một chiếc xe bèn mi chạy đến đường thành lâm chống gậy bước xuống xe còn có đường hiện và thân đức dũng đi theo đường thành lâm mời phóng viên đến buổi họp báo tuyên bố địa điểm tổ chức tiệc mừng đại thọ tám mươi tuổi của mình xong vội vàng quay về cháu dễ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 sau khi tỏi quay về sẽ gọi điện thoại cho cấp trên của tôi cấp trên của t ô i đứng ra đã cho liên kết thương mại năm tỉnh đến tận cửa nói xin lôi rồi bốt đường lăng đi tới đặt một cái lên gáy giang cung t u ấ n mang cậu là đồ rắc r ư ỡ i đều tại cậu chúng tôi mới bị đánh bảy giờ biết em r ẽ đứng ra giải quyết chuyện này để ông nội lấy được tư cách tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh các lại đến đây tranh công sao đường thành lâm nhìn t h ờ y gian g cung tuấn trong lòng chỉ có tức giận cơm gậy lên đánh giang cung tuấn kịp thời tránh được anh đứng bên cạnh nhìn thân đức dũng bên cạnh đường thành lâm anh đứng ra thân đức dũng đứng thẳng hơi sửa sang lại cả vạt một chút nổi tôi cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại mà thôi năng lực của nhà họ thần không phải kẻ ở rẻ rác rưởi như cậu có thể hiểu hết được đường thảo nhi đi tới khoác cánh tay của t h â n đ ứ c dũng sau đó khinh bị liếc nhìn giang cung tuấn một cái bây giờ chồng tỏi chính là phó đội trưởng của đội đặc công khu hồng bắc chú của tôi cũng là thư ký của tướng quân ở quản khu hồng bờ cờ chút chuyện nhỏ nhặt này chỉ c ầ n một cuộc điện thoại là có t h ể hoàn thành được rồi giang cung tuấn mặt mũi tôi sầm công lao của anh lại bị người khác cướp mất anh nhìn đường thành lâm ông nội ông tin anh ta sao đường thành lâm nghiêm mặt quát mang chẳng lễ nên tin cậu sao đúng lúc đó một chiếc xe mở cửa v a chạy đến một cô gái mặc đồ công sở dáng người cao gầy da thịt chăn g nõn gương mặt xinh đẹp bước xuống xe chính là đường s ở vi sau khi cô tiếp nhận công ty đã bắt đầu kiểm tra tài chính phát hiện tài chính có một số vấn đề nên mới quay về thăm dò một chút nào biết vừa xuống xe đã nhìn thấy giang cung tuần đang đứng trước cửa lớn của biệt thự nhà họ đường ô hơi ngây người lập tức đi tới chào hỏi ông nội nhìn thấy đường sở v i sắc mặt đường thành lâm dịu xuống rất nhiều trên gương mặt g i à n u a lộ ra nụ cười sở vi sao cháu lại đến đây ông nội khi cháu sắp xếp lại tài chính của công ty đã phát hiện một số vấn đề cố tình muốn quay về hỏi một chút đi vào nhà nói thái độ của đường thành lâm với đường sở vi rất tốt nhưng khi nhìn về phía giang c u n g tuấn sắc mặt thay đổi quát mang cậu đi theo tôi vào đầy tranh thủ lúc sở vi ở đây nói chuyện của hai đứa cho rõ ràng đi đường sở vi liếp nhìn giang c u n g tuấn một cái không nhiều lời xoay người vào nhà giang c u n g tuấn cũng bình tĩnh thản nhiên đi vào biệt thự xanh lớn trong biệt thự người nhà họ đường đều ngồi đó chỉ có giang c u n g tuấn đứng sau khi đường sở vi đã biết đầu đôi câu chuyện xong tức dẫn đến mức sắc mặt tái xanh mất mặt thật sự là quá mất mặt gô không ngờ giang công tuấn vì không muốn ly hôn lại có thể lừa gạt ông nội cô nói là có thể tờ c h ứ c tiệc mùng thọ ở nội kinh c á t ông nội của cô vô cùng phấn khởi đi đến đó nhưng lại bị đánh cho một trận bây giờ t h â n đ ứ c dũng đứng ra giải quyết vấn đề này anh lại chạy đến tranh công giang cung t u ấ n anh làm em thất vọng quá giang cung tuấn đứng bên cạnh nhìn đường sở vĩ một cái hỏi sở vị ngay cả em cũng không tin anh sao không phải em chưa từng đến nội kinh c á t đủ rồi đường sở vi đứng dậy trách màng anh bảo em tin anh thể nào được em tận mắt nhìn thấy em trai tận mắt nhìn thấy còn có thế là giả được sao không phải anh nói là nội giang cung tuần cậu có thể đừng vỏ liêm sỉ như vậy có được không quyển rũ em gai tói cũng coi như xong còn làm cho ông nội khó chịu bây giờ lại định cướp công lao của người khác nhà họ thần có người ở quán khu đấy còn cậu thì sao cậu có cái gì một tên tôi phạm từng bị tòa án quản sự phán xứ mà thôi giang cung tuấn định giải thích anh muốn nói với đường sở vi anh không lừa gạt đường thành lâm anh định nói không phải em đã từng đến nội kinh c á t sao không phải đã từng ở nội kinh c á t mười ngày sao tại sao ngay cả em cũng k h ô n g tin tưởng anh nhưng đường sở vi không cho anh cơ hội giải thích đường thành lâm rút thuốc lá ra nói giang c u n g tuấn cậu ở rể nhà họ đường cũng được một thời gian rồi dựa vào g i ả trị con người của sở vi bây giờ cậu không xứng với nó như vậy đi tôi cho cậu ba tỷ rưỡi cậu ly hôn với sở v i từ nay về sau cậu không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ đ ư ờ n g nữa cho dù là vì giang c u n g tuấn đường thành lâm mới bị đánh một trận nhưng mà có người cháu rể thân đức dũng này đứng ra giải quyết vấn đề bây giờ tham chỉ ông ta còn có thể tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh các tâm trạng của ông ta rất tốt cũng không muốn so đo nhiều với giang c u n g tuấn nữa ông ta cũng bằng lòng lấy chút tiên ra để giang công tuấn rời khỏi đường sở vi giang c u n g tuấn còn không mau cảm ơn ông nội ban thưởng đi cậu có biết ba tỷ rưỡi có ý nghĩa như thế nào không hả cậu có đi lính cả đời cũng không kiểm nổi bà ti r ư ỡ i đầu quỳ xuống đập đầu với ông nội đi đ ờ i thứ ba nhà họ đường anh một cầu tôi một cầu giang c u n g tuấn thấy đường sở vi n g h i m ặ t t h ở hồn hến vốn dĩ có đã tức giận bảy giờ nghe đường thành lâm nói những chuyện này xong cô càng tức giận hơn nữa giang c u n g tuấn cũng chẳng còn cách nào nghìn quản văn mã núi lao biên lửa cũng đã xông qua được lại có thể không qua được một cửa tình cảm này thật sự là anh hùng khó qua ải mỹ nhân anh biết bảy giờ anh có nói gì đường sở vị cũng sẽ không tin nếu đã như vậy thì còn giải thích để làm gì anh nhìn về phía đường thành lâm đường thành lâm ông sẽ phái hồi hận sau đó nhìn về phía thân đức dũng quân khu hồng b ở cờ thư ký của tướng quân sao ừ tôi nhớ ký rồi ngày mai chú anh, anh sẽ phải cuốn gói c ú t xéo ha ha cười chết tôi mất đường lang phá lên cười to cuốn gói c ú t xéo cậu có biết thư ký tướng quản là quản hàm gì không há cậu cho rằng cậu là ai chứ cậu là tiêu g i a o vương sao trên mặt thân đức dũng lộ ra vẻ tức giận người trẻ tuổi đừng quá đi cùng thấy thân đức dũng tức giận đường thành lâm q u á t o cùng ngay giang c u n g tuấn phất tay xoay người rời đi chương một r ă m linh nhà họ đường v ù n g lên tức chết tôi rồi phòng khám bệnh trần t ụ giang c u n g tuấn tức giận đ á ghế nội huy ngồi bên cạnh hút thuốc liếc nhìn giang c u n g tuấn một cái anh ta chưa từng nhìn thấy giang c u n g tuấn như vậy bao giờ trước đây giang c u n g tuấn tức giận máu chạy thành sông bây giờ lại xa suốt đến mức độ chỉ có thể đá ghế tượng chẳng lẽ đây chính là người đàn ông rơi vào lưới tình sao vì yêu đương mà mài mòn cả sừng rồng của g i n g đen sao đến đây nào anh giang hút điếu thuốc đi nô huy đưa một điếu thuốc cho anh giang cung tuấn nhận thuốc nhấc chiếc ghế dựa mình vừa đá lên ngồi xuống thở hổn hến nói nô huy tại sao trên đời lại có nhiều người không biết xấu hổ như vậy chuyện này rõ ràng là do tôi đứng ra mới giải quyết được liên quan gì đến nhà họ thần nô huy đã biết được đầu đôi câu chuyện dở khóc dở cười anh giang thế này còn có thể oán giận ai đây còn không phải trách chính anh sao nếu anh thể hiện rõ thân phận người nhà họ đường còn không chạy đến nịnh nọt anh sao hơn nữa nhà họ thân thật sự có người làm thư ký cho tướng quân không tin thân đức dũng chẳng lẽ lại tin một người ở rể như anh sao nói cũng có lý nhưng trong lòng tôi có một ngọn lửa giang cung tuấn tôi nào đã từng chịu t ấ t thức như vậy bao giờ ngô huy cậu giúp tôi điều tra xem người nhà họ thần làm thư ký cho tướng quân tên là gì gọi điện thoại cho tiêu giao vương hạ cho tôi đợi đã tạm thời đừng làm vậy giang cung tuấn dừng tay kịp thời có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được sao lập tức phái người đi tiếp đãi người nhà họ đường để bọn họ an toàn bước vào nội kinh c á t đợi đến tiệc mừng thọ ngày ấ y hỉ hỉ giang cung tuấn lộ ra nụ cười gian xảo anh giang anh thay đổi rồi ngô huy liếc nhìn giang cung tuấn một cái giang cung tuấn trước đây đều trực tiếp ra tay giang cung tuấn bây giờ vì trong lòng không t h o ả i mái một chút thôi bắt đầu dở âm n h ư quỷ kế giang cung tuấn l ư ờ n n ô huy một cái trắng mắt đây là thành phố tử đẳng đô thị hòa bình đã nói với cậu rất nhiều lần rồi ở thành phố tử đẳng không thể giống như ở nam cương được hai mắt n ô huy trợ trắng mấy lần trước cũng không biết là ai đã ra tay tàn sát đầu tiên là tập đoàn é o lạ tiếp theo là vương triều t h ị n h thế giang cung tuấn nhìn một cái n ô huy lập tức ngậm ngược lại giang cung tuấn g i t một hơi thuốc cười lung túng nói đây không phải là sở vi gặp chuyện không may không khống chế được cảm xúc chuyện tương tự như vậy sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện nữa tôi phải đi sắp xếp mọi chuyện mà giang c u n g tuấn cũng rảnh rỗi không có việc gì ngồi đợi ở phòng khám chân tục hôm nay đối với nhà họ đường mà nói tuyệt đối là một ngày đáng được chúc mừng việc đường thành lâm của nhà họ đường mừng đại thọ tám mươi tuổi đã được lan truyền khắp thành phố tử đăng cái gì tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh c á t sao đường thành lâm có thể diện đến mức ấy hay sao tôi nghe nói nội kinh c á t là của một ông lớn nào đó hình như là của tiêu gia vương mọi người ở thành phố tử đẳng đều đang bàn tán về chuyện này mà nhà họ đường lại gửi thiệp mời một lần nữa một số người có mặt mũi trong thành phố tử đẳng đều nhận được thiệp mời trước mắt thời gian đã đến buổi tối một ngày trước lê mừng đại thọ tám mươi tuổi của đường thanh lâm biệt thự lớn của nhà họ đường đường thanh lâm hút thuốc lá nhìn thân đ ư ớ c dũng cháu rể, ngày mai là đại thọ tám mươi tuổi của ông rồi cháu có thể bảo chú cháu đến tham gia bữa tiệc mừng thọ của ông có được không bây giờ ông đã gửi đi rất nhiều thiệp mời rồi đều là mấy ông lớn trong giới kinh doanh nhưng mà nhà họ đường chúng ta lại chẳng có ai ở hai giới chính trị và quân sự cả bây giờ cần một nhân vật lớn đến để khiến mọi người rung động ông nội cháu gọi điện hỏi một chút nhưng cháu không dám chắc đâu được được cháu rể rất cảm ơn cháu thân đức dũng lập tức gọi điện thoại chú là cháu đây thân đức dũng đây đúng rồi ngày mai chú có r ả n h không ngày mai ông nội của vợ cháu là đường thành lâm tổ chức đại thọ tám mươi tuổi bữa tiệc mừng thọ tổ chức ở ngay nội kinh các do liên kết thương mại năm tỉnh xây dựng ông nội muốn mời chú đến uống ly rượu à chú có thể đến được sao cái gì tướng quân cũng đến sao được được sau khi thần đức dũng gọi điện thoại xong xúc động đến mức mặt đ ỏ b ừ n g ông nội cháu gọi điện thoại rồi chú bảo ngày mai sẽ đến đúng giờ lại còn nói ngay cả tướng quân ở quân khu hồng bờ cờ cũng đến đây chính là người đứng đầu quân khu hồng bắc đấy là sự tồn tại của người có quân hàm một sao trên vai cũng là sự tồn tại cùng cấp bậc với học đồng dưới trướng tiêu giao vương đấy ha ha đường thành lâm cười to tướng quân chống đỡ mọi chuyện bữa tiệc mừng thọ lần này sẽ nổi tiếng cờ hờ tờ thành phố từ đảng thậm chí còn lệ lừng cả nam tính ngày mai danh tiếng của đường thành lâm sẽ hoàn toàn bùng nổ đây là bước đầu tiên để nhà họ đường bước chân vào giới q u y ề n thế hơn nữa còn là một bước dài ngày hôm sau hôm nay nhất định là ngày chấn động thành phố từ đảng vì trường dòng họ của một dòng họ hạng hai sẽ tổ chức tiệc mừng thọ ở biệt thự nội kinh các danh tiếng lấy lửng nội kinh các vô cùng nổi tiếng ở thành phố từ đảng nhưng cho dù có là nhà giàu siêu cấp cũng không có tư cách được nhìn thấy nội kinh các một lần bây giờ có rất nhiều ông lớn đều nhận được t h i ệ p mời của đường thành lâm bọn họ cũng muốn đến xem nội kinh các trong truyền thuyết rốt cuộc là như thế nào vì muốn tổ chức thành công nữa tiệc lần này đường thành lâm đã bỏ hết vốn liếng ra đầu tiên là bỏ ra một trăm linh tám tỷ sau đó lại lấy ra thêm một tỷ tám nữa trước đó đã bỏ ra hai trăm chín mươi tỷ để tổ chức bên ngoài biệt thự nội kinh các một vùng rộng mênh mông nơi đó đã đắp xong sân khấu mới dựng một số ngôi sao nổi tiếng đang ra sức biểu diễn nếu không biết còn tưởng r ằ n g đ â y là một lễ hội âm nhạc của năm biệt thự nội kinh các trong sảnh lớn hơn một m é t v m hai đường thành lâm mặc một bộ đồ cổ trang thời nhà đường màu đỏ cầm cây gậy đầu rồng vẻ mặt dạng dỡ nợ mày nợ mặt vô cùng kiểu cách những người khác trong nhà họ đường đều giống như điên cuồng một đám tinh thân phân chấn đường sở vi mặc một chiếc váy lộng lây trở thành tiêu điểm chú ý của cả sảnh lớn diệp hình của tập đoàn vạn quân tặng một nhánh nhân sâm hơn nghìn năm chúc cụ đường phúc như đường hải thọ sánh nam sơn c ử a lớn biệt thự nhân viên lễ tân giá người n g yếu điệu đang đứng đó là một ngôi sao rất nổi tiếng cô ta cầm mì vô trong tay nhìn danh mục quà tặng lớn tiếng nói ra theo âm thanh vang lên có rất nhiều người trong sảnh lớn biệt thự phải xoay người nhìn ra ngoài chỉ thấy diệp hình mặc tây phục hơi mập nện bước đi tới cười nói ha hà cụ đường chủ tịch d ha ha, của dược ờ phẩm á n h l vạn thịnh trương trọng tiên h đến tặng một bức bản gốc của vương hy chi cổ giật hàn của nhà hàng ngọc thực đến tặng bức tượng phật băng ngọc đã khai quang lâm hân của dược phẩm trường sinh đến tặng mười thùng trà trường sinh từng người từng người đều là nhân vật lớn lần lượt bước vào những người này đều là sự tồn tại số một số hai ở thành phố từ đảng hoặc là sự tồn tại cấp bậc ông lớn phương vĩnh cánh thân y phương đến tặng một tờ phương thuốc bồi dưỡng sức khỏe chúc cụ đường thân thể khỏe mạnh thể sắc và tinh thân như ý theo âm thanh vang lên một ông lão dân theo một cô gái xinh đẹp bước đến lần này đường thành lâm mời tất cả những người có thể mời được đến ông ta cũng không ngờ được mình lại có thể diện như vậy nhiều nhân vật lớn như vậy tất cả đều đến đủ ông ta cười không ngậm được miệng ngoại trừ những nhân vật danh tiếng lây lừng ở thành phố tử đ a n g ra cũng có rất nhiều ông chủ lớn giá trị con người lên đến hơn ba trăm tỷ ba nghìn tỷ những người này nhìn thấy những nhân vật lớn kia đều có mặt đều lộ ra vẻ mặt tươi cao đường thành lâm có thế diện quá đi ngay cả thân ý phương cũng mời đến được đúng vậy tôi cũng phiên m u ộ n rồi một dòng họ cấp hai như nhà họ đường tại sao đột nhiên lại vùng lên được vậy diệp hình lâm hân trương trọng thiên cổ d â t hàn phương vĩnh cánh đều là sự t ồ n tại đỉnh cao nhất của thành phố tử g a n bây giờ cũng đến trúc thọ đường thành lâm quản lý của liên kết thương mại năm tỉnh n g u y còn đến tặng tiền mặt ba trăm hai mươi tỷ m ộ ư ơ i tám bức tranh chữ ba mươi tám món đồ cổ tám mươi tám cần vàng một căn biệt thự ở khu cầm tú giọng nói dê nghe vang vọng trong sảnh lớn nội kinh cát ngay vậy tất cả mọi người đều nín thở ra tay như vậy thật sự quá hào phóng nhà họ đường móc nối được quan hệ với liên kết thương mại năm tỉnh từ bao giờ vậy liên kết thương mại năm tỉnh đấy ngay cả bốn dòng họ quyền thế muốn xin gia nhập cũng đã bị từ chối rồi bây giờ quản lý của liên kết thương mại năm tỉnh là ngụy quan g lại tự mình đến chúc họ còn chuẩn bị nhiều quà tặng hậu hĩnh như vậy tất cả mọi người đều ngần ra bọn họ không biết tại sao lại như vậy nhưng bọn họ biết rõ từ hôm nay trở đi nhà họ đường vùng lên, lên rồi leo được lên gốc cây to như liên kết thương mại năm tỉnh có muốn không vùng lên cũng khó chương một trăm linh bốn tướng quân đến nguy quan g là quản lý của liên kết thương mại năm tỉnh ngày hôm qua thành viên của liên kết thương mại năm tỉnh là từ trí cường của nhà họ hứa đắc tội với đường thành lâm hội trưởng của liên kết thương mại năm tỉnh long vũ thành giận dữ gọi điện thoại mắng cho nguy quan g không ngóc đầu lên được bảo ông ta nhất định phải cầu xin tha thứ nguy quan biết rõ vì nhà họ đường quen biết một vị đại tướng quân nào đó vì để bất giận ngày hôm nay ông ta chuẩn bị quà tặng hậu hĩnh tự mình đến đây chúc thọ cho đường thành lâm ngụy quang là một người khiêm tốn rất ít khi tham gia tiệc tùng gì đó bây giờ ngay cả nhân vật như vậy cũng đến đây rồi còn chuẩn bị quà tặng hậu hĩnh như vậy điều này khiến rất nhiều dòng họ h ư n nào bọn họ đều biết nhà họ đường làm vậy là sắp vùng lên rồi đường thành lâm mặc đồ cổ trang nhà đường màu đỏ c h ố n g gậy đi tới trên gương mặt giàn mua là nụ cười không khép lại được quản lý ngụy đến là được rồi sao còn chuẩn bị nhiều quà đắt tiền như vậy nhận lấy thì ngại lắm cụ đường chút qua mà thôi chút lòng thành hy vọng ông có thể yêu thế đối mặt với đường thành lâm ngụy quang không dám sơ s u ấ t chút nào nhìn thấy cảnh tượng như vậy rất nhiều người đều đang suy đoán rốt cuộc đường thành lâm định vợ được nhân vật lớn nào rồi tại sao ngay cả ngụy quang cũng phải tôn kính ông ta như vậy theo ngụy quang đến bữa tiệc mừng thọ đã đạt đến cao trào rồi nhưng mà đường thành lâm vẫn chưa thỏa mãn cho dù bây giờ ông ta vô cùng nở mày nở mặt nhưng những người có mặt bây giờ đều là sự tồn tại trong giới kinh doanh hai giới chính trị và quân sự vẫn chưa có nhân vật lớn nào đến cả ông ta không kiềm được nhìn về phía thân n ư c dũng khẽ hỏi cháu rể chú của cháu còn có vị tướng quân kia bao giờ mới đến ông nội đường nội đã đến từ lâu rồi nhưng mà thành phố tử đằng là trung tâm của năm tỉnh có tiêu giao vương trần lấn dữ tướng quân của hồng bắc đến vẫn phải đến thăm hỏi tiêu giao vương đã đường lăng bên cạnh không kiêm chế được hỏi một câu em rể em có thể bảo chú em mời tiêu giao vương đến đây được không bút đường hiện đập lên gáy đường lăng một cái quát mắng nghĩ gì thế đó là nhân vật nào còn không biết sao có thể có một tướng quân đến đây đã là vinh hạnh không gì bằng của nhà họ đường chúng ta rồi vâng Ba dạy rất đúng. Đường Lăng k h ông nội mặc dù chú cháu có chút tiếng nói ở quân khu hướng bắc nhưng tiêu giao vương là người đứng đầu năm tỉnh cho d bên ngoài nội kinh c ắ c dưới một gốc cây to dưới tàng cây có một chiếc xe mở vờ tờ không có biến số đang dừng lại trên xe có hai người đang ngồi đó là giang cung tuấn và ngô huy ngô huy đang cầm laptop thông qua hệ thống giám sát quan sát cảnh tượng trong nội kinh c ắ t anh giang đường thành lâm này có phần n ở mày n ở mặt rồi ông ta cũng là một người sáng suốt sao lại không nghĩ ra tại sao có nhiều ông lớn đến chúc thọ ông ta như vậy chứ giang cung tuấn dựa vào ghế hút thuốc vẹ mặt lửa nhát không để ý chút nào người bảo thủ chết vì sĩ diện vì sở vi tôi cũng định cho ông ta n ở mày n ở mặt một lần thế mà ông ta lại không tin tôi lại còn tin một phó đội trưởng của đội đặc công nào đó đợi lát nữa sẽ có t r ò vui để xem rồi nội điều khiến hệ thống giám sát nhìn thẳng đường sở vi đưa laptop sang anh giang chị dâu này giang c u n g tuấn lập tức tỉnh thân tỉnh táo nhận lấy laptop nhìn thấy đường sở vi trong ca mê ra giám sát đường sở vi mặc lê phục màu trăng tóc dài bụi lên trên người có khí chất cao quý giống như công chúa tôn quý có rất nhiều cậu chủ nhà giàu vây xung quanh cô đang tỏ vẻ định l o ạ n giang c u n g tuấn nhìn thấy cảnh tượng này trả lại máy tính cho n ô huy đ i lại hết những người đã từng chào hỏi với sở vi đặc biệt là những kẻ trong mắt lộ vẻ tham lam đ i lại tất cả quay về chậm rãi dạy rõ n ô huy vẻ mặt xấu hổ nói anh giang anh cũng thật quá bá đạo chị dâu cũng là người cần phải có việc giao lưu trao đổi của mình chứ anh như vậy sau này ai dám kết bạn với chị dâu nữa chứ giang cung tuấn vẻ mặt nghĩa lớn h ư n g hực nói kết bạn cũng được nhưng mục đích không trong sáng vậy thì đừng trách tôi được tôi xem cho anh xem những người này có ý đồ khác hay không nô huy nhìn chăm chú toàn cảnh s ả n h lớn nội kinh các đường thành lâm không ngừng chào hỏi những ông lớn đến chúc thọ quân khu hồng bờ cờ nhất luôn đến tặng một dương rượu và thuốc lá được sản xuất đặc biệt một giọng nói vang vọng s ả n h lớn một câu dâng lên nghìn cơn sóng sành lớn mấy trăm người trong nháy mở tờ chìm vào im lặng tất cả mọi người đều nhìn ra phía cửa ngoài cửa lớn có hai người đi tới hai người này đều mặc vào phục đi đầu là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi đội mũ quân đội trên vai có một ngôi sao người đi theo sau ông ta quân hàm cũng không thấp đến rồi đến rồi chú cháu đưa theo tướng quân đến đây rồi thân đức dũng kích động anh ta nhanh chóng đi tới đến trước mặt nhất n ô n đứng thẳng người chào theo kiểu quân đội phó đội trưởng đội đặc công hồng bắc thân đức dũng ừ m nhất n ô n nhẹ nhàng gật đầu coi như đáp lợi người đàn ông đi sau ông ta bước lên võ bả vai thần đức dũng cười nói danh con rất tốt thật sự tăng thể diện cho nhà họ thần chúng ta b ợ đỡ được nhà họ đường sau này tương lai không đo đến được thân đức dũng hơi mê mang b ợ đỡ được nhà họ đường sao nhất nôn đi đến trước mặt đường thành lâm trên mặt nở nụ cười vươn tay nói cụ đường đường thành lâm đúng lúc đưa cây gậy trong tay cho đường thảo nhi đứng bên cạnh hai tay năm tay nhất nôn kích động đến mức sắp chạy nước mát nhấp nhếp tướng quân ông có thể đến đây đường thành lâm tôi thật sự cảm thấy gương mặt lại được thấy ánh sáng rồi nhanh mau mời ngồi cụ đường ông khách xáo quá cảnh tượng này lọt vào mặt rất nhiều người giờ phút này bọn họ vô cùng hâm mộ nhà họ đường thế mà có thể mời được cả tướng quân đến đây sao mặc dù là tướng quân của hồng bờ cờ nhưng quen biết được một vị tướng quân có nghĩa là nhà họ đường thật sự vùng lên rồi thần đức dũng đắc y đến mức miệng cũng vếng lên đường thảo nhi cũng đi tới khoác tay thần đức dũng tiếp nhận ánh mắt hâm mộ của mọi người đám người nhà họ đường điên cuồng đứng thẳng tắp giờ phút này bọn họ cảm thấy rất có mặt mũi nhưng hà diệp mai lại cảm thấy chẳng có chút mặt mũi nào nhìn đường sở vi bên cạnh thở dài một hơi đây chính là con rể nhà người ta châu bò như vậy phô trương đến như vậy c h ẳ nhưng g n mà đúng ư thành lúc ầ m t này một giọng nói lại vang lên lần nữa chủ tịch của vượt qua thời đại cô bạch tâm đến theo âm thanh vang lên tất cả mọi người đều nín thở bạch, bạch tâm chủ tịch của vượt qua thời đại b ạ c h tâm nhân vật bí ẩn đã mua hết toàn bộ vượt qua thời đại ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở cửa ra vào chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy màu xanh lam khí chất hơn người đi tới đằng sau cô còn có một người đi theo hà nhược loan thể này là sao nhìn thấy hà nhược loan đi theo sau lưng b ạ c h tâm đám người hà di mai đường sở vị đường tấn đều sửng sốt chương một trăm lẻ năm ai cho ai quyền hà nhược loan đó là người đã móc nối với con rể rác rưởi của họ cô ấy đến đây với ai bại tâm hội trường ô nào lúc này trở nên yên tĩnh danh tiếng của bạch tâm đã lan rộng khắp non sông tên tuổi của cô ấy đã lan rộng kể từ thời điểm vượt qua thời đại được mua lại đây là một người thực sự đứng trên kim tự tháp những người khổng lồ nào ở trước mặt bạch tâm ông ta còn không phải cái r á m chị ơi có chuyện gì vậy đường tân thấp giọng hỏi không phải là bạch tâm sao cô ấy làm sao có thể với bạch tâm đây là bạch tâm người đứng đầu vượt qua thời đại đồng thời là chủ tịch của vượt qua thời đại chị không biết điều đó đường sở vi lắc đầu bạch tâm bước đi đôi mắt đẹp khép hờ tất cả những ai bị cô nhìn đều nín thở như người bí mật giao tiếp họ đ ư ờ n g đã bắt tay với ông lớn nào sao chủ của vượt qua thời đại lại ở đây bất quá đây là bạch tâm người mua vượt qua thời đại thật là xinh đẹp đường thành lâm cũng xứng sở điều này ông ta không gửi lời mời đến bạch tâm tại sao cô ấy ở đây sau cú sốc nhẹ ông ta đứng thẳng người tận hưởng sự ghen tị của nhiều người dưới ánh mắt của nhiều người ông ta đi về phía bạch tâm trên mặt mang theo nụ cười dàn mua bạch tâm không ngờ ngay cả cô cũng tới nào mời ngồi mời ngồi đi bạch tâm liếc nhìn đường thành lâm đường thành lâm ai khiến ông tổ chức tiệc sinh nhật ở nội kinh cát khi lời này nói ra khán giả đều im lặng chuyện gì đã xảy ra có vẻ như không ở đây để chúc mừng sinh nhật của ông ta ngay vậy đường thành lâm cũng là sửng sốt lập tức nói bạch tâm cô hỏi cái này đây là tướng quân cho phép vừa nói ông ta vừa nhìn nhiếp n ô n và thư ký trần của nhiếp n ô n đang ngồi cách đó không xa ô hát bạch tâm kêu lên một tiếng rồi đi về phía nhiếp n ô n đường thành lâm có chút bối rối không biết đã xảy ra chuyện gì liền đi theo phía sau nhiều vị xếp lớn nhìn bạch tâm thấp giọng bàn tán chuyện gì vậy xem ra ở đây không phải tổ chức sinh nhật mà là để hỏi tội chẳng lẽ là nội kinh các l à c ủ a bạch tâm đúng có vẻ như có một màn kịch hay bạch tâm đến nhiếp nôn nhìn ông ta không nể mặt ông ta vì trên vai mang theo một ngôi sao sự cho phép của ông gì nhiếp nôn cũng có chút bối rối nhìn em trai ông ta cũng không biết người phụ nữ trước mặt a i nhưng ông ta biết cô ta là chủ vượt qua thời đại hơn nữa ông ta là một vị tướng biết một số chuyện nội bộ một số người sử dụng đặc quyền của họ để buộc liên đoàn doanh nghiệp năm tỉnh bán vượt qua thời đại vẻ mặt cô ta bình tĩnh hỏi từng chữ một đường thành lâm nói ông cho phép ông ta tổ chức sinh nhật ở đây ai cho ông cái quên y này nhất môn s ữ n g sở nó liên quan gì đến cô ta ông ta nhìn đường thành lâm hỏi anh thiên long cái này đường thành lâm vội và nói g n nhất tướng quân đây không phải là ông cho phép sao tôi không biết nhất môn thật sự n g ậ n ra ông ta có chuyện gì vậy đường thành lâm nhìn thần đức dũng thân đức dũng đứng dậy nói chú h không phải hôm qua cháu gọi điện cho chú nói việc này mà ồ hình như có chuyện như thế này nhiếp nôn gật đầu thân đức dũng có gọi điện thoại đến nhưng ông ta bận việc nên không có tâm trạng lo mấy chuyện này nên ông ta cứ thản nhiên bảo được đúng vậy sau đó giám đốc ngụy dân người tới cửa nhận tội còn nói chúng ta được tổ chức sinh nhật trong nội kinh cát đồng ý bạch tâm nhìn ngụy quang ngụy quang cũng có chút bối rối chuyện gì vậy anh ta cầu xin vì tổng thống gọi điện và nói rằng tướng quân đang tức giận lúc này tướng quân đã đến ông ta còn tưởng rằng là nhiếp nôn không phải bạch tâm sắc mặt dần dần tối xâm lại liếp mắt nhìn đường thành lâm nói từng chữ đường thành lâm tôi đang cho ngươi thuê nội kinh các mỗi ngày thuê ba mươi tỷ tệ ngày mai tôi đích thân đến nhà đường để thu tiền bạch tâm nói xong liên xoay người rời đi nhưng hà nhược loan không nói một lời đi theo bạch tâm chân của đường thành lâm mềm lũn bất giác ngã xuống đất một số thành viên gia đình nhà họ đường đã đến kịp thời giúp đường thành lâm đứng dậy ở bên ngoài nội kinh các giang c u n g tuấn nhìn thấy cảnh này qua máy giám sát và không thế không mỉm cười bạch tâm này đã thể hiện tốt thật tiếc nếu không được làm diễn viên nội huy cũng bất lực cũng may ông ta được người nhà đường đỡ nếu không ông ta sẽ ngã xuống đất ông nội ông nội họ đường gọi đường thành lâm đường thành lâm lúc này mới tỉnh táo lại nhìn thân đức dũng vẻ mặt cầu xin cháu dễ nói cho ông biết cháu không đi ra nói gì sao cháu thân đức dũng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ông ta nhìn nhiếp n ô n chú à, chú không xin phép sao nhiếp n ô n cao mày mảng liên quan gì đến tạm thân đức dũng lo lắng nói bác trai cháu mời bác tới dự tiệc bác không đồng ý sao còn nói tướng quân sẽ tới người người mời ta nhiếp n ô n sắc mặt châm xuống nói ta vừa mới nhận được lệnh trên tới đây đi dạo một vòng gì thân đức dũng mặt tái mét sau khi nghe điều này và nhiều ông lớn biết rằng họ đang xem chương trình đặc sắc một bữa tiệc đẹp nhưng lại có một con ô long lớn như vậy điều mà mọi người thắc mở cờ là từ khi bạch tâm chưa cho phép nhà đường vào nội kinh các bằng cách nào anh ấy xin hà diệp mai vừa đứng lên nhìn hà nhược loan bên cạnh bạch tâm hỏi chuyện gì vậy hà nhược loan nói nội kinh các này thuộc về chủ tịch bạch mọi người không được phép của chủ tịch bạch đến nội kinh các tổ chức tiệc tự nhiên chủ tịch bạch sẽ tới hỏi thăm thu tiền thuê cũng không nhiều lãm ba mươi tỷ chủ tịch bạch cũng không thiếu ba mươi tỷ chỉ là nơi ở bẩn t h i u của đế quốc phải dọn dẹp sạch sẽ đúng không đường thành lâm nhìn hà diệp mai hỏi diệp mai con biết họ con cháu gái của con hà diệp mai nói nghe vậy đường thành lâm năm lấy ống hút cứu mạng nói diệp mai con lần này phải giúp ta đường ra của ta ta lấy đâu ra ba mươi tỷ hà diệp mai nhìn bạch tâm và hỏi bạch tâm mối quan hệ của cháu với chủ tịch bạch là gì? bạch tâm nói cảm ơn vì chủ tịch bạch luôn coi cháu cháu làm việc trong vượt qua thời đại nhưng cháu không thế quản lý vấn đề này ba thế hệ họ đường sông lên hát lớn ông nội không ổn rồi bên ngoài đã có đại quân đến rồi ngay sau đó một người đàn ông mặc áo sơ mi đính theo năm ngôi sao b ư ớ c vào anh ta đến bên người bạch tâm gật đầu với câu ngay lập tức nhìn nhiếp nôn ở một bên ra lệnh nào hãy mang nhiếp nôn đi khỏi đưa anh ta đến tòa án quân sự để xử theo pháp luật nhiếp nôn chết ngất sau khi nghe điều này ký hiệu bản quyền chương một trăm linh sáu gia đình nhà họ đường lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng với một lời từ tiêu gia vương thư ký của tướng quân nhiếp nôn thần nôn ngất xịu vì s ố c tuy nhiên ngất xịu cũng không tránh khỏi số phận của anh ta có thể leo lên đến nay ô hế nhiều nếu như điều tra kỹ lưỡng nhất định sẽ phát hiện ra cái gì hàng trăm người tập trung trong đại s ả n h lớn của nội kinh c á t tuy nhiên không ai lên tiếng bầu không khí tại hiện trường có chút bất thường cộp cộp cộp đôi giày da to bản phát ra âm thanh lệch cạch khi chạm đất hai người lính được trang bị đầy đủ vũ trang đến và đưa thần nôn đã ngất đi nhất nôn người đang mang một ngôi sao trên v a i cũng tái mặt vì sợ hãi những hạt mồ hôi xuất hiện trên trán có gì sai với điều này nhất nôn không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi đến nội cường người đầu tiên nhìn thấy là tiêu g i a vương lúc trước thì không sao nhưng bây giờ tiêu g i a o vương đã thực sự đến nội kinh c á t tiêu g i a o vương liếc nhìn thân đức dũng thoạt nhìn bàn chân của thân đức dũng mềm đi và ông ta ngã xuống đất với một cơ thể yếu ớt tiêu g i a o vương s ỏ đôi d i à y ra to tướng bước tới thân đức dũng đội phó đội cảnh sát đặc nhiệm ở t ử đ ằ n g thân đức dũng nằm liệt trên mặt đất mặt ướt đẫm mồ hôi tiêu g i a o vương lấy ra một báo cáo ném nó trên mặt đất tự mình xem đi thân đức dũng nhặt lên vừa nhìn thấy liền trận trắng mắt ngất đi vu trông đường thảo nhi ôm thân đức dũng người đã ngất đi đường thành lâm tò mò nhặt báo cáo trên mặt đất lên nhìn thoáng qua sắc mặt ông ta tái nhật ngay lập tức đây là danh sách một số hành vi tham nhũng và sai trái kể từ khi thân đức dũng n h ậ n trước còn rõ ràng anh ta nhận được những khoản trợ cấp nào trong năm và tháng nào mang đi theo lệnh của tiêu giao vương hai người lính được trang bị đầy đủ vũ trang đến và cưỡng bức thần đức dũng đang ngất x ỉ u đường thảo nhi khóc trên mặt toàn nước mắt họ đường hai mặt nhìn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi làm sao còn ngẩn người vậy có cần tôi đưa đi hết không đi tiếng âm của tiêu giao vương vang lên trong lòng đường thành lâm như có lửa đốt thân đức dũng này lần nào cũng gây ra rắc rối nhiều người giàu có và q u y ề n lực trong nội kinh các đều đã được gân xá bỏ đi trong tuyệt vọng ở bên ngoài n ô huy nhìn thấy cảnh này qua giám sát không khỏi con môi anh giang anh trước tiên nâng đường ra lên sau đó lại để cho đường ra ngã xuống một lần nữa đây là một cú đánh tàn nhẫn giang cung tuấn đang hút thuốc với vẻ mặt bình tĩnh nội kinh các đúng lúc này những người giàu có và q u y ề n lực đến dự tiệc sinh nhật đường thành lâm đều di tản hết ngay cả những món quà mà họ gửi đến cũng bị lấy đi họ cho rằng nhà họ đường đã trỗi dậy không ngờ lại chỉ là một con rồng nhơ sau khi tiêu g i a o vương giải thích xong về việc của thân đức dũng anh ta quay người rời đi đường thanh lâm càng sớm càng tốt lấy bốn triệu usd bạch tâm nói xong liền rời đi sau khi mọi người rời đi chỉ còn lại nhà họ đường ra và một số thân nhân quan trọng của nhà họ đường giang c u n g tuấn đang ở bên ngoài tiêu g i a o vương đứng trước một chiếc ô tô màu đen không có biển số lạnh lùng nhìn giang c u n g tuấn ngồi ở trong xe đây là lần cuối cùng nói xong anh quay lưng bỏ đi này hút một điếu giang công tuấn lấy ra một điếu thuốc ném qua bay xẹt qua thai tiêu giao vương tiêu giao vương đưa tay ra lập tức bắt lấy sau đó rời đi dưới ánh mắt của ngô huy và giang cung tuấn một bữa tiệc mỹ miều kết thúc trong một trò hề biệt tự họ đường gia đình quay quần bên nhau gương mặt của đường thành lâm xấu xí lạ thường xấu hổ lần này thì xấu hổ quá cứ tưởng đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời nhưng không ngờ đó lại là khoảng thời gian đáng xấu hổ nhất hơn nữa b ạ c h tâm đã khiến nhà họ đường phải bồi thường bốn triệu đô la mỹ bốn triệu đô la mỹ nhà họ đường lấy lâu ra vấn đề là gì đường thành lâm tức giận đập phá nhà một số đồ cổ và đồ đạc đều vỡ tan cảnh hàng chục người tập trung trong căn biệt thự khổng lồ tuy nhiên người nhà họ đường không lên tiếng tất cả mọi người đều biết đường thành lâm đang tức giận nếu bây giờ nói ra chỉ sợ sẽ bị vạ lây sau khi tức giận đường thành lâm bình tĩnh lại ngồi trên ghế sofa nhìn về phía gia đình hà di mai m trên mặt hiện lên vẻ cầu nguyện hà di mai m hiện tại cô là người duy nhất có thể cứu nhà đường cháu gái của cô không phải cô ấy đang làm việc cho vượt qua thời đại sao cô ta còn đi cùng chủ tịch b ạ c sao bây giờ chỉ có con mới có thể rút con hà diệp mai vẻ xấu hổ xuất hiện trên khuôn mặt của bà ta ngồi ở trên sofa đường sở vi sắc mặt không tốt lắm thấp giọng nói ông nội cô ấy là em gái của giang c u n g tuấn bút đường thành lâm võ bản dù đã t á m m n g u n h ư n g ông v ẫ n còn khá khỏe khi ông ta võ một cái là cả bản run run em gái với nhau cũng vậy chỉ cần có thể vượt qua khó khăn này cái gì cũng không quan tâm sở vi gọi giang c u n g tuấn trở về đi giang c u n g tuấn không phải là anh trai hà n h ư ợ c lo sao để giang công tuấn đi về nhà để giang cung tuấn trở lại giang cung tuấn đi thuyết phục ông nội đường sở vi suýt khóc khi bị quát để không phải mất bốn triệu đô la mỹ để cô ấy gọi điện cho giang cung tuấn ông nội lúc trước ông đổi anh ấy ra khỏi nhà họ đường muốn gọi thì tự mình gọi con không có mặt mũi này sở vi chuyện này cháu không thể bất cẩn đây là chủ tịch vượt qua thời đại hôm nay cháu cũng đã nhìn ra tiêu giao vương có quan hệ không bình thường với cô ấy đây là một người đàn ông lớn thật sự chúng ta không có khả năng xúc phạm họ chúng ta không đủ khả năng để xúc phạm b ấ tâm đường thành lâm giờ phút này không có chút phong độ nào của trước đây giờ phút này ông ta như mất hết tinh thần trên khuôn mặt giàn mua không còn chút máu ông nội cầu xin cháu được không cháu đường sở vi muốn nói nhưng lại thôi hà diệp mai cũng nói sở vi hay là để cho giang cung tuấn trở về đường hiện liếc nhìn đường sở vi rồi nói sở vi bây giờ cháu là chủ tịch điều hành của nhà họ đường hơn nữa nhà cháu cũng nắm giữ năm mươi phần trăm cổ phần của gia tộc cháu không thể để nhà đường lâm vào cảnh tuyệt vọng chỉ vì một chút cảm xúc của bản thân ừ sở vi hiện tại đều là tùy cháu không phải vừa mới dây dưa với một người phụ nữ sao có chuyện gì đúng vậy h à nhược loan đi cùng với bạch tâm đây là thần tài nếu quan hệ có thể xoa dịu bạch tâm không thì đường ra chúng ta thật sự sẽ phải ra ngoài đường họ đương thuyết phục cô bằng lời nói chị nhanh lên nhanh gọi giang cung tuấn trở về xe sang biệt thự của em bây giờ tôi t r ô n g c ậ y vào anh ấy đường tấn cũng rất nóng lòng thấy sắp được sống tốt không muốn làm mất lòng bạch tâm vì buổi t i ệ c mà khiến nhà họ đường phá sản cháu cháu sẽ cố gắng Đường đứng vậy, đi phía cửa, ra, ra, tuấn, đường sở vi về gậy, phong í a cửa, tức lập lấy t điện h ạ i r khám giang công tuấn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại anh biết đường sở vi nhất định sẽ gọi điện cho anh chắc chắn rồi đường sở vi không mất nhiều thời gian để gọi trên mặt lộ vẻ vui mừng anh ta liếc nhìn ngô huy đắc thắng nói nhìn xem tôi nói đúng nếu nhà họ đường gặp khủng hoảng nhà họ đường nhất định sẽ tìm đến tôi tự mình bày ra ngô huy nói không nên lời hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn xảy ra nhiều chuyện nên nhiều người vào c ă n ngăn ngay cả tiêu giao vương cũng đã tiến tới không để ý đến ngô huy giang cung tuấn trả lời điện thoại lười biếng nói sở vi anh đã nói rồi hôm nay cục dân chính không đi làm không thể làm thủ tục ly hôn giang Giang cung tuấn anh trở lại đến biệt thự của đường ra bàn bạc chuyện không không phải ly hôn giang cung tuấn giả bộ không biết chuyện gì do hỏi làm sao vậy trên điện thoại nói không rõ anh về đ â y trước ồ vậy anh sẽ đi qua giang cung tuấn cúp điện thoại sau đó đắc thăng nói n ô huy tôi đi đây chương một trăm linh bảy mối quan hệ của anh với bạch tâm là gì giang cung tuấn đi xe máy điện đến biệt thự của nhà họ đường vừa bước vào nhà liên thấy đồ cổ thư pháp hội họa đều hỏng hết đường thành lâm đang ngồi trên ghế s o f a hút thuốc lá khô tất cả những người khác đều đang đứng ngoại trừ một vài người cốt lõi của gia đình họ đường anh ta bước vào giả vờ ngạc nhiên ồ không phải mọi người đi dự sinh nhật lần thứ tám mươi của ông nội ở nội kinh tắc sao tại sao tất cả đều ở nhà đây là chuyện gì anh nhìn thấy đường thảo nhi đang ngồi trên ghế s o f a khóc không thành tiếng đây không phải là chị h u y ề n tâm sao sao vậy chồng chị thần đức dũng đội phó đội cảnh sát hình sự sao không thấy vừa nói anh vừa nhìn quanh biểu hiện của người nhà họ đường không được vừa lòng cho lắm giang cung tuấn giờ phút này quá gian nan nhưng bây giờ họ phải nhờ vào giang cung tuấn không dễ khi đáp lại lời anh đường lăng trầm giọng nói giang cung tuấn quan hệ của cậu và hà nhược loan không phải là không bình thường sao bây giờ cô ấy đã cùng b ạ c h tâm vượt qua thời đại cậu có thể nhờ bảo b ạ c h tâm vương tha cho nhà họ đường được không cái gì giang cung tuấn đi tới ngồi xuống bên cạnh đường sở vi đường sở vi khẽ nhúc những người giữ một khoảng cách nhất định với anh giang cung tuấn giả bộ khó hiểu hỏi làm sao vậy anh nhìn những người họ đường tuy nhiên không ai lên tiếng ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra tôi có thể giúp gì sở vi nói cho anh biết đường sở vi liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn sau đó thì thảo nói hôm nay ở nội kinh c ắ t cô kể chuyện về những gì đã xảy ra trong nội kinh c ắ t hạ hạ giang c u n g tuấn cười đến vô tâm bí thư tổng đội phó đội cảnh sát hình sự không ngờ thật sự là khiến tôi nói ra q u ả báo chuyện này thật là q u ả báo mặt của những người trong gia đình rất xấu xí đường hiện lạnh lùng nói giang c u n g tuấn anh cũng là người nhà đường sao có thể gặp chuyện mà không rút tôi bị sao vậy tôi không thế q u e n được được rồi tôi đi đây giang công tuấn đứng dậy chuẩn bị rời đi đường sở vì kịp thời kéo anh trên mặt lộ ra vẻ khẩn cầu giang c u n g tuấn em có thể cầu xin anh sao giang c u n g tuấn nhìn đường sở vi nói sở vi anh và em họ của anh thật sự vô tội thật sự không phải như những gì em nhìn thấy tình yêu của anh dành cho em trời đất chứng giám em để cho anh chết anh cũng sẽ làm tại sao em không tin anh giang c u n g tuấn chưa từng có cơ hội giải thích bây giờ cuối cùng anh cũng có cơ hội giải thích em em tin anh hiện tại anh có thể tiến lên giúp nhà họ đường một lần không sở vi em còn không tin anh giang c u n g tuấn vẻ mặt kinh ngạc nói anh đã nói anh cùng hà nhược loan không có cái gì cô ấy và anh là anh em họ em không hiểu điều đó anh là người ngoại cuộc anh có thể xử lý được không giang cung tuấn nói thật tuy nhiên trong mắt người nhà họ đường anh ta chỉ đang giả vờ bị ép buộc muốn được nhiều quyên lợi hơn đường thành lâm lạnh lùng hỏi nói đi anh muốn điều kiện gì chỉ cần không quá đáng tôi sẽ hứa với anh đường hiện nói mười triệu thì sao giang cung tuấn nói bay mười triệu anh ta có thiếu tiền không giờ đây toàn bộ vượt qua thời đại lạc của anh ấy trị giá hàng nghìn tỷ đô la và nếu muốn kiếm tiền anh sẽ nhận lại hàng trăm tỷ đồng từ việc du lịch ở nam cương đường hiện lạnh lùng nhìn giang c u n g tuấn vẻ mặt đường thành lâm cũng châm xuống nói mười triệu không đủ sao tôi sẽ cho anh một trăm triệu chỉ cần anh có thể giải quyết chuyện này giải quyết được khủng hoảng của nhà đường tôi hứa sẽ cho anh một trăm triệu đường sở vi cũng nhìn giang c u n g tuấn với ánh mắt đầy nước mắt đó giang c u n g tuấn cảm thấy trong lòng nói đau anh lại ngồi xuống đi tới nắm lấy tay đường sở vi đường sở vi tránh né theo bản năng giang công tuấn vẻ mặt xấu hổ nhìn về phía đường sở vị nói sở vi em còn không tin anh ông nội em không tin anh anh là người thiếu tiền sao anh chỉ muốn chứng minh mình vô tội em không tin anh anh tin anh làm sao có thể có nhiều thứ như vậy đường thành lâm liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn ý của anh là bởi vì không tin anh đường ra mới gặp phải thai họa này anh làm sao này đúng vậy giang c u n g tuấn n g h i ê g c h â n lấy ra c h â m một điếu thuốc cháu đã nói với ông từ lâu rồi cháu đã lo liệu mọi việc cháu gọi điện thì ngụy quang chỉ đến xin lỗi giờ thì cháu phải làm thế hãy tin vào thần đức dũng cháu đã nói thư ký của gia đình thần tổng không làm được mẹ kiếp các người tưởng tôi nói nhảm à. người nhà họ đường ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tất cả đều bị lời nói của giang c u n g tuấn làm cho chấn động ở rễ có bao nhiêu khí lực có thể để cho ngụy quang đích thân đi ra sau một hồi sửng sốt người nhà họ đường hiểu ra giang c u n g tuấn nhân cơ hội sau khi giả bộ ép buộc cho nên anh có vẻ rất cường đại cả thành phố này ai có thể để tiêu dao vương đích thân ra mặt đường thành lâm hít sâu một hơi nói giang công tuấn dù sao anh hiện tại cũng là người nhà họ đường không thể cứ nhìn người nhà họ đường gặp rắc r ố i đúng không giang cung tuấn nâng giọng lên ông không phải đang muốn trục xuất cháu ra khỏi nhà họ đường sao ông đang yêu cầu sở vi ly hôn với cháu sao không cháu sẽ không trục xuất nữa đ ừ n g rời đi cháu vẫn là con rể nhà họ đường người nhà họ đường lần lượt lên tiếng đường thành lâm nhìn đường sở vi hỏi sở vi ý của cháu là đường sở vi suy nghĩ một chút mới nói chỉ cần anh có thể giải quyết chuyện khủng hoảng hiện tại của nhà họ đường em sẽ cho anh một cơ hội khác giang cung tuấn nhìn hà diệp mai mẹ ý của mẹ là hà diệp mai đúng lúc nói không không không ai rời đi ai dám nói chuyện ly hôn sau này mẹ sẽ liều chết với kẻ đó giang cung tuấn rất hài lòng không phải nó đã biến mất từ lâu rồi sao anh ta nhìn đường sở vi nói sở vi em có thể gọi cho hà nhược loan em đường sở vi hơi sửng sốt giang cung tuấn nói ừ không phải em có thể là anh sao cô ấy là em họ của anh em đã hiểu lầm cô ấy em nên tự mình thừa nhận sai lầm của mình việc thừa nhận này có thể đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ nói thay cho nhà họ đường trước mặt cô mạch em cũng đã nói cô ấy bây giờ là người bên cạnh bạch tâm bạch tâm là ai đây là chủ tịch của vượt qua thời đại sẽ thiếu bốn triệu đô la mỹ sao đường sở vi trầm n g âm có thật là giang cung tuấn và hà nhược loan đã bị hiểu lầm đúng họ mới quen nhau một ngày sao có thể đến được với nhau nhanh chóng như vậy em em sẽ cố gắng cô lấy điện thoại ra và gọi cho hà nhược loan chế độ dành tay được bật hà hà nhược loan là tôi sở vi ồ là chị sở vi tôi đang bận có chuyện gì vậy chuyện trước đây là tội và giang cung tuấn hiểu lầm em chị cũng biết là sai cho nên em có thể g i ú p đường ra chuyện nội kinh c ắ t chị sở vi em nói rồi em thật sự không liên quan gì đến giang cung tuấn em là loại người không biết xấu hổ sao giọng của hà nhược loan qua điện thoại chị chị tin em nhưng là em có thể nói chuyện với bạch tâm chuyện hôm nay là của đ ư ờ ợ g ra chúng chị muốn đích thân xin lỗi bạch tâm À, để em hỏi nhưng bạch tâm quản lý mọi việc và là một người bận rộn em không chắc liệu cô ấy có thể đến được không cảm ơn cảm ơn chờ cuộc gọi của em hà tân c ú p điện thoại người nhà nghe nội dung cuộc gọi đều thở phào nhẹ nhõm theo ý kiến của họ nếu hà nhược loan ra tay thì nên giải quyết dứt điểm chuyện này bởi bạch tâm không phải là người thiếu tiền và bốn triệu đô la mỹ đối với cô ấy là một cơn mưa phùn sở vi lần này ta thật sự cảm tạ cháu đường thành lâm rốt cục lộ ra một nụ cười trên mặt hà diệp mai cũng có thể nhúng mày n g ừ n g đầu đ ắ c thắng nói hà nhược loan em họ của con rể chúng ta hiện tại hà nhược loan đang làm việc cho vượt qua thời đại tiếp theo nhà họ đường của chúng ta sẽ chuyển đến trung tâm thương mại của thành phố đúng em gái nói đúng lần này nhờ hà nhục loan cả gia đình đều định nọt để lấy lòng hà d i ệ m mai giang cung tuấn đột ngột nói đừng vui mừng quá sớm nhà họ đường đã không được phép tổ chức tiệc sinh nhật trong nội kinh c á t điều này làm cho ngài bạch tức giận không dễ gì có thể nhận được sự tha thứ của ngài bạch nói đến nội kinh c á t đường sở vi liếc mắt nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn nội kinh c á t này là của bạch tâm à đúng trước đó anh đưa em đến sống ở nội kinh các m ộ ư ơ i n à y anh cùng bạch tâm có quan hệ gì anh sắp xếp cho ngô h u đi làm ở vượt qua thời đại chương một trăm linh tám quá lớn để thổi đúng giang cung tuấn không có phủ nhận tự hào nói sau lưng bạch tâm đó là anh anh muốn đi cũng được nội huy cũng là do anh sắp xếp và vượt qua thời đại nếu anh nói một lời bạch tâm không dám không nghe đường sở vi trận tròn mắt nhà họ đường đều tỏ vẻ khinh thường quá lớn để thổi đường lăng đột m ộ t nói theo như lời anh nói bạch tô là người của anh hôm nay anh cũng mời tiêu giao vương đến nội kinh các nếu không giang cung tuấn nhìn đường lăng thực sự có thể thổi đường lăng hừ lạnh sắc mặt của những người nhà họ đường khác đều không tốt bây giờ họ không cần phải ưu ái với giang c u n g tuấn nữa bởi vì giang c u n g tuấn không đến để giải quyết cuộc khủng hoảng của nhà họ đường hà nhược loan đến từ gia đình họ hà và gia đình của hà diệp mai nó có liên quan gì đến giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nói là thật nhà họ đường không tin anh cũng nhịn không được không phải nhà họ đường không muốn tin mà là bọn họ hoàn toàn không thể tin được một người con rể ở rể trở về phụ bình lãng phí đồ ăn uống ở nhà họ đường lại có thể có tuyệt kỹ như vậy sao với khả năng này họ đường đã phát triển rồi Sở vi, thực sự cảm ơn cháu lần này giao lại nhà họ đường cho cháu thật sự là lựa chọn khôn ngoan nhất ông nội tin rằng cháu có thể dẫn dắt nhà họ đường đến vinh quang đường thành lâm nhìn đường sở vi hỏi ông nội có một nghĩ n g ợ khác ông nội ông nói đường thành lâm hỏi người họ g i a n g t mươi năm trước cháu cứu là ai trong thời gian này có quá nhiều chuyện đã xảy ra đặc biệt là trong bữa tiệc ấy cảnh tượng mấy ông lớn bảo vệ đường sở vi khiến không biết bao nhiêu người quỳ xuống cứ lợn vợn trong tâm trí đường thành lâm ông biết đó là do người mà đường sở vi đã cứu m ư ơ i năm trước những ông lớn này vô cùng kính trọng đường sở vi đường thành lâm không biết câu chuyện bên trong nhà họ đường nhìn đường sở vi chờ đợi câu trả lời của cô ấy điều này đường sở vi vẻ mặt xấu h ổ nhìn giang cung tuấn ngay lập tức anh ta thì thảo tôi tôi không biết anh ta là ai anh ta bị đốt cháy hoàn toàn không thể nhận ra và tôi không thể nhận ra anh ta nhưng tôi biết thân phận khác của anh ta đó là giết và giết tộc trưởng của bốn gia tộc lớn người bị tiêu g i a o vương bắn chết bị bản những tên to gan này còn coi trọng anh như vậy sao đường thành lâm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc đường hiện nói cha mười năm trước nhà họ giang là gia tộc đầu tiên ở t ử đằng kết bạn khắp thiên hạ những người này đều vì thể diện của nhà họ giang mà kính trọng sở vi ừ m cũng có ly đường thành lâm nhẹ nhàng gật đầu giang cung tuấn ngồi sang một bên không nói gì đường sở vi nghĩ đến người đàn ông mang mặt nạ ma quái đã cứu mình cũng hơi thất thần trên mặt lộ ra vẻ mất mát người đàn ông mặt nạ ma đã bị bản cô ấy không có cơ hội biết bộ mặt thật của người đàn ông mặt nạ ma quái trong cuộc đời mình cô không biết cô ấy đã cứu a y hay a y đã cứu cô ấy ngay sau đó hà nhược loan gọi chị sở vi bạch tâm đồng ý rồi đến nhà hàng đi mấy giờ em sẽ đưa bạch tâm qua chị có thể hẹn em thời gian lần này chị không được lơ là bạch tâm hay cả em nữa đừng bận rộn với người nhà họ nữa đường sở vi vui mừng khôn xích nói hay quá lúc sáu giờ chiều nay phòng riêng tại nhà hàng ngọc thực được em sẽ thông báo cho bạch tâm hà nhược loan cúp điện thoại nhà họ đường trên mặt đầy vẻ vui mừng cuộc khủng hoảng cuối cùng đã được giải quyết tuy nhiên ngay sau đó đường thành lâm lại to mày sở vi phòng riêng xây của nhà hàng ngọc thực ở tử đằng có rất ít người có thể đặt phòng riêng chúng ta có thể đặt trước được không trước khi đường sở vi lên tiếng mẹ cô hà diệp mai đã tự hào nói ba không biết bây giờ năng lực của sở vi đến đâu rồi lần trước chúng ta đến nhà hàng ngọc thực ăn tối con trai cổ đ ạ t hàng cổ đông của nhà hàng ngọc thực đã đích thân đưa cho sở vi một thẻ hàng đầu thẻ thành viên v ị p được miễn phí ba lần một tháng và lần còn lại được chiết khấu thật hay giả không phải chứ chị sở vi bây giờ có năng lực như vậy cho dù nhà họ giang từng hùng mạnh nhưng nhà họ giang đã bị diệt vong từ lâu chị ũ n g k ô ông không? n cần lớn này lấy lòng sở vi nhiều như vậy, đúng、không? Nếu muốn xem, hẳn là chủ của nhà hàng Ngọc thực lấy lòng Ngay đường sở vi khá đỏ mặt, biện、hộ. anh, đừng nói nhảm. g chủ của thực c mấy xem, mặt, lấy lấy vậy, là sở sở sở vi vi. vậy, vi khá hộ, h đỏ sở vi cổ giật hàn anh ta là người trong gia tộc cổ ở kỳ họ tổ anh ấy thích chị đây là chuyện tốt để chị xem chị ly hôn với giang cung tuấn đi tên này ăn thịt nhà họ đường uống rượu nhà họ đường không có khả năng anh ta chỉ biết cách khoe khoang biết cách giả vờ gia đình nhà họ đường bắt đầu khuyến khích đường sở vi ly hôn với giang cung tuấn một lần nữa giang cung tuấn vẻ mặt bất lực vết sẹo bị lãng quên lại làm tổn thương hơn nữa các vết sẹo vẫn chưa lành đường sở vi liếc mắt nhìn giang cung tuấn nói con đối với anh ấy kết hôn chính là vợ của anh ấy cho dù trước đây có một số hiểu lầm nhưng hiện tại hiểu lầm đã được giải quyết con sẽ cho anh ấy thêm một cơ hội ngay vậy giang cung tuấn trong lòng cảm thấy có một luồng ấm áp không khỏi nắm chặt tay đường sở vi vợ à, em thật tốt với anh được rồi đường thành lâm đứng dậy nói vì sở vi có thể đặt phòng riêng của nhà hàng ngọc thực chúng ta cũng chuẩn bị quà đi lần này nhất định phải cầu xin bạch tâm tha thứ đường sở vi đi đặt phòng riêng đường thành lâm đích thân đi chuẩn bị quà chẳng mấy chốc đã về chiều vốn dĩ giang c u n g tuấn muốn cùng đi dùng nữa bởi vì nhà hàng ngọc thực là nhà hàng sang trọng nhất bên sông hương vị đồ ăn cũng là hàng nhất tuy nhiên gia đình nhà họ đường đã từ chối họ lo lắng giang c u n g tuấn không còn cách nào khác là giả vờ bị cất bức lại xúc phạm đến mạch tâm đối với điều này giang c u n g tuấn không thể không làm gia đình nhà họ đường đến nhà hàng ngọc thực còn anh đã về nhà sớm trở lại nhà họ đường anh ngồi trên sofa lúc này mới thả lòng người giải quyết những phiền phức này dễ hơn nhiều so với đánh nhau còn khó hơn nhiều giang cung tuấn ở nhà mấy giờ cơm ở cả nhà bước vào nói cười rôm rả em họ không ngờ bạch tâm lại nhiều chuyện như vậy một bữa cơm chúng ta cũng không cần chịu trách nhiệm tiết kiệm được bốn triệu usd gia đình bước vào cùng với hà nhược loan bởi vì hà nhược loan đã đến mang theo bạch tâm đã giải quyết cuộc khủng hoảng của gia đình nhà họ đường giờ thì cả nhà đang t â n bước hà nhược loan hà nhược loan cười nói tôi đến tử đằng tìm việc lúc đầu mới thành lập tập đoàn vượt qua thời đại sau khi tuyển được số lượng lớn tôi đã thử vận may không ngờ lại như vậy trên đường gặp cô bạch lúc đó tôi cũng không biết cô ấy là chủ tịch tập đoàn vượt qua thời đại nên chỉ nói chuyện phiếm vài câu lúc đi xin việc thì được tuyển dụng đường sở vi cười nói chị còn tưởng rằng giang c u n g tuấn thật sự giới thiệu cho em anh ta hà nhược loan dừng lại và cười nói anh rể chỉ là một thứ rắt rưỡi làm sao có thể giới thiệu cho em một công việc hơn nữa anh ấy cũng là một đứa trẻ cháo ngoe anh ấy không có khả năng đó đâu chị ạ em và giang c u n g tuấn thực sự không là gì cả cha chị tin em giang công tuấn đứng lên cười nói đều đã trở lại sự tình đã giải quyết xong chưa đường sở ví gật đầu thôi đã giải quyết xong đường tấn thấy trên bàn đ ầ y cho lập tức mắng giang c u n g tuấn ai cho anh hút thuốc trong nhà làm cho bàn đ ầ y cho hà diệp mai đột nhiên quắc m ắ t mắng mò thu dọn đi ô hát giang c u n g tuấn không dám than thở nhanh chóng thu dọn một ít tàn cho bên cạnh cái gạt tàn trên bàn nhìn thấy cảnh này hà nhược loan khỏe miệng giật giật ông chủ hậu trường của vượt qua thời đại lại bị nhà họ đường sai xử. lúc này cô không khỏi g h é n tị ghen tị với đường sở vi vì có một cuộc sống tốt đẹp như vậy nếu cô ấy là người đã cứu giang cung tuấn m ộ ư ơ i năm trước điều đó thật tuyệt c h ư ơ n một trăm linh chín thậm chí không muốn sống đường thành lâm tổ chức sinh nhật trong nội kinh các đây là một sự kiện giật gân trong thành phố vì những người đi chúc mừng sinh nhật rất nhiều một số ông lớn nhắm vào đường sở vị nhưng nhiều người khác lại nhắm vào nội kinh các bởi vì địa vị của nội kinh các không phải tâm thường nhưng sinh nhật của nhà đường tổ chức ở đây cho thấy nhà đường đang lớn mạnh không ai ngờ rằng nhà họ đường lại một lần nữa làm ô long lớn như vậy bây giờ mọi người đều biết bởi vì một người con rể nhà họ đường là đội phó cảnh sát đặc nhiệm từ đảng và gia đình họ diệp có một người thuộc quyền giữ chức vụ thư ký cho tướng ở quân khu từ đảng bởi vì thư ký dùng quan hệ đường ra mới được vào nội kinh c á t chỉ là thư ký thân luôn khi làm việc đã không quản lý tốt đã khiến cho nhà họ đường phạm sai lầm lớn trong bữa tiệc và lại trở thành trò cười thật là buôn cười tường đường ra thật sự trỗi dậy hóa ra là đang muốn giả vờ lần này họ đã xúc phạm đến nội kinh c á t bạch tâm nhà đường đã hết ngay cả đường sở vi cũng không cứu được nhà họ đường vấn đề của gia đình nhà họ đường đã được giải quyết nhưng thế giới bên ngoài vẫn đang lan truyền về nó giang cung tuấn cả ngày không có việc gì làm làm nội trợ trong nhà họ đường đường sở vi bận việc của công ty trong n y mắt mấy ngày liền trôi qua hôm nay là tết trung thu đây là ngày đoàn tụ hàng năm nhà họ đường cũng chuẩn bị tổ chức đại tiệc hôm nay là tết trung thu cũng là ngày tế người chết của nhà họ giang thời hạn cuối cùng của giang cung tuấn đối với thủ phạm cũ là ngày hôm nay anh yêu cầu thủ phạm quỳ gối m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i năm trước rồi tự sát vào ngày tết trung thu nhưng không có ai đến đó sau đó bưng l ờ i để cho thủ phạm cũ tập trung ở nghĩa trang nhà họ giang để giải quyết â n o á n cách đây m ư ơ i năm vừa sáng giang c u n g tuấn đứng dậy đường sở vi thu dọn cả vạt nhắc nhở hôm nay là tết trung thu là ngày x u n họp trọng đại trong bữa tiệc gia đình xin đừng nói n h ả m nữa nếu xúc phạm ông nội em không thể giúp gì được cho anh b à xã anh cảm thấy khó xử trong bộ đồ này mặc vào bộ đồ giang c u n g tuấn cảm thấy không thoải mái hay là anh không đến nhà chính họ đường sẽ không làm em khó xử trong nhà chỉ ăn mì gói thôi sắc mặt đường sở vi xa xâm nói vậy anh là chồng của em hôm nay là trung thu đoàn tụ anh là người của nhà họ đường làm sao có thể không đi lúc này c ử a mở hà diệp mai bước vào anh ta vừa nghe những lời này đột nhiên nói anh còn rất thú vị biết rằng nếu đi sẽ không biết xấu hổ với sở vi mẹ vậy con không đi nữa sở vi cuối cùng cũng trở thành chủ tịch hội đồng quản trị nếu con đi con sẽ chọc tức ông nội và nhà họ đường bọn họ sẽ lại chống lại sở vi con sẽ đợi đến khi sở vi được ngôi đầy đủ với tư cách là chủ tịch con sẽ đến nhà họ đường một lần nữa chị cái gì mà xấu hổ ông nội không thích đến muộn đường lăng bước vào nói nếu giang cung tuấn không đi vậy đừng để anh ta đi nói xong anh ta móc ra mấy triệu đồng đưa cho giang c u n g tuấn hôm nay là tết trung thu nếu không đến nhà họ đường thì tự mình ra ngoài ăn một bữa thật ngon cảm ơn giang c u n g tuấn nhận lấy tiền vẻ mặt cảm kích đường sở vi nhữ mày thật sự không đi sở vi nếu anh đi anh sẽ làm xấu hổ em anh muốn em ngẩng cao đầu trước mặt gia đình em hiện tại anh đã là chủ tịch đường sở vi suy nghĩ một chút nói không sao em buổi tối sẽ trở về sớm em đi ăn cơm với anh sẽ bồi thường anh cảm ơn bà xã giang công tuấn cười nói đường sở vi cũng bất lực thở dài cô đã sắp xếp công việc cho giang c u n g tuấn nhưng giang c u n g tuấn đến công ty một ngày đã xúc phạm rất nhiều người những người này liền chạy đến tìm cô để khiếu lại cô phải để giang c u n g tuấn về nhà khi người nhà họ đường đi ra ngoài nụ cười trên mặt giang c u n g tuấn dần dần dán lại thay vào đó là vẻ mặt tâm trầm có một chút sát khí trên khuôn mặt trầm thấp của anh ta anh lấy điện thoại ra gọi cho n ô huy n ô huy tình huống bây giờ thế nào ông chủ cuối cùng ông cũng gọi tôi vẫn luôn nhìn đến nghĩa trang hôm nay cũng là ngày trôn cấp tộc trưởng của một số gia tộc lớn ngôi mộ được chọn ở gần nghĩa trang nhà họ giang bây giờ thành viên cốt c á n của bốn gia tộc lớn đều là tụ tập ở ngoại thành ngoài ra còn có đoàn vương gia cựu trí thiên người trên đường từ đăng tổng số khoảng mười người nô huy nhanh chóng báo cáo tình hình giang cung tuấn bình tĩnh hỏi tiêu giao vương chuẩn bị như thế nào nô huy nói tôi gọi điện và hỏi nói rằng một trăm quân đã được lắp ráp một trăm máy bay chiến đấu ba trăm xe tăng năm trăm xe bọc thép và một xe quân sự đã được lắp ráp trong khu vực quân sự bây giờ tôi đang đợi anh thế là xong nhưng tiêu giao vương nói đây là lần cuối cùng anh ấy sẽ giúp anh và anh ấy không muốn gây ra quá nhiều phiền phức giang cung tuấn lạnh lùng nói những người không liên quan còn lại không để ai sống nô huy có thể cảm nhận được sát khí của giang cung tuấn qua màn hình điện thoại giang cung tuấn đi ra ngoài đi tới phòng khám anh thay quần áo k h o a n một chiếc áo khoác rộng và cầm chiếc mặt nạ đã chuẩn bị trước đó những ân đoán của m ộ ư ơ i năm trước sẽ được giải quyết vào ngày hôm nay vùng ngoại ô những người thuộc tứ đại gia tộc đều tụ tập ở đây trên con đường xa có tất cả những người đàn ông mặc áo vết đen trên tay cầm mã tấu thanh sắt và những thứ khác những người này đều theo đạo tiêu nhàn nhã cũng đến cô ở trong bệnh viện một thời gian vết thương gần như đã lành nhưng vết s ẻ o trên mặt thì không thể lành được lúc này cô không còn xinh đẹp như trước nữa trông rất xấu hổ cô nhìn người của tứ đại gia tộc cùng nhau tụ tập nhìn về phía đoàn vua gia cũng như rất nhiều kẻ săn mồi trên đường và mấy vạn người đứng hai bên đường cầm chân kẻ anh à anh đang đẩy nhà họ tiêu vào hố lửa hừ hừ chuyện mới cập nhật tiêu húc hừ lạnh một tiếng bây giờ các đại nhân trên đường tụ tập chúng ta mấy vạn còn sợ tàn dư của nhà họ ra sao nếu hôm nay hẳn dám tới nơi này chính là mộ của hẳn đoàn bình vẻ mặt bình tĩnh t h ẳ n g nhiên nói mười năm trước chính là nơi này nhà họ giang bị lửa lớn thiêu dụi mười năm sau vẫn ở đây chừng nào tàn tích của nhà họ giang dám ra mặt cậu có thể cam đoan hắn sẽ tới rồi trở về tiêu hút đột nhiên nói có thiếu g i a ngồi c h ấ n tàn dư nhà họ giang hẳn là không dám xuất hiện những người trong bốn đại gia tộc còn lại đều tự tin vương mạnh kiểm tra thời gian đã là chín giờ sáng mở miệng nói chúng ta c h ờ đến mười hai giờ trưa mười hai giờ cha sẽ được a n táng chu gia chu tiến hữu gật đầu ừ n ta đã nhìn ra cơ hội 12 giờ là thời điểm tốt thích hợp an táng báo cáo đúng lúc này một người đàn ông có hình xăm rồng xanh chạy tới q u y một chân xuống anh đoàn có một chiếc ô tô đang chạy tới kiểm tra trực quan thì thấy trên xe có hai người cả hai đều đeo khẩu trang hạ hạ mấy người cười to hai người dám tới cho bọn họ vào đây là nơi trôn xương của bọn họ ở đằng xa n o huy đã lái xe lên như bạn có thể thấy con đường đ ầ y những người đang giữ mà xung quanh nghĩa trang nhà họ giang có vô số người tụ tập nhìn thấy đội hình này nô h y giật mình trong lòng lập tức thở dài hy vọng những người này đừng đi qua xa nếu không hôm nay nước sông huệ sẽ bị nhộn thành màu đỏ bãi đậu xe đúng nô huy dừng lại ngay lập tức giang cung tuấn mở cửa xuống xe hai bên đường phía trước có hai hàng người mặc áo bào đen tay cầm mã tấu thanh sát bọn họ tạo ra trận thế hôn chiến khá lớn người thường khi gặp chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi giang cung tuấn không chút sợ hãi bước tới các tộc trưởng của một số gia tộc lớn ở phía xa đang cầm ống nhỏm khi họ nhìn thấy giang cung tuấn và nô huy đi về phía trước tất cả đều cười thành tiếng hạ tôi đã cười rất tươi chỉ cần hai người dám tới ta thật không biết viết chữ chết mấy ngày nay tổ kinh hãi còn tưởng rằng tàn dư nhà họ giang cường đại như vậy không n g ờ lại là hai người đừng làm để bọn họ tới tôi muốn hai người này chết ở nghĩa trang nhà họ giang mọi người từ bốn gia tộc lớn đều bật cười khi thấy chỉ có hai người họ trong mắt họ giang cung tuấn và ngô huy đi qua đã chết rồi chương một trăm một mươi không nhận ra tình huống nơi này là một vùng ngoại ô tuy nhiên vẫn có một số người dân sinh sống tại đây họ đều là nông dân địa phương hôm nay là tết trung thu mọi gia đình đều đ o à n tụ trong buổi sáng hàng chục nghìn người đã nổi lên tại khu vực này những người này có đồ trong tay đ i ề u này khiến những người dân gần đó bàng hoàng những người này đều ở nhà không dám đi lại thậm chí có người hoảng sợ vì hôn chiến nên đã sơ tán trước thời hạn hai bên đường những người đàn ông mặc áo vét đen đứng ô n dao trông rất dữ tợn và gian ác giang cung tuấn và ngô huy đã đến những người này đã nhận được lệnh sẽ không làm bất cứ điều gì trong thời gian này chẳng bao lâu giang cung tuấn đã xuất hiện ở nghĩa trang gần nghĩa trang nhà họ giang có người đông đúc trên sườn đồi phía xa đã đào được một vài cái hố đặt một ít quan t à i đặt rất nhiều vòng hoa bên ngoài nghĩa trang nhà họ giang có một không gian rộng mở nơi tụ họp của các tộc trưởng hiện tại của bốn gia tộc lớn trên đường còn có đoàn vương gia cựu trí thiên cùng rất nhiều đại ca trong thành phố t ử đ ằ n g các anh lớn này đã đưa các em nhỏ của mình đến để hỗ trợ tất cả chúng lên đến hơn m ộ mươi một ông già khoảng bảy mươi tuổi và một phụ nữ ngoài hai mươi tuổi đang nằm trên mặt đất ông lão bị trói chân tay và bị ném trên mặt đất như một con chó chết người phụ nữ cũng vậy hai tay h a n lưng và bị trói phân lô chiếc vay trắng l ấ m tấm b ù n trông rất xấu hổ giang cũng tuấn và ngô huy bước đi dưới ánh nhìn của nhiều người vương mạnh nhà họ vương cười nói trước h a h a ta thật sự dám tới chu gia chu tiến hữu chỉ vào mấy vạn người chung quanh tàn dư của nhà họ giang các người chưa thấy trận chiến này sao các người ở đây để chết nhà họ triệu đứng lên nói lớn mười năm trước tôi đến biệt thự nhà họ giang chói nhà họ giang rồi phóng hỏa không ngờ sau khi chúng tôi rời đi đường sở vi phát hiện hỏa hoạn và cứu một người còn sót lại nhưng thì sao dù có mạnh mẽ đến đâu thì hôm nay anh cũng sẽ chết C -c -c -c đôi giày da to bản phát ra âm thanh lạch cạch khi chạm đất giang cung tuấn trước mặt mọi người dừng lại ông cụ bị đoàn bình bị giãm trên mặt đất a ông già đau đớn hét lên đoàn bình l ư ớ t mắt nhìn giang cung tuấn đeo mặt nạ lạnh lùng nói không ngờ hồi đó còn có cá lọc lưới sau khi nhà họ giang bị diệt người này thật sự đã xây m ộ ở đây rồi trôn cất cho nhà họ giang giang cung tuấn nhìn về phía ông lão bị đoàn bình dâm lên anh đã nhìn thấy khuôn mặt của ông già tần quản gia tần người anh run lên quản gia tần là quản gia của gia đình họ giang hồi đó khi nhà họ giang gặp nạn anh ta không ở nhà theo thông tin của ngô huy tân quản gia đã rời xa t ử đằng nhiều năm anh quay lại và liếc nhìn ngô huy ngô huy rõ ràng cảm nhận được sự không hài lòng của giang c u n g tuấn và kịp thời giải thích anh giang em xin lỗi đó là sơ s u ấ t của em em đã kiểm tra rõ ràng em không ngờ rằng họ có thể tìm thấy tần quản gia người đã rời xa t ử đằng nhiều năm giang c u n g tuấn quả thực đáng trách ngô huy người quan trọng như vậy sao có thể sơ s u ấ t được tiêu nhàn nhã đã thấy rất n g ú n c bây giờ cô không thể ngăn cản được nữa cô chỉ hy vọng hôm nay sẽ không có nhiều người chết như vậy cô hy vọng sự bất bình của giang c u n g tuấn được sáng tỏ dưới ánh nhìn của nhiều người giang c u n g tuấn từ từ cởi bỏ mặt nạ ma quái trên mặt khi nhìn thấy điều này nô Vi cũng tháo mặt nạ ra bộ mặt thật của giang c u n g tuấn rơi vào tầm mắt của mọi người cái này giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn con rể nhà đường đúng vậy chính là đường đường sở vi cứu anh ta trở thành con rể ở rể cũng có cớ hạ hạ cứ tưởng là đại gia không ngờ lại là con rể nhà đường thứ g á c rưởi hoành hành giữa từ đằng nhìn thấy bộ dạng của giang công tuấn tất cả mọi người đều sửng sốt một chút sau đó bật cười đoàn bình n g á y mắt mấy anh em xung quanh chợt hiểu ra bước tới rút súng chĩa vào đầu giang c u n g tuấn và ngô huy từ đầu đến cuối giang c u n g tuấn đều bình tĩnh hạ hạ giang c u n g tuấn cậu đã giải quyết xong lân đoán giải quyết như thế nào hôm nay anh sẽ tiến em về đoàn tụ với gia đình các tộc trưởng của bốn gia tộc lớn đều cười thành tiếng những ngày này họ rất sợ hãi bởi vì người đàn ông mặt giết chết tiêu trình họ cho rằng người đàn ông mặt nạ mà kia có nhiều khí lực như vậy họ không ngờ lại là con rể cửa của một gia đình hạng hai giang cung tuấn bị gí súng vào đầu nhưng không hề sợ hãi nhìn những người có mặt với vẻ mặt thâm thúy mười năm trước hôm nay các người tụ tập ở nhà họ giang trói gia đình tôi lại bắt ông nội giao cho bức họa nguyệt sơn cư đồ sau khi lấy được bức tranh đã thiêu sống gia đình họ giang ba mươi tám người trong gia tộc họ giang đã bị thiêu sống giang cung tuấn nhìn c h ầ m c h ầ m những người này tất cả những ai bị anh ta nhìn thấy đều run lên đôi mắt kinh khủng này là gì đôi mắt này quá kinh người v ớ i liếc mắt nhìn tất cả mọi người đều cảm thấy bị manh thu nhìn chằm chằm trong lòng run lên không khỏi lui về phía sau ngay cả những người đứng đầu bốn gia tộc cũng sợ hai t r ư ớ c ánh mắt của giang c u n g tuấn nghĩ đến mấy vạn người ở đây và giang c u n g tuấn chán bị súng bọn họ nhẹ nhõm đi rất nhiều vậy thì sao mọi người từ bốn gia tộc lớn đều nhìn giang c u n g tuấn với nụ cười vui tươi trên khuôn mặt giang c u n g tuấn lạnh lùng nói ơ n đ oán bất bình của tôi đã rõ ràng hiện tại ta quỳ xuống nhận lỗi và xin lỗi tôi sẽ không bao giờ liên lụy người không liên quan hạ <cười> hạ người của tứ đại gia tộc dường như vừa nghe được một câu chuyện cười lớn ngay cả một số anh em nhỏ xung quanh cũng bật cười giang công tuấn cậu không hiểu tình huống không hiểu tình huống hiện tại của cậu sao đoàn bình làm động tác b a n súng nhìn giang cung tuấn cười thành tiếng giang cung tuấn đi về phía tân nam bước đi dừng lại đoàn bình hét lên t â n nam trên mặt đất yếu ớt nói tiểu tiểu thiếu gia anh đi mau giang cung tuấn nhìn tân nam đang bước vào hứa quản gia tần đừng lo lắng không sao cả không ai có thể thoát khỏi nhà họ giang mối thù máu rẽ được rửa tiểu thiếu gia đi mau mau rời từ đằng đi không bao giờ trở lại cậu không biết đối phương có thực lực như thế nào sẽ không bao giờ hiểu được kẻ nào nhằm vào nhà họ giang giang cung tuấn cao mày ngay vậy tân nam quản gia nhà họ giang nên biết nhiều thông tin nội bộ khi giang cung tuấn đến nghĩa trang anh ấy đã thông báo với tiêu giao vương để gửi quân cho anh ấy đúng lúc này từ xa có tiếng cánh quạt rung chuyển mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy đ a n g xa có chiếc máy bay chiến đấu đang bay tới chuyện gì đã xảy ra đây đây là máy bay chiến đấu mọi người đều thay đổi sắc mặt lão đại ông chủ không ổn rồi sắp có quân đội tới hàng trăm xe tăng thiết giáp xe quân sự dày đặc đang hướng về phía này chương một trăm mười một hình phạt trên bầu trời lúc này có khoảng trăm máy bay chiến đấu đang lượn vòng quanh trên mặt đất lại có hàng trăm chiếc xe tăng và xe bọc thép rồi lại hàng nghìn xe quân sự đang di chuyển với một quy mô rất lớn rầm rầm rầm khi xe tăng đến gần mặt đất dường như đang rung chuyển khi nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt của những người trong tứ đại gia tộc đoàn vương gia và cả cựu chỉ thiên đều thay đổi có chuyện gì đang xảy ra vậy chuyện này tại sao quân đội lại chạy v ề phương hướng này thế chuyện gì đã xảy ra sao cả một đám người đều trong trạng thái tôi nhìn anh còn anh nhìn tôi với đôi mắt trợn ngực và cái miệng há hốc chắc là bọn họ đang diễn tập thôi đúng vậy nhất định là bọn họ đang diễn tập phân phó xuống dưới đừng hành động thiếu suy nghĩ chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ những người đứng đầu của các gia tộc lớn lại bị t r ô n vùi sao chỉ cần chúng ta không hành động thiếu suy nghĩ bộ đội diễn tập cũng sẽ không làm khó chúng ta đâu mau vứt mấy vũ khí kia đi rất nhiều người anh em cũng dối rít vứt mấy vũ khí mà bọn họ đang cầm trong tay xuống nhưng cũng có một số người vẫn còn cầm vũ khí thì đều bị tịch thu hết hiện tại bọn họ cũng không còn sốt ruột muốn động thủ với giang cung t u nữa khi tiêu nhàn nhã nhìn thấy một màn này thì sợ đến mức choáng váng bà ta không nghĩ tới vì đối phó với tứ đại gia tộc và vì đối phó với một số người qua đường mà giang cung tấn lại anh đã gọi cả một đội quân tới đây bút bút xung quanh đều là xe tăng và xe bọc thép có người còn nhìn thấy trên bầu trời có rất nhiều máy bay chiến đấu đã dừng lại hơn nữa còn đến tận một trăm chiếc nữa trời ơi rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy không phải là bọn họ đang nhằm vào chúng ta đấy chứ bút cựu chỉ thiên tắt lên mặt thuộc hạ vừa mới nói rồi tức giận mắng nhằm vào cậu sao cậu vậy mà lại cho rằng bọn họ đang nhằm vào mình cậu nghĩ mình là ai chứ cậu cũng chỉ là một tên côn đồ nhỏ nhoi mà thôi đang để bọn họ phát động một trận chiến lớn như vậy sao người thuộc hạ kia phải nhận một cái tắt mạnh đến mức ngã xuống đất cậu ta đứng lên lắc đầu không phải là tốt rồi không phải là tốt rồi cựu chỉ thiên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ông ta đang nhìn những chiếc máy bay chiến đấu đang dừng lại ở trên bầu trời sắc mặt của ông ta cũng dần dần cứng lại đồng thời trong lòng cũng dâng lên một suy nghĩ giống như lời thuộc hạ kia vừa nói nôn tình hoàn chẳng lẽ bọn họ thật sự là đang nhắm vào chúng ta sao ông ta quay sang nhìn đoàn bình sắc mặt của đoàn bình lúc này cũng đang cứng lại ông ta đang mong những chiếc máy bay chiến đấu này sẽ bay đi một cách nhanh chóng nhưng những chiếc máy bay chiến đấu này lại đang đứng im sắc mặt của những người trong tứ đại gia tộc cũng đều như vậy giang cung tuấn cười nhạt đi tới rồi mở trói cho tân nam còn đang ở trên mặt đất làm gì thế một tên thuộc hạ lớn tiếng quát anh ta cầm một cây gậy sắt rồi lập tức đập vào đầu giang cung tuấn sắc mặt của giang cung tuấn trầm xuống anh giơ tay lên rồi bắt lấy cây gậy sắt đang đập tới những người ở phía dưới tất cả đều ngồi sổm trên mặt đất hai tay ô m đầu trên bầu trời có một chiếc máy bay trực thăng dùng loa để phát ra một âm thanh rất lớn khi nghe thấy âm thanh này chuyển đến cả mười nghìn người đang ở trên mặt đất đều đồng loạt cảm thấy hoảng hốt rồi nhao n h a u ô m đầu ngồi s ổ m trên mặt đất người của tứ đại gia tộc đưa mắt nhìn về phía giang c u n g tuấn chuyện này chẳng lẽ là giang c u n g tuấn gọi tới rốt cuộc anh là ai vậy không bọn họ chắc chắn không phải là do giang c u n g tuấn gọi tới quân đội chỉ là đi ngang qua chỗ này thôi người của tứ đại gia tộc đều không thể tin được đoàn quân này là do giang công tuấn gọi tới đúng lúc này quân đội đã đến nơi xe tăng nhằm vào tất cả mọi người trong lăng mộ của nhà họ giang giang cung tuấn thở c h ó i cho tần nam rồi từ từ đỡ ông ta từ trên mặt đất đứng lên sau đó anh đến thở c h ó i cho người phụ nữ bên cạnh và đỡ cô ta lên người phụ này khoảng hai mươi tuổi khuôn mặt xinh đẹp chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp đó đang có không ít bùn đất mặc dù như vậy cũng không thể che giấu vẻ đẹp và khí chất của cô ta cậu cậu chủ nhỏ thật sự là anh sao t ầ n nam đưa tay kéo lấy giang cung tuấn bàn tay đầy nếp nhăn của ông ta đang không ngừng run dậy giang cung tuấn nằm lấy tay tân nam quản gia tần là tôi thực sự là tôi tôi là giang cung tuấn đây quản gia tần ông hãy đứng dậy trước đi đã những ân đoán của mười năm trước đã đến lúc kết thúc rồi giang cung tuấn nói xong thì nhìn lướt qua những người đang đứng trước lăng mộ những người này đều đang ngồi sổm trên mặt đất hai tay ô m đầu động cũng không dám động bởi vì trên những chiếc trực thăng đang ở trên bầu trời kia có bắn t i ỉ u điểm laser màu đỏ đang nhằm vào đầu bọn họ một khi bọn họ hành động thiếu suy nghĩ sẽ lập tức chết mà không có chỗ t r ố n cất cơ thể của người đứng đầu của tứ đại gia tộc đều đang run rẩy đoàn binh ngồi sổm trên mặt đất mà đụng q u n ông ta đều đã ướt đấm cựu chỉ thiên còn lo lắng hơn dưới thân ông ta đều là mũi phân lúc này ông ta cũng bị dọa đến mức đi đại tiện ngay tại chỗ lúc này bọn họ cũng đã biết đoàn quân này là do giang cung tuấn gọi tới bây giờ nô huy trợt cảm thấy hối hận nếu như anh ta nghe lời tiêu nhàn nhã sớm hơn thì nhà họ tiêu đã có thể tránh được thai hòa này bây giờ không có một người nào trong nhà họ tiêu có thể sống sót nô huy đứng dậy rồi đi đến xe để lấy tiền giấy hương và một ít đồ tế lễ đã được chuẩn bị từ trước giang cung tuấn đi tới trước mộ giang thời rồi quỳ trên mặt đất đ ô i mắt của anh đã ấm mười năm trước cũng vào hôm nay người của tứ đại gia tộc đã đến nhà họ giang rồi trói tất cả mọi người lại bọn họ đã dùng nhiều hình thức tra tấn khác nhau đối với người nhà họ giang để tra hỏi năm đó anh mới một ư ơ i tám tuổi cho dù có làm cách gì anh cũng không thể quên được cảnh những người nhà họ giang bị trói và bị thiêu cháy trong vụ hỏa hoạn đó đã hét lên những tiếng kêu đau đến tan nát c õ i lòng như thế nào các người là các người giang cung tuấn đứng lên một cách mạnh mẽ anh đưa tay chỉ vào một số người đang ngồi sổm trên mặt đất anh nghẹn ngào mà hét lên mười năm trước chính là các người những con quỷ đội lốt người nếu như lúc đó các người còn có một chút lương tâm thì chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện mất hết nhân tính như vậy tiếng hét vang vọng như tiếng sấm sét người của tứ đại gia tộc và rất nhiều ông chủ khác đều không dám nói một câu nào tiêu nhàn nhã đi tới rồi quỳ gối trước người giang c u n g tuấn mà khổ sở cầu xin giang c u n g tuấn tôi biết sai rồi cầu xin cậu hãy cho tôi một cơ hội cơ hội sao cả hai mắt của giang c u n g tuấn đều đỏ rực các người từng cho nhà họ giang chúng tôi cơ hội sao thượng hình kiếm giang c u n g tuấn hét to nô h u nhanh chóng chạy về xe rồi lấy một thanh kiếm từ trong xe ra và chạy lại thanh kiếm này được bao phủ bằng một tấm vải đen nô huy bước tới trước mặt giang c u n g tuấn anh ta quỳ một đầu gối trên mặt đất rồi đưa thanh kiếm đang được che lại ở trong tay cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn lật tấm vải đen lên một cách mạnh mẽ lộ ra một thanh kiếm sắp bén thanh kiếm này là một thanh kiếm dùng để phạt những người làm sai cũng là một đại diện cho luật hình sự đây là do người đứng đầu nước đoan hùng đã tự mình trao cho giang c u n g tuấn để anh dùng thanh kiếm này đánh những ông v u a xấu xa và những kẻ không trung thành thanh kiếm này được trao cho giang công tuấn khi anh được phong tất vị từ đó đến nay anh vẫn chưa từng dùng q u a đó giang cung tuấn tôi là người ân đoán rõ ràng tuyệt đối sẽ không đổ o á n cho người tốt cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ người xấu nào mười năm trước kẻ nào đã cầm đầu bước vào biệt thự của nhà họ giang thì tự mình đứng ra để tự nhận hình phạt còn những người không liên quan thì cút hết đi cho tôi người của tứ đại gia tộc đều đang ngồi s ổ m trên mặt đất lúc này trong lòng bọn họ đều là sự sợ hãi đến mức toàn thân thể đều run r à y nô huy là người đầu tiên đứng ra anh ta quỳ trước mặt giang cung tuấn khổ sở cầu xin tha thứ em em là người có tội cầu xin anh hay bông tha cho nhà họ tiêu nợ máu thì phải trả bằng máu giang cung tuấn giơ thanh kiếm trong tay lên rồi chém thanh kiếm đ ó xuống x ô ẹ thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể ngô huy máu của anh ta lập tức chạy xuống đất toàn bộ thân thể của ngô huy ngã xuống đất cảnh này đã dọa tất cả mọi người ở đây giang cung tuấn giận dữ h ế t lên tiếp theo lúc này giang cung tuấn chính là mã quỷ với mấy cái lá gan nhỏ bé của bọn họ thì toàn bộ người của tứ đại gia tộc đều bị dọa đến mức choáng thậm chí còn có người bị dọa đến ngất x ỉ u giang cung tuấn đi tới trước mặt triệu việt trung rồi chém thanh kiếm trong tay xuống sắc mặt của giang c u n g tuấn lạnh lùng anh từng bước từng bước đi về phía trước đi tới trước người nào người đó đều bị dọa đến mức ngất x ỉ u tuy nhiên cho dù bọn họ có ngất x ỉ u thì cũng không thoát khỏi xui xẻo t r ư ớ c lăng mộ của nhà họ giang rất nhanh đã hơn mười người nằm xuống thủ phạm của ngày đó hiện tại chỉ còn lại tiêu nhàn nhã giang c u n g tuấn đi đến trước mặt tiêu nhàn nhã lúc này thanh kiếm trong tay anh đã dính đầy máu tươi tiêu nhàn nhã quỳ trên mặt đất thân thể bà ta đang không ngừng run r à y lúc này đến ngay cả lời cầu xin tha thứ bà ta cũng không nói ra được anh giơ thanh kiếm trong tay lên、Soạn. Tiêu n h à n nhã ngã xuống vung máu. Tiêu giao máu. v Tiêu ư ơ n g thấy Tuấn quyết thì những này Giang Cung、tuấn、giải quyết những người này xong rồi một ớ tới. i đi Giang Tuấn Ông nhìn Cung A m cái, hỏi, giải q u y ế trăm sao ồ rồi i Giải quyết xong rồi thì để tôi đi xong quả. quyết thu hậu thì dọn để Giang Cung gối Tuấn quỷ gối trước một trời mươi hai ân đoán rõ ràng giang cung tuấn quỷ trước mộ mà gào thét với trời xanh ngay sau đó giọng nói của anh lập tức khàn khàn anh cứ vậy mà khóc không thành tiếng mười năm, mười năm rồi. Mười năm trước, anh mới chỉ là một thiếu niên một ư ơ i tám tuổi vừa tốt nghiệp trung học vào lúc đó anh là một người có nhiều dự định cho tương lai và trong lòng lại tràn đầy hy vọng tuy nhiên sau một tâm mưu toàn bộ nhà họ giang đều bị g i ế t sạch a x u ấ t sinh đám x u ấ t sinh các người con gái của tôi mới được có ba tuổi sao các người có thể ra tay với con bé được chứ tôi phải giết chết các người các người mau thả con gái của tôi ngay xưa khi người nhà họ giang bị thiêu dụi cảnh những người của nhà họ giang gào thét trong đám cháy vẫn luôn hiện rõ trong mắt anh giang cung tuấn làm thể nào cũng không có cách để quên đi cảnh tượng này ngay khi anh bị tra tấn cả cơ thể đều bốc cháy khóc nức nở đến mức sắp liệt dây t h à n h quản thì có một cô gái đã xuất hiện cô gái đó đã l i ề u lĩnh lao vào biển lửa để cứu anh ra và kéo anh đến bờ sông theo bản năng m u ố n sống cho nên anh đã lập tức nhảy xuống sông anh cứ vậy mà trôi theo dòng sông sau đó anh giặt vào một hang động rồi gặp được một cơ duyên trùng hợp ngẫu nhiên mà có được một quyển sách về y thuật thành phố tử đằng là một nơi có rất nhiều thuốc ông nội của anh cũng từng là một thầy thuốc từ nhỏ anh đã học được một chút kiến thức cơ bản về y học sau khi có được cuốn sách về y học đó anh đã học tập một cách rất nghiêm túc anh đã dựa theo công thức trên cuốn sách đi học đó để chữa khỏi vết thương trên người sau khi rời khỏi hang động đó anh đã lưu lạc đến nam cương đúng lúc này nam cương đang trong tình hình náo loạn bọn họ bị quân của đoan hùng bao vây từ b ố n phía anh cứ vậy mà trở thành một người lính rồi được huấn luyện đặc biệt suốt ngày suốt đêm trên chiến trường anh đã dẫm lên xương cốt của kẻ thù trong suốt m ộ ư ơ i năm qua anh cũng đã từng lập vô số chiến công cho đến hơn một năm trước đã có một trận chiến làm kinh động đến toàn thế giới sau trận chiến đó anh đã được phong quân hàm anh được sắc phong là hát long một trong năm vị đại tướng của nước đoan hùng đứng trên đỉnh cao của quyền lực đây chính là một sự khẳng định đối với sự nghiệp mười năm sống trong quân đội của anh một trận chiến ở nam cương một trận chiến bình định cả thế giới này trong khoảng thời gian đỉnh cao nhất của mình anh đã nộp đơn xin nghỉ việc sau đó anh đã lập tức về nước mà chưa có sự cho phép của cấp trên để đền ơn và báo thủ anh đã báo đáp ơn cứu mạng của đường sở vi anh đã trả được mối thù cho những kẻ đã giết sạch người nhà họ giang bây giờ mối thù lớn nhất đã được báo vong hồn tất cả mọi người trong nhà họ giang cũng có thể được yên nghỉ rồi lúc này nỗi h ậ n phải áp c h ế trong suốt mười năm qua cũng đã được giải phóng nô huy đứng ở một bên và nhìn giang cung tuấn khóc không thành tiếng lúc này anh ta không thể nhìn được mà cảm thấy có chút đau lòng t i ể u g i a o vương cũng vậy ông ta cũng không nghĩ tới một hắc long tiếng tăm lây lửng là thế mà cũng có mặt yếu đuối đến vậy ông nội ở một chỗ khác có một cô gái đang gắt gao nắm lấy cánh tay tân nam dù sao cô gái này cũng chỉ là một người phụ nữ thành thị bình thường cho nên khi cô ta nhìn thấy một cảnh tượng đắm máu như vậy trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng sợ hãi không sao đâu tân nam vỗ lên tay của cô gái một cách nhẹ nhàng một lúc lâu sau giang cung tuấn cũng đã bình t ĩ n h trở lại anh từ trên mặt đất đứng lên và rút thanh kiếm đang bị lún sâu trong lớp bùn trên mặt đất rồi tiện tay ném cho n o ô huy sau đó anh đi tới trước mặt tiêu giao vương mà chào ông ta theo cách trong quân đội tiêu giao vương chuyện lần này thật cảm ơn ông mọi chuyện đã giải quyết xong chưa nếu đã giải quyết xong rồi thì tôi sẽ rút quân về một cách nhẹ nhàng t ư g i a n g cung tuấn gật đầu ân đoán của anh đã rõ ràng sau khi giết thủ phạm anh cũng không làm khó những người khác trong tứ đại gia tộc anh đưa mắt nhìn lướt qua những người vẫn đang ngồi s ổ m trên mặt đất thậm chí trong tứ đại gia tộc này còn có không ít người ngất x ỉ u anh thản nhiên nói những sản nghiệp thuộc về nhà họ giang các người phải tự động trả lại trong vòng ba ngày được người của tứ đại gia tộc nào dám nói thêm nữa chứ giang cung tuấn đi tới trước người tân nam cậu cậu chủ nhỏ quản gia tân giang cung tuấn gọi một tiếng c h ậ t nhìn về phía cô gái đang kéo tay tân nam và hỏi quản gia tần đây là tân nam vội và nói g n cậu chủ đây là tân tương con bé là cháu gái của tôi ừ n giang cung tuấn gật đầu nói ba ngày sau các người hãy đến tứ đại gia tộc để tiếp nhận những sản nghiệp thuộc về nhà họ giang cậu chủ chuyện này tân nam hơi sửng sốt giang cung tuấn biết tân nam biết không hiểu rõ nội tình bây giờ anh biết nhà họ giang đã chuyển tới thủ đô từ ba mươi năm trước nhưng t â n nam vẫn một mực đi theo ông nội của anh cho nên ông ta nhất định biết được nguồn gốc của nhà họ giang đồng thời ông ta cũng biết một ít chuyện về hoa n g u y ệ t sơn cư đồ của nhà họ giang thậm chí ông ta còn biết rốt cuộc là ai đã nhằm vào nhà họ giang tiêu gia vương chuyện ở đây ông hãy xử lý giúp tôi sau này tôi sẽ mời ông ăn cơm giang cung tuấn nhìn tiêu giao vương được tiêu giao vương nhẹ nhàng gật đầu rồi lập tức ra lệnh rút quân sau khi đoàn quân rút lui tiêu giao vương mới nhìn người của tứ đại gia tộc và một vài ông chủ khác với vẻ mặt lạnh lùng rồi nói sau này mấy người hãy an phận một chút cho tôi nơi này có quá nhiều người có hơn một mươi người nếu như tất cả bọn họ đều bị bắt thì cũng chưa chắc đã có nhiều phòng giam để giam bọn họ như vậy nếu giang cung tuấn đã không truy cứu những người khác thì ông ta cũng lười quản người của tứ đại gia tộc cùng một số ông chủ đang ngồi s ổ m trên mặt đất đều không dám nói thêm nửa chữ c h u y ệ n hôm nay là chuyện thối nát trong lòng tôi những gì nhìn thấy và nghe được nếu như bị chuyển ra bên ngoài dù chỉ một chút thì có hậu quả của việc này các người chắc hẳn là biết được chúng tôi tuyệt đối sẽ không chuyển ra ngoài đâu tôi không thấy gì cả hôm nay có chuyện gì không phải chúng ta chỉ đến tham dự lễ tang của mấy người đứng đầu trong gia tộc thôi sao tiêu giao vương cũng không ở lại lâu mà xoay người rời đi mà giang cung tuấn cũng đưa cả tân nam và tần tương lên xe quân đội đã rút lui mấy người tiêu giao vương và giang cung tuấn cũng rời đi tâm trạng căng thẳng của những người còn lại trong tứ đại gia tộc và một vài ông chủ lớn giờ mới được bưng lỏng tất cả bọn họ đều tê liệt trên mặt đất mà lau mồ hôi trên trán tôi mẹ ơi giang cung tuấn này rốt cuộc là ai vậy tại sao ngay cả tiêu giao vương cũng tự mình xuất quân vậy một trăm nghìn quân nghĩ lại mà bây giờ tôi vẫn cảm thấy thật đáng sợ nếu như anh ta còn truy cứu đến cùng thì chúng ta chắc chắn không thể sống sót lần này tôi thật sự là đã được đi dạo một vòng ở quỷ môn con rồi rất nhiều người đều trong trạng thái anh nhìn tôi tôi nhìn anh tim bọn họ đều không nhịn được mà đập nhanh liên hồi trận, có rất nhiều người đều vội vàng rời đi lúc này người của tứ đại gia tộc mới bắt đầu trôn cất người chết trong gia tộc một trận đ ơ n đoán này cứ như vậy mà kết thúc nhưng tiếng động mà một trăm nghìn quân phát ra vẫn chuyển từ bên sông tới đây bởi vì trận chiến này quá lớn hơn một trăm chiếc máy bay chiến đấu rồi xe tăng xe bọc thép còn có xe quân sự trận chiến này thật khủng khiếp mọi người ở trong nước đều tụ tập để bàn tán về vấn đề này sau khi tiêu giao vương trở về ông ta lập tức ra một thông báo ông ta tuyên bố với bên ngoài đây là một cuộc tập trận quân sự mọi người đều tin vào thông vào này mà không có chút nghi ngờ nào còn những người biết sự thật thì lại không dám tiết lộ nửa câu trong nội kinh cắc của khu biệt thự cầm tú giang c u n g tuấn tắm rửa rồi thay một bộ quần áo mới tân nam tân tương cũng đi rửa mặt và thay một bộ quần áo sạch sẽ giống như đại s ả n h trong cung điện của một vị hoàng đế ở đây có một chiếc ghế dài sang trọng tân tương gắt gao nằm lấy cánh tay của tân nam cô ta đang cảm thấy có chút lo lắng đồng thời cô ta thỉnh thoảng lại nhìn qua giang công tuấn một cái giang công tuấn cầm một điếu thuốc Quản gia trên ầ n ông vẫn luôn đi theo ông nội của tôi, cho nên ông chắc hẳn rất hiểu về nhà họ giang. Theo như tôi, đi theo cho chắc của ấ bất t Theo tôi biết, trước thủ tôi tra thông tin t hiểu nhà họ như nhà họ chuyển Chỉ khi không chuyện chuyện Giang. Giang điều lại về về vậy. năm đến này, là, gì gì ra được đô. đã đã có có r xảy kỳ mặt tân nam vẫn còn mang theo sự do dự ông ta nhìn giang cung tuấn đang ngồi trước mình cảnh tượng trước đó vẫn còn đang hiện lên trong đầu của ông ta mặc dù ông ta không ở từ đằng đã nhiều năm nhưng ông ta v ẫ n biết danh tiếng của tiêu gia o vương mà người trước mắt chính là cậu chủ nhà họ giang người đã thoát khỏi trận hỏa hoạn của nhà họ giang vào mười năm trước Cậu, cậu chủ ậ u c nhỏ hiện tại cậu đang có thân phận gì vậy thân nam nhịn không được mà hỏi một câu có thể làm cho tiêu giao vương suốt một trăm n g h ì n mình ông ta thật sự là không nghĩ ra rốt cuộc hiện tại giang cung tuấn có thực lực mạnh đến đâu nam cương sở hữu triệu quân hắc long đại tướng hắc long cùng tiêu giao vương của tây cương trường phu của bắc cương man vương của đông cương và thiên tử của thủ đô là năm đại tướng của nước đoan hùng chương một trăm mười ba nguồn gốc của nhà họ giang hắc hắc long sao thân nam bị lời của giang cung tuấn làm cho chấn động một trong năm đại xoáy của nước đoan hùng chính là hắc long nam cương nổi danh toàn thế giới chỉ bằng một trận chiến hơn một năm trước sau cháu gái ông ta là tân tương cũng không nhịn được mà nhìn giang cung tuấn nhiều hơn một chút trên toàn thế giới ai ai cũng biết tới danh tiếng của hắc long nam cương nhưng rốt cuộc hắc long trông thế nào thì chẳng ai biết cô ta không ngờ hắc long lại là người nhà họ giang giang cung tuấn nhìn t â n nam hỏi quản gia tần bây giờ ông có thể nói cho tôi biết một số chuyện của gia tộc tôi được không bây giờ địa vị của giang cung tuấn rất cao anh có thể sử dụng rất nhiều đặc quyền nhưng anh không thể điều tra ra lịch sử của nhà họ giang anh cảm thấy gia tộc mình không tầm thường bức tranh quý báo hoa n g u y ệ n sơn cư đồ được chuyên từ đời này qua đời khác của gia tộc anh cũng không tầm thường tần nam hít sâu một hơi nếu giang cung tuấn là hắc long thì có khi anh thật sự có năng lực đối mặt với kẻ thù của nhà họ giang cậu chủ cậu có biết tứ đại gia tộc đoan hùng không hả giang cung tuấn cau mày lại tứ đại gia tộc đoan hùng anh chưa từng tìm hiểu về vấn đề này anh biết thủ đô có rất nhiều gia tộc lớn mạnh những gia tộc đó đều là thành phần giàu có nhất thế giới nhưng anh chưa từng nghe đến tứ đại gia tộc đoan hùng tần nam nói tiếp giang Kiểu, Long, gia tộc này được gọi là tứ đại gia tộc của nước Đoan Hùng. Tứ đại gia tộc được nối truyền lại truyền Long, là Đoan bốn này nước Hùng. nhất hơn n của tộc tứ tộc Tứ tộc ít được được 2.000 ă mặc trải qua năm phát triển, thế lực của tứ đại gia tộc trải thế Tần, tôi một trong gia tộc lớn nhất của nước Đoan Hùng Đúng vậy. Tần、Nam、gật rộng đại gia giới. gia Giang gia qua Quản đầu. của của của của Đoan Nam 2.000 năm ông nhà bốn lớn nước Hùng Đúng m khắp họ lực là là ý ư. vậy. dù tứ đại gia tộc nắm giữ của cải toàn thế giới nhưng người bên ngoài không hề biết đến sự tồn tại của tứ đại gia tộc cổ xưa 30 năm trước nội bộ nhà họ giang xuất hiện mâu thuẫn ông chủ giang thời chính là ông nội của cậu chủ tách khỏi gia tộc dẫn một nhà già trẻ lớn bé tới thành phố t ừ đằng rồi sống ở đó giang cung tuấn không nhịn được hỏi vậy chuyện này có quan hệ gì tới việc nhà họ giang tôi bị giết cả nhà và hoa nguyệt sơn cư đ ồ tần nam đáp lời tôi cũng không biết cái này tôi chỉ là một quản gia một người làm công m à thôi tôi chỉ biết rằng hoa nguyệt sơn cư đồ là thứ ông chủ mang ra ngoài còn có nhân vật lớn nào đó luôn mong nhớ về hoa nguyệt sơn cư đồ ông chủ từng nói với tôi người của tứ đại gia tộc giải rác khắp nơi trong chính phủ mà bây giờ thiên tử là một trong năm đại xoáy cũng là người của tứ đại gia tộc anh ta là người của gia tộc nào thì tôi cũng không biết ngay vậy mặt giang cung tuấn tối xâm lại quản gia tần ý của ông là người đứng sau vụ giết cả nhà họ giang tôi là thiên tử sao tần nam khẽ lắc đầu cậu chủ tôi không biết đâu tôi chỉ nói cho cậu biết thiên tử cũng là người của tứ đại gia tộc còn anh ta thuộc gia tộc cụ thể nào thì tôi không biết vụ giết người nhà họ giang có thể là người trong gia tộc họ giang cũng có thể là ba gia tộc lớn kia tứ đại gia tộc là một bí ẩn người ngoài hoàn toàn không biết sự tồn tại của tứ đại gia tộc cổ xưa này vốn dĩ tân nam không định nói những thứ này ra nhưng giang cung tuấn chính là hắc long nam cương một trong năm đại soái của thế giới cũng là một nhân vật có quyền lực cực lớn với thực lực của anh cho dù đối mặt với tứ đại gia tộc cũng không chút sợ hãi nghe ông ta nói vậy sắc mặt giang cung tuấn d i ệ u lại không ít nếu quả thật là thiên tử làm thì năm đại soái của nước đoan hùng sẽ biến thành tứ đại soái cho dù thiên tử là người có thế lực mạnh nhất trong năm đại soái nhưng anh muốn giết thiên tử không phải chuyện khó khăn gì quản gia tân ông có biết nguồn gốc của bức tranh quý báu hoa nguyệt sơn cư đồ mà gia tộc tôi truyền qua nhiều đời thế không nó ẩn chứa bí mật gì vì sao lại có người luôn nhớ đến nó tần nam lắc đầu nói cậu chủ tôi không biết ông chủ chưa từng nói chuyện này với tôi thế ông có biết bây giờ hoa nguyệt sơn cư đồ đang nằm trong tay hay không t ầ n nam lại lắc đầu giang cung tuấn hơi thất vọng anh còn tưởng tần nam biết không ít chuyện cơ không ngờ ông ta chỉ biết nguồn cội của nhà họ giang ngoài ra thì chẳng biết gì cả anh lấy một chiếc chìa khóa đơn giản ra anh cầm lấy nó nhìn ngắm thật kỹ h ồ n g châu đáo được khai quật trong ngôi mộ cổ của t r i ê u tử vương ở biên giới nam cương có liên quan gì với hoa nguyệt sơn cư đồ giang cung tuấn nhỏ giọng lẩm anh cảm thấy chắc chắn bạch tâm xuất hiện với chiếc chìa khóa này và gặp phải anh không phải chuyện t r ù n g hợp anh gặp bạch tâm là khi anh đang lân theo chủ ý giết người của ai đó khi anh đi theo tới bãi đỗ xe dưới t â m hầm thì cái đó biến mất nhưng lại gặp được bạch tâm còn bạch tâm không phải chủ của ý muốn giết người đó giang cung tuấn cảm thấy tất cả những chuyện này đều do có người cố ý sắp đặt từ lúc bắt đầu c h n mộ nhìn lại về màn tre phía sau thì đã sắp đặt những thứ này rồi giết tất cả mọi người để bạch tâm mang chìa khóa tới thành phố từ đảng thậm chí để cái dương ấy lạc đến thành phố từ đảng giang cung tuấn hít thở sâu một hơi muốn giải đáp được tất cả những câu đố này thì phải tìm được cái dương đó mở nó ra xem xem rốt cuộc bên trong chứa cái gì có liên quan gì với hoa nguyệt sơn cư đồ giang cung tuấn suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng nói tiếp quản gia tần cậu chủ tân nam gật đầu thưa giang cung tuấn nói ông theo ông nội tôi mấy chục năm rồi sau khi nhà họ giang xảy ra chuyện ông còn không mà nguy n g hiểm quay lại chôn cất người nhà họ giang tôi chẳng có gì tốt để báo đáp ông cả vậy nên tôi tặng tài sản của nhà họ giang lúc trước cho ông nhé cậu chủ thế này thì không được Tân Nam vội vàng vội được ứ thứ n lên, nói, này quá quý giá, tôi không muốn、đâu. Giang Cung Tuấn dơ tay lên, ngắt lời Tân Nam, đối với tôi, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, n g giá, lời là xua cậu quá quý đâu. tay tay tôi tôi, tài vật đối với chủ, chỉ h dơ n ông thì khác, ông còn một nhà lớn nhỏ phải nuôi nữa. Chuyện này, g thì một khác, phải đ ư rồi ông có thể đón cả nhà ông tới sinh sống ở thành phố tử đẳng sau đó tới tứ đại gia tộc nhận sản nghiệp trước kia của nhà họ giang nhà họ giang đã từng là gia tộc giàu có quen quý nhất ở thành phố tử đẳng tài sản có hơn một trăm năm mươi tỷ chỗ này cũng đủ để nửa đời sau của các ông không phải lo cơm áo cảm ơn cảm ơn cậu chủ tần nam biết với thân phận lúc này của giang c u n g tuấn anh là một trong năm đại soái chắc chắn không thiếu tiền ông ta không từ chối nữa được rồi về trước đi nếu như có chuyện gì thì có thể tới phòng khám trần tục ở phố cựu long tìm nô huy vâng tần nam đứng lên túi người chào giang c u n g tuấn t ầ n tương cũng đứng lên rồi túi người chào theo sau đó t ầ n nam dẫn tần tương rời khỏi nội kinh c á t bên ngoài nội kinh c á t tần tương hỏi với vẻ mặt mong chờ ông nội cậu chủ là hắc long vị tướng hắc long của nam cương thật sao tần nam gật đầu chắc không sai đâu ngoại trừ hát long ra thì không ai có thể thuyết phục tiêu giao vương xuất quân với một trăm nghìn binh sĩ được ông nội chúng ta sẽ đi nhận sản nghiệp ngày xưa của nhà họ giang thật sao tần nam ngây người nói cũng không hẳn là đi nhận cùng lắm là quản lý giúp cậu chủ tám thân tương ồ một tiếng sau đó quay người lại nhìn nội kinh c ắ t cậu chủ giang c u n g tuấn hát long cô ta nhẹ giọng lẩm bẩm nội kinh c ắ t giang c u n g tuấn ngồi hút thuốc trên ghế sofa nội huy hỏi anh anh giang tiếp theo nên làm gì sắc mặt giang công tuấn vô cùng nghiêm nghị bây giờ phải báo thù cho nhà họ giang nhưng anh lại không biết kẻ cầm đầu là ai bức tranh quý báu mà gia tộc truyền lại cũng không biết ở trong tay ai anh suy nghĩ một lát rồi nói đi thúc giục quỷ kiến sầu bảo ông ta đẩy nhanh tốc độ dò la tin tức lên tôi muốn biết dương châu b á o rơi vào thị trường đồ cổ của thành phố tư đ ă n g đang ở đâu một cách nhanh nhất vâng em đi ngay lập tức cũng không cần vội vàng trong lúc này hôm nay là trung thu tôi biết cậu cũng là trẻ mồ côi đi nào anh em chúng ta đi uống mấy ly anh giang anh không về với chị dâu sao sở vi về biệt thự nhà họ được rồi tôi tìm cơ hội ra ngoài giải quyết chút rắc rối bây giờ vẫn còn sớm đi thôi giang cung tuấn đứng lên kéo ngô huy hai người sóng vai rời khỏi nội kinh các chương một trăm mười bốn phòng khám vĩnh nhạc có chuyện phố cửu long trong một tiệm cơm giang cung tuấn gọi một số món ăn lên cùng với mấy bình rượu bạch c ử u có nồng độ cao anh và ngô huy đã hẹn nhau ở đây cùng ăn thịt và uống rượu vừa uống rượu hai người vừa tắng gấu nói về những chuyện đã trải qua trong mười năm nay tưởng chừng hai người mới ngồi xuống một lúc mà đã nửa ngày trôi qua tầm ba bốn giờ chiều hai người đều uống say đến mơ màng mất rồi đúng lúc này này đường sở vi gọi điện thoại tới giang c u n g tuấn anh đang ở đâu có chuyện rồi nghe thấy âm thanh lo lắng của đường sở v i giang c u n g tuấn run lên một cái trong nháy mắt dường như anh không còn men say nữa làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì phòng khám vĩnh nhạc của nhà họ đường xảy ra chuyện rồi anh mau tới đây đi được anh sẽ chạy tới đó ngay lập tức giang c u n g tuấn cúp điện thoại nô huy hỏi anh giang làm sao vậy giang c u n g tuấn lắc đầu tôi cũng không biết nữa sở vi nói phòng khám vĩnh nhạc của nhà họ đường xảy ra chuyện rồi tôi đến đó nhìn trước đã để tôi đưa anh đi ngô huy cũng đứng lên cậu trở về đi thôi cậu uống rượu nhiều như vậy mà cũng đừng lái xe nữa tôi sẽ gọi xe tới giang cung tuấn cầm lấy áo vét ở một bên vừa mặc vào xong anh liền nhanh chóng ra ngoài với một chiếc taxi ở ven đường đến phòng khám vĩnh nhạc của nhà họ đường đi ngay đi ngay đây tài xế lái xe nhanh chóng điều khiến xe đến phòng khám vĩnh nhạc của nhà họ đường nửa giờ sau anh ơi đến nơi rồi giang cung tuấn lấy ra một tờ tiền mặt ba trăm đưa cho anh tài xế không cần thối lại đâu sau đó anh vội vàng xuống xe phòng khám vĩnh nhạc ở trong khu phố tử đăng phồn hoa nhất đó chính là đường tôn thất t ù n g con đường này là con đường có nên văn hóa mấy trăm năm tất cả các nhà trên con đường này đều là phòng khám mỗi một gia tộc tập đoàn xí nghiệp đều mở phòng khám bệnh ở trên con phố này ngay cả những thầy thuốc đông y danh tiếng cũng đã từng đặt chân ở nơi đây phòng khám vĩnh nhạc của nhà họ đường ở trên con phố bán thuốc này tuy không có tiếng tăm lắm nhưng gia sản của nhà họ đường vô cùng đồ sộ cho nên quy mô của phòng khám cũng rất lớn có ba tầng lầu mỗi một tầng đều có diện tích hơn một m hai lúc này trước cửa phòng khám vĩnh nhạc tập trung không ít người những người này đều đang mặc đồ để tang lang băm đúng lang băm vĩnh nhạc làm ăn thất đức bồi thương tiền đi hơn trăm người tập trung ở trước phòng khám vĩnh nhạc những người này kéo căng cờ hiệu đồng loạt hô khẩu hiệu cũng vào lúc này phóng viên đã thi nhau chạy tới đây là phóng viên chính thức của đài truyền hình t ử đằng tôi là phóng viên y vân hiện tại y vân đang vào phố tôn thất tùng ở ngoài phòng khám vĩnh nhạc của nhà họ đường hiện tại như mọi người thấy trước cửa phòng khám này có hơn trăm người chúng ta hãy cùng đi phỏng vấn người qua đường xem ở đây có chuyện gì xảy ra nhé xin chào anh tôi là phóng viên y vân xin hỏi anh có biết ở đây đã xảy ra chuyện gì không phóng viên đi tới một người đi đường đang h ó n g chuyện ở phía trước rồi hỏi đây là thanh niên tầm hai mươi tuổi thấy một phóng viên vừa đẹp trai vừa dễ gần ở trước mặt anh ta phía sau còn có máy quay phim điều đó làm cho tinh thần anh ta tỉnh táo hẳn lên tôi cũng vừa m ớ i đến nhưng tôi nhìn qua thì có vẻ như là phòng khám vĩnh nhạc làm người ta chết nên người thân của họ mới tìm tới tận cửa biểu tình giang cung tuấn tới rồi vừa vặn anh cũng nhìn thấy cảnh này anh đi xuyên qua đám người đi tới trước cửa phòng khám vào lúc này phòng khám đã đóng cửa ở cửa lớn còn có một cái cáng mặt trên có một ông lão hơn sáu mươi tuổi đang nằm hai mắt ông lão nhàm nghiền mặt xám như cho t à n vừa nhìn đã thấy ông lão đó không còn sức sống hẳn là đã chết rồi trong tay mấy người bên cạnh còn cầm gậy sắt mặt như hung thần á c s ắ t đứng trước cửa không ngừng teo gạo gọi nhà họ đường ra ngoài những người này vô cùng ầm và h u n g hăng nếu như không phải bị bảo ă n ngăn bọn họ đã đánh vào bên trong từ lâu rồi giang cung tuấn đi tới trước cửa phòng khám làm gì vậy hả một bảo an cầm gậy điện đi tới hung dữ chỉ vào người giang c u n g tuấn quắt c ú t giang c u n g tuấn vội và nói g n tôi là giang c u n g tuấn là con rể của nhà họ đường vợ tôi là đường sở vị chủ tịch tập đoàn vĩnh ngạc là anh à, vậy anh mau đi vào đi lúc này bảo an mới cho anh đi vào giang c u n g tuấn đẩy cửa đi vào trong phòng khách của phòng khám có hầu hết người nhà họ đường đang ở trong người nhà họ đường đều lo lắng đi tới đi lui không biết nên làm sao giang c u n g tuấn đ ờ i tới hỏi xảy ra chuyện gì thế đường sở vi nhanh chóng đi tới vừa tiếng khóc nức nở vừa nói răng chúng em cũng không biết đ ạ đông nhiên ngày hôm nay có một nhóm người đến gây sự nói là phòng khám của chúng ta hại chết người muốn chúng ta bồi thường chuyện bây giờ náo động đến rất nhiều người phóng viên cũng ra mặt rồi chúng ta không thể không tạm thời đóng cửa phòng khám đường thành lâm đang gọi điện thoại gọi điện thoại cho một vài nhân vật lớn muốn nhờ họ hóa giải chuyện này cả người đầy người mùi rượu cậu tới làm gì ở đây còn chưa đủ loạn sao hà diệp mai ngửi thấy được mùi rượu trên người giang cung tuấn thì không khỏi cau mày mắng to ba ông nội không ổn rồi bên ngoài lại có rất nhiều người tới nữa rồi nói là phòng khám vĩnh nhạc của nhà họ đường chúng ta ăn b ấ t thuốc nên mới xảy ra vấn đề đường lăng kinh hoàng xây sầm mặt mày chạy tới anh ta không đứng n g n g lảo đảo chống đất nhưng vẫn ngã xuống đất nghe được tin tức này tất cả mọi người đều đổi sát mặt xảy ra chuyện gì vậy vẻ mặt đường hiện vô cùng nghỉ ngờ nói phòng khám vĩnh nhạc của nhà họ đường chúng ta khai trương hơn mười năm chưa từng từng xuất hiện tình huống bất ngờ nào đây là thế nào ông trần phòng khám là do ông phụ trách có một chuyện bất ngờ cũng đã không hợp lý tại sao có thể có nhiều chuyện bất ngờ như vậy đường hiện nhìn về phía một ông già ông lão nhìn qua hơn sáu mươi tuổi trên người mặc áo dài để tóc dài ông ta tên trần trấn nam chính là một người bán thuốc đông y là hội viên hiệp hội đông y là người được phòng khám đông y vĩnh nhạc của nhà họ đường với mức lương cao làm việc ở phòng khám vĩnh nhạc này chuyện này thì ông già này cũng không biết trần trấn nam cũng vô cùng nghi ngờ ông ta làm việc ở phòng khám nhiều năm chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hơn nữa thầy thuốc ở phòng khám đều được chọn nghiêm ngặt phương pháp phối chế thuốc cũng sẽ không có vấn đề làm sao lại có người uống thuốc mà chết được đường sở vi kéo giang cùng tuấn làm sao bây giờ hạ anh giang c u n g tuấn hơi dừng tay an ủi không cần vội vã hiện tại đóng cửa không thể giải quyết vấn đề có khi còn chứng minh là chúng ta chổi dạ n g trước hết ta cứ mở ra xem có vấn đề gì đã làm rõ mọi chuyện làm rõ làm sao mà làm rõ được đường lăng mắng giang c u n g tuấn cậu thấy chuyện không đủ lớn đúng không cậu không thấy người bên ngoài có bao nhiêu hung hăng đúng không nếu như mở cửa bọn họ xông tới không đánh chết chúng ta mới là lạ chính xác dù có chuyện gì cũng không được mở cửa đâu báo cảnh sát đi báo cảnh sát cũng vô dụng tôi đây là sự cố chữa bệnh sự theo tôi chúng ta vẫn nên bồi thường ít tiền nhân nhượng họ cho yên chuyện tạm thời quên đi thôi nếu như bôi xấu danh tiếng phòng khám v ớ i n h ạ c sau này có ai dám đến không mọi người dồn dập mở miệng giang cung tuấn nhìn đường sở vị hỏi sở vi bây giờ em là chủ tịch của nhà họ đường là người phụ trách của nhà họ đường em cảm thấy nên xử lý chuyện này như thế nào đường sở vi suy nghĩ một chút nói rằng em cảm thấy giang cung tuấn đúng đấy đóng kín cửa n như vậy cũng không phải chuyện hay chỉ có mở cửa làm rõ mọi chuyện thôi nếu như đúng là thầy thuốc chúng ta sai lầm như vậy chúng ta sẽ tiếp thu hình phạt của các bộ ngành liên quan cũng nên bồi thường tiền cho người ta rồi đóng cửa phòng khám để chỉnh đốn lại tất cả s ở vi cháu bị ngốc sao người tinh tưởng đều nhìn ra có người cố ý nhắm vào phòng khám vĩnh nhạc của chúng ta đúng vậy trên đời này làm gì có nhiều trùng hợp như vậy tự nhiên lại có nhiều người như vậy đồng thời tìm tới cửa s ở vi không thể mở cửa đâu mở cửa thì chúng ta đều sẽ bị đánh đó người nhà họ đường cũng không tán thành việc mở cửa giang cung tuấn thì lại đồng ý với ý kiến của s ở vi cuối cùng cũng coi như nhà họ đường còn có một người hiểu chuyện nếu không nhà họ đường ra cũng toang từ lâu rồi anh nhìn về phía đường sở vị nói rằng mở cửa đi có anh ở đây anh sẽ giúp em ừ đường sở vi hít sâu một hơi sau đó đi tới cửa chính thấy thế người nhà họ đường đều dồn dập lùi về sau người bên ngoài có bao nhiêu hung hăng bọn họ đều thấy được nếu không đóng cửa trước có lẽ sẽ có rất nhiều người nhà họ đường đều bị đánh này nếu như mở cửa sau bảo an không ngăn cản đám người bên ngoài kia lại đột kích vào vậy thì chuyện này lớn hơn rồi phía ngoài có hơn trăm người náo động vô cùng g â y bớm hơn nữa người càng đến càng nhiều không ít người cột băng gạc khuôn mặt sưng đỏ trực tiếp ngồi ở cửa lớn của phòng khám vĩnh nhạc lớn tiếng kêu thảm thiết vào giờ phút này cửa lớn của phòng khám vĩnh nhạc được mở ra một cô gái có vẻ n g o à i xinh đẹp đi ra bồi thương tiền đi đồ vĩnh nhạc bỏ đi đây chính là đường sở vi mới nhậm chức chủ tịch tập đoàn vĩnh nhạc của nhà họ đường đấy đường sở v i tôi muốn cô trả mạng đường sở vi vừa mở cửa đi ra người bên ngoài đều không kiểm soát tranh nhau chen lấn vào tới làm gì thế hả giang cung tuấn đi tới quắt to một tiếng tiếng quát như sấm rền văn vọng mọi người ở cửa bị chấn động rồi giang cung tuấn đi tới xuất hiện trước mặt đường sở vị quắt lên với giọng khiến trách có lời gì muốn nói thì mấy người lần lượt nói đi chương một trăm mười lăm thật sự có vấn đề bầu không khí ẩm ý yên lặng trong ba giây đồng hồ mấy giây sau một người đàn ông cường tráng mặc đồ để tang tầm hơn ba mươi tuổi đi ra trong tay anh ta cầm một cây gậy sát chỉ vào giang c u n g tuấn nhìn qua vô cùng hung dữ như hung thần anh ta giận dữ hét anh là ai nơi này có lượt anh có quyền nói chuyện sao nước bọt của anh ta tung tóe khắp nơi khí thế hùng h ổ đường sở vi bị dọa cho sợ rồi cô lo lắng bị đánh nên vội trốn ở phía sau giang công tuấn được ú n không cần nói gì nữa, g gì đó, h bồi t ờ thường n tiền Không g tiền, đi. bồi làm vậy sẽ càng phiền thoái hơn. thoái Được rồi bất lộn xộn đi từng người một nói rõ ràng ra vẻ mặt giang cung tuấn không kiên nhận giống to nếu như không phải bởi vì nơi này là phòng khám của nhà họ đường thì quả thật anh cũng lười để ý tới người đàn ông cầm côn kia chỉ vào đường sở vi phía sau giang c u n g tuấn mạng to đường sở vi cô ra đây cho tôi cô là người phụ trách phòng khám này đó ba của tôi uống thuốc của nhà họ đường trở về không được mấy ngày liền qua đời hôm nay cô không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng thì ông đây nhất định sẽ phá tan cái phòng khám này đập đập đi phía sau anh ta không ít người đi theo kêu to còn d ơ gậy gộc trong tay lên tỏ ý muốn xông tới nhưng bị nhân viên bảo vệ chặt lại tôi bị cảm lạnh có một chút đến phòng khám vĩnh nhạc các cô lấy thuốc sau khi trở về toàn thân liền bị dị ứng cả người sưng đỏ tôi cũng vậy sau khi c ầ m thuốc trở về uống xong cũng thấy đau đầu hiện tại ngay cả tóc cũng bắt đầu rụt rồi phải quyết liệt yêu cầu bọn họ cho chúng ta một lời giải thích không ít người phía sau đồng loạt kêu lên phóng viên đã đến từ lâu cảnh này chắc hẳn đã được phát sóng trực tiếp đường sở vi cũng có chút lo lắng đứng ở phía sau giang c u n g tuấn nhỏ giọng hỏi cung tuấn cái này giải quyết như t h ế nào bây giờ giang cung tuấn cũng nhớ mày đây thật sự là do thuốc của phòng khám vĩnh nhạc xảy ra vấn đề hay là có kẻ cố ý gây chuyện cả hai trường hợp đều có thể nếu như thật sự là thuốc của nhà họ đường xảy ra vấn đề thì cũng có khả năng gây ra những chuyện này nhưng nó cũng có thể là do một người nào đó cố ý gây phiền nhiễu được rồi từng người một nói đi giang cung tuấn tận lực gáp chế cảm xúc của mọi người anh trợt đi xuống bậc thang nhìn ông già nằm trên cắng đã sớm mất đi sinh mệnh anh đang làm gì vậy người đàn ông cầm côn kia nhìn giang cung tuấn mạnh mẽ đập côn về phía anh đừng động đến ba của tôi giang cung tuấn liếc mắt nhìn lại ánh mắt của anh sắc bén như mắt chim ưng nhìn một cái khiến người đàn ông đó nhất thời liền trở nên nhắc gan hơi lui về phía sau vài bước nhưng người đàn ông đó cũng không chịu thua gân cổ hét lên người thì cũng đã chết rồi anh còn muốn làm gì giang cung tuấn đưa tay nói đưa kết quả lấy thuốc cho tôi nghe vậy một người phụ nữ trung niên lấy ra một tập báo cáo ném cho giang cung tuấn hung hăng mắng to đây là danh sách những lần ba tôi lấy thuốc ở phòng khám mấy người trong năm nay giang cung tuấn nhặt lên cầm trong tay nghiêm túc quan sát tập báo cáo đó trong phòng khám với nhạc không ít người của nhà họ đường đều đang quan sát tình huống bên ngoài bọn họ đều đang chờ giang cung tuấn có thể giải quyết vấn đề đường mỹ oanh kéo đường lăng sang một bên nhỏ giọng nói anh sẽ không xảy ra chuyện chứ đường lăng nhỏ giọng nói không có việc gì chúng ta làm cũng không có gì sai sót người ngoài tuyệt đối không nhìn ra đâu địa vị của đường sở vi ở nhà càng ngày càng cao điều này đối với chúng ta rất bất lợi tương lai nhất định sẽ cơi trên đầu chúng ta người ngoài không nghe thấy hai người đang thì thâm bàn luận giang cung tuấn cẩn thận nhìn những báo cáo chẩn đoán này cho anh xem tôi cũng mang thuốc đến rồi đây còn một liều chưa uống tôi đang chuẩn bị mang đến giám định thành phần thuốc đây người đàn ông một lần nữa ném tới một túi thuốc giang cung tuấn xé bao bị ra ra tùy ý là xem anh nhặt một số loại thuốc nhẹ nhàng đặt ở phía trước mũi thậm chí cầm một số vị thuốc đặt trong miệng của rồi nhai ngay lập tức anh đứng dậy nói nói đi anh muốn được đền bù bao nhiêu ba mươi tỷ người đàn ông cường tráng kêu biết nhà họ đường có tiền cũng là sư tử mở miệng muốn ngoặt một lần tới những ba mươi tỷ còn hung hăng nói hôm nay không cho tôi ba mươi tỷ việc này nhất định không xong đâu tôi nói cho anh biết k h ô n giang đưa cho t ô số tiền đó tôi sẽ tiền tôi tới t loạn đến cùng, không làm nhà họ đường loạn đó làm làm họ thành thì tôi tuyệt n ô đối sẽ k bỏ qua. Giang c u n g tuấn đứng dậy xoay người nhìn đường sở vi em là chủ tịch phân phó phòng tài chính tới đưa tiền đi giang c u n g tuấn cái này đường sở vi hơi sửng sốt cô cho rằng giang c u n g tuấn sẽ giải quyết vấn đề nhưng mà sau khi đứng ra nhìn nhận một phen lại cứ vậy mà muốn nhà họ đường đền tiên trong phòng truyền đến một tiếng mắng to giang c u n g tuấn cậu ta làm cái gì vậy chứ ba mươi tỷ điều này làm sao có thể tôi hoài nghi cậu ta thông đồng cùng những người này lựa gạt tiền của nhà họ đường m ở miệng m à người là hà d i ệ mai giang cung tuấn ở bên thai đường sở vi nhỏ giọng nói một câu thuốc quả thật có vấn đề vậy vậy sao anh lại xác định đây nhất định là thuốc của phòng khám vĩnh nhạc kê nhớ đâu là có người có tâm cơ đi vũ van đường sở vi k h ế nói với giang cung tuấn hiện tại sự t ì n h còn chưa rõ ràng đã đồng ý đền đủ tiền đây không phải là thừa nhận nhà phòng khám vĩnh nhạc có vấn đề sao giang cung tuấn nói nghe anh người chết là việc lớn lớn trước tiên mất tiền để c h ấ n ăn người nhà đã còn lại tính sau bất luận là thế nào ở mợ đối với nhà họ đường đều không tốt nếu sau đó có thể chứng minh thuốc của vĩnh nhạc không có vấn đề thì có thể lên tiếng sau nếu thật sự có vấn đề thì hiện tại cứ chỉ tiền cũng sẽ đem tổn thất của phòng khám giảm xuống mức thấp nhất đường sở vi suy nghĩ một chút cảm thấy giang cung tuấn nói có cũng có lý cô nhanh chóng đứng lên gật đầu nói được ba mươi tỷ cũng đ ư ợ c tôi đáp ứng người nhà của tên kia cũng không nghĩ tới nhà họ đường lại dễ nói chuyện như vậy trước đây có một số thai nạn y tế bệnh viện đều tìm mọi cách để chối bỏ vấn đề cuối cùng cho dù là muốn có tiền cũng phải kiện tụng có vụ kiện còn kéo dài tới những ba năm tại thời điểm này họ cảm thấy ba mươi tỷ lại có chút không đủ gia đình bọn họ nhanh chóng tụ tập để thảo luận chồng có phải hơi ít không ba đúng vậy con nghe nói gần đây nhà họ đường hợp tác với không ít công ty lớn đang nhanh chóng mở rộng kinh doanh nhân cơ hội này kiếm nhiều hơn chút đi chẳng bao lâu gia đình nhà bọn họ đã thương lượng xong người đàn ông cường tráng đó một lần nữa xuất hiện hung thần ác sát kêu lên ba mươi tỷ quá ít hôm nay không cho chúng tôi một trăm năm mươi tỷ việc này nhất định không xong đâu ôi người ba khỏe mạnh của con ba chết thất thảm ông ơi ông chết thất thảm cả nhà anh ta nhanh chóng kêu khóc trước cửa phòng khám với nhạc cung tuấn làm sao bây giờ đường sở vi cũng có chút sốt ruột không nghĩ tới những người này ngồi xuống đất là bắt đầu la khóc cô đáp ứng cho bọn họ ba mươi tỷ tức là đã nhân nhượng lắm rồi những người này hiện tại mở miệng ra liền muốn một trăm năm mươi tỷ gần đây nhà họ đường mở cửa hàng cũng lãng phí không ít tiền hơn nữa cô mở rộng kinh doanh đầu tư thêm cũng không ít tiền bây giờ trên tài khoản của công ty cũng chỉ có thể sử dụng sáu mươi tỷ cô có thể lấy một trăm năm mươi tỷ ở đâu giang cung tuấn nhìn người nhà bọn họ lạnh lùng nói đừng quá đắng quá Lao giang này vốn bệnh n đã bị y u ố n t h u ố cung của、Vĩnh、Nhạc mới miễn cưỡng Vĩnh miễn mới d y trì được sự s ố tuấn h ố c của chúng chết tác chết còn chưa chắc ta hay bệnh phát ông Nếu tôi tật làm là m do đâu. y g ư ờ i m u ố nói tỷ thì cứ làm đúng quy trình đi, đi tìm pháp tới khám nghiệm tử thi Tuấn pháp khám nghiệm cứ Cung làm đúng đi, đi đi. Giang n quy y ra lời này cả nhà người đàn ông kia nhất thời liền ngây n g ẩ n cả người cái này có chút không như anh ta dự tính ba của anh ta quả thật có bệnh hơn nữa bệnh này cũng không thể chữa khỏi vẫn luôn uống thuốc của nhà họ đường để tiếp tục sinh mệnh nếu như xét nghiệm ra là phát bệnh mà chết vậy thì một xu cũng không chiếm được nghe vậy không ít người qua đường chỉ trỏ nói có đạo lý đó đây vốn là có bệnh cũng không nhất định là do uống thuốc của vĩnh nhạc mới chết cái này cũng không nhất định các người không thấy nhiều người như vậy đều xảy ra chuyện sao nếu chỉ là một mình lão già kia thì còn có lẽ là ngoài ý muốn nhưng nhiều người như vậy đây không phải là ngoài ý muốn nữa rồi không ít người đang bàn tán xôn xao mà người một nhà của người đàn ông kia cũng đang thương lượng họ cảm thấy rằng họ đang đi không đúng hướng nên đổi lại chỉ muốn ba mươi tỷ mà thôi được chúng tôi đáp ứng ba mươi tỷ nhưng mấy người nhất định phải lập tức đưa tiền ngay giang cung tuấn nhìn đường sở vi một cái nói em đi thu xếp đi vậy tôi thì sao tôi uống thuốc nhà các người nên tóc mới rụng nhiều như vậy anh xem tôi đi mặt đều sưng đỏ lên rồi tôi uống thuốc cũng đau bụng mấy ngày đi vệ sinh nhiều tới mức mất nước trong cơ thể luôn tôi cũng không cần nhiều như vậy bồi thường cho tôi vài trăm triệu là được rồi không ít người đều la hét muốn nhà họ đường nhanh chóng đền tiền đường sở vi dẫn người đi lo liệu giang cung tuấn nhìn người nhà họ đường bên trong phòng khám vĩnh nhạc một lát rồi phân phó nói mang bàn ra ngoài cho tôi rất nhanh đường tuấn và ngô mịch nâng một cái bàn đi ra trên bàn có có thêm một chiếc ghế xin ủng hộ chúng tôi tại tờ giù mờ tờ、D、g i ờ huyện có m mờ giang cung tuấn ngồi trên ghế nhìn mấy người hung dữ trước y quán anh nghiêm m ặ t quát tầm cái gì mà ở mờ vấn đề gì cứ để tôi nhìn rồi nói sau mấy người xếp hàng từng người một là sai lầm của phòng khám vĩnh nhạc thì chúng tôi nhất định sẽ không phủ nhận nhưng nếu như là tầm cơ tới đây gây phiền t o á i thì đừng trách tôi không k h á c h khí c h ư một trăm mười sáu tự chỉ huy và tự hành động giang cung tuấn r ộ n g n ố i càng lớn tiếng gâm này khiến đám đông đang đứng ngồi không yên ở lối và của hội trường y tế vĩnh nhạc bị sốc người đang ôm nào đột nhiên ngậm miệng lại giang cung tuấn chỉ vào người đàn ông sắc mặt đỏ bừng anh qua đó ngồi xuống tôi bắt mạch cho anh người đàn ông đột nhiên đi tới ngồi trước mặt giang cung tuấn chửi bới dữ dội hôm nay mày sẽ mất tiền vì những gì mày nói mày có biết tao làm gì không tao là quản lý của một doanh nghiệp lớn lương tháng một trăm năm mươi triệu điều này khiến tao bị trì hoãn sau khi làm việc được vài ngày tao bị đuổi lại còn không được cấp hàng t i ề n chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu giang cung tuấn liếc anh ta một cái ánh mắt kinh hãi sự tự tin của người đàn ông nhất thời biến mất nhưng anh ta vẫn thì thào nói này anh có thể đền bù cho tôi trên trăm triệu đưa tay đây người đàn ông đưa tay ra giang cung tuấn vươn tay bắt mạch dị ứng ra tôi đến trung tâm y tế vĩnh nhạc để lấy thuốc đông y ỉa vĩnh nhạc đã làm gì giang cung tuấn vỗ bàn một cái tức giận nói anh ăn cái gì trong lòng không có ý tứ sao còn muốn dựa vào vĩnh nhạc đúng vậy tôi hơi dị ứng nhưng sau khi uống thuốc của anh tôi lại trở nên như thế này trước đây cũng không nghiêm trọng như vậy nhìn này mặt tôi giống như bị o n g độc b ấy tôi kê thuốc cho anh vê sắp đi nếu ngày mai anh còn sưng đỏ thì đến tai khám giang cung tuấn cầm giấy bút bên cạnh viết vội một đơn thuốc ném cho người đàn ông trước mặt nói nếu không tin vĩnh nhạc thì anh hãy cầm theo toa thuốc đi nơi khác lấy thuốc tiếp người đàn ông nhìn đơn thuốc sững sờ anh ta ở đây để đòi tiền bồi thường thế mà bây giờ lại đưa cho anh ta một đơn thuốc giang cung tuấn mảng anh làm sao vậy còn không đi ra khỏi đây anh làm tôi chậm trễ khám cho người khác đấy được vậy tôi đi lấy thuốc nếu ngày mai vẫn còn sưng đỏ thì anh cứ chờ bị kiện đi người đàn ông để lại một lời canh quay lưng bỏ đi. vừa đi một người khác đã hung hăng xông tới ngồi xuống tôi mua thuốc của vĩnh n ạ c sau khi uống thì anh không cần nói nhiều để tôi xem nào giang cung tuấn chừng anh ta gầm lên đưa tay đây người đàn ông bị hét vào mặt vô thức đưa tay ra để giang cung tuấn bắt mạch sau mười giây anh vui vẻ lạnh lùng nói anh bị tiêu chạy dạ dày không tốt chỉ là tiêu chạy bình thường thôi làm sao có thể đổ lỗi cho việc tiêu chạy sau khi uống thuốc của chúng tôi quên đi tôi không quan tâm tôi kê đơn thuốc miễn phí cho anh anh đi chỗ khác bút thuốc điều trị một liệu trình nếu không đỡ thì quay lại đây người đàn ông cũng c h o n g váng anh ta thậm chí còn không nói mình bị bệnh gì hay uống thuốc gì thì giang c u n g tuấn đã bắt mạch xong cho anh ta t r ầ n đoán bệnh trong vòng mười giây thật sự thật sự thân kỳ như vậy sao người đàn ông khó hiểu nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn viết nhanh đơn thuốc sau đó ném cho hắn cầm lấy người tiếp theo người đàn ông chết lặng hắn ta chưa kịp phản ứng thì một người t r ô n g có vẻ khỏe mạnh đi tới ngồi trước mặt giang công tuấn đưa tay ra cho giang công tuấn bắt mạch ngay lập tức giang công tuấn đứng dậy đá anh ta phiên p h ư c trong một tuần qua anh còn không uống thuốc bắc thân thể cũng không có việc gì đừng để tôi điên lên mà giết anh người đàn ông bị đá lăn đi vài mét thật ra là một phóng viên bây giờ có rất nhiều phóng viên tập trung bên ngoài với ngạc những phóng viên này không phỏng vấn giang cung tuấn mà chỉ để anh bắt mạch trần đoán bệnh tình cũng có chút nghỉ ngờ nên đã cử người đến tận nơi kiểm tra không ngờ giang cung tuấn lại thật sự trần đoán được ngay cả việc anh ấy biết họ không uống thuốc cảnh tượng này gây ra rất nhiều tiếng cười người này là ai nhìn anh có chút kinh ngạc tôi biết anh ấy anh ấy là giang cung tuấn con rể của nhà họ đường t r o n g của đường sở vi đường sở vi cô biết không trước đây cô ấy là người phụ nữ xấu xí nhất ở thành phố tử đẳng tôi nghe nói giang c u n g tuấn đã chữa khỏi bệnh cho cô ấy trước khi cô ấy trở thành người đẹp số một đại lan chết tiệt thật sự là thần kỳ như vậy sao có vẻ như là thật đó vậy thì đây là bác sĩ thiên tài thực sự còn đỉnh hơn cả bác sĩ thiên tài ấy chứ rất nhiều người xem đang theo dõi họ phân khích thảo luận đặc biệt là sau khi tin tức giang c u n g tuấn chữa khỏi cho đường sở vi đã làm tất cả mọi người đều chấn động giang c u n g tuấn tiếp tục nhìn thấy kẻ gây dối một bà lão ngoài năm mươi tuổi đi tới đầu đội mũ vừa ngồi xuống liền cởi mũ ra vẻ mặt dữ tợn bà ta nếp mép gầm lên khám đi tôi đau đầu quá sau khi uống thuốc vĩnh nhạc của anh làm tóc tôi rụng gần hết t i ê n lặng giang cung tuấn hét lên để làm choáng váng những người như này giọng nói phải lớn hơn họ quả thật với tiếng gầm này làm bà lão trông như một con chuột chủ bình tĩnh lại đưa tay đây bà ta đưa tay ra giang cung tuấn bắt mạch cho bà ấy rồi anh nói bà là bệnh cũ tôi đau đầu hơn chục năm rồi mất ngủ đặc biệt gần đây đau đầu và mất ngủ dữ dội vì thế nên mới tự nhiên lại bị rụng tóc còn thuốc vĩnh nhạc của tôi giờ tôi kê đơn thuốc miễn phí cho bà bà đi lấy thuốc đi tôi đảm bảo sau vài liệu trình điều trị sẽ cải thiện tình trạng đau đầu mất ngủ của bà nếu không khỏi bà có thể quay lại và kiện vĩnh nhạc một lần nữa là thần là thần rồi ba bà lok c ơ bà ta quay qua đối mặt với rất nhiều người bên ngoài thậm chí cả máy ảnh phấn khích thốt lên đây đây là bác sĩ thiên tài thực sự nhìn thấy cảnh tượng này nhiều người tỏ ra khó hiểu cha đây không phải là một vợ kịch do vĩnh nhạc đạo diễn rồi tự diễn xuất sao trông giống thật đây hầu hết là diễn viên do vĩnh nhạc thuê bác sĩ thiên tài không phải thần thánh như vậy đúng không đứa nhỏ này có thể đỉnh như vậy sao đúng vậy bây giờ nó được phát trực tiếp trên tv đây là một hiệu ứng quảng cáo không thể đạt được ngay cả khi bỏ ra nhiều phí quảng cáo rất nhiều người nghi ngờ về sự việc hôm nay tất cả đều cảm thấy đây là vợ kịch do chính vĩnh nhạc tự biên kịch và đạo diễn bởi vì vĩnh nhạc gần đây đã thay đổi chủ tịch tiếp tục mở rộng kinh doanh tất cả đều đoán rằng vĩnh nhạc muốn nhân cơ hội này để tạo ra cơ hội quảng cáo hội trường vĩnh nhạc rất nhiều người họ đường đã tập trung tại đây tình hình bên ngoài dần dần ổn định đường ra mới dám ra mặt ánh mắt vẫn ở trên người giang c u n g tuấn nghiêm túc viết đơn thuốc đường lăng thì thào nói đây giang c u n g tuấn thật sự là bác sĩ thiên tài sao chính là như vậy hà diệp mai nói với vệ tự mãn đừng nhìn người ta đã c h ư a khỏi vết sẹo mười năm của sở vi giang c u n g tuấn anh ta đã hai lần c h ư a khỏi không phải là bác sĩ thiên tài thì là cái gì đường tấn u cũng đủ vào thẳng thắt lưng của anh nhìn xem đó là anh rể của ai đi ý thuật của anh rể tôi không chỉ tôi mà ngay cả bác sĩ thiên tài phương cũng không sánh được giang cung tuấn đã giải quyết được g i ắ c d ố i hà diêm a i đường tấn u và những người khác đều lộ vẻ tự hào như thể chính họ mới là người giải quyết người kế tiếp anh trai làm ơn đừng đùa với tôi thân thể suy nhược ngất xịu mấy lần g â y yếu lại còn lung tung bên ngoài mới là nguyên nhân phát bệnh trên người của anh n ổ i cục thuốc thì phải làm sao được rồi tôi sẽ cho anh đơn thuốc miễn phí một anh béo s ắ p phạm phải sai lầm nghe được lời của giang cung tuấn anh ta cảm thấy xấu hổ tựa hồ quả thực đã tìm gái vui vẻ trước khi bị bệnh xung quanh rộn rã tiếng cười sau khi giang c u n g tuấn viết một đơn thuốc người tiếp theo một người đàn ông chừng hai mươi tuổi đi tới ngồi ở trước mặt giang c u n g tuấn vươn tay ra để giang c u n g tuấn bắt mạch giang c u n g tuấn đưa tay bắt mạch mấy giây sau mới nói anh trai anh nổi d a gà đây là do mấy ngày trước ăn lẩu không đảm bảo vệ sinh cái này lại đổ lỗi lên đầu vĩnh nhạc của tôi không thể nào làm sao anh biết mấy ngày trước tôi ăn lẩu đoán xem đây không phải là vấn đề nghiêm trọng hãy chú ý đến chế độ ăn uống của mình các vết mẩn đỏ và xương tấy trên cơ thể anh sẽ biến mất trong vòng vài ngày thôi giang cung tuấn tiếp tục gặp những kẻ gây dối triệu chứng của những người này về cơ bản giống nhau đều sưng đỏ và có phản ứng dị ứng điều này là do bệnh viện thiếu trách nhiệm cho thuốc sai trước đây tuy nhiên giang cung tuấn đã trôn tranh trách nhiệm một cách sạch sẽ những người này đều bị thuyết phục bọn họ tự có ý thức không gây rắc rối nữa chương một trăm m ư ơ i bảy hóa ra là cường điệu tốc độ của đường sở vi rất nhanh số t i ê n nhanh chóng được đưa ra gia đình của người chết đã hài lòng khi mang người đi tại cống của vĩnh n h ạ giang cung tuấn tốc độ cũng không chậm dựa vào kỹ năng y học nổi tiếng t h ế giới và cái miệng dẻo của mình anh đã khuất phục được những kẻ đến gây dối được không sao rồi tất cả đi đi giang cung tuấn đứng lên chào hỏi đám người đang xem náo nhiệt xung quanh trung tâm y tế vĩnh nhạc cũng là một trung tâm y tế tương đối lớn ở phố y h i ệ vụ tai nạn xảy ra ở đây đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người rất nhiều thầy thuốc đông ý ở phố này đến xem rất náo nhiệt tuy nhiên có nhiều người qua đường hơn chờ đã đúng lúc này một giọng nói vang lên chờ đã khi giang cung tuấn nghe thấy tiếng động liên nhìn thấy một vị bác sĩ đông y tuổi ngoài năm mươi mặc áo khoác trắng đang đi tới giang cung tuấn c a o mày nói cái gì vị bác sĩ ra bước tới nhìn giang cung tuấn mắng đây là phố y tế nhiều hiệu thuốc dựa vào khả năng thực sự của mình để nổi tiếng thay vì quảng cáo hoa mỹ và cường điệu trung tâm y tế đường vĩnh nhạc lần này quá đáng rồi ngay cả quảng cáo và cường điệu cũng được sử dụng ai cũng làm theo không phải nó sẽ là một mớ hỗn độn ồ giang cung tuấn liếc mắt nhìn vị bác sĩ đông y đứng lên mảng ý anh là trung tâm y tế vĩnh nhạc của chúng tôi là cường điệu phải không cái gì không phải sao vị bác sĩ giả mắng mỏ và quát lớn chuyện này không phải đã rõ ràng sao nhiều người đến gây sự đây là kế hoạch tỉ mỉ của anh trước tiên làm cho danh tiếng của vĩnh nhạc b ú t mùi sau đó tiến tới giải quyết lấy lại danh tiếng làm người ta nghĩ rằng có vẻ như kỹ năng y tế của anh rất tốt tôi vị bác sĩ giả văng nước miếng các bác sĩ y học cổ truyền nhìn nhau đặt câu hỏi khi khám bệnh anh phải hành động đúng mực chỉ c ầ n bắt mạch của người khác đã thấy họ đã ăn gì vài ngày trước anh nghĩ mọi người đều là một kẻ ngốc sao khán giả đã rất sốc khi thấy người nói điều này hóa ra là vĩnh nhạc thực sự đang thổi phồng lên sao tôi nói trên thế giới này làm sao có thể có bác sĩ thiên tài như vậy cho dù là bác sĩ thiên tài phương cũng không thần kỳ như vậy hóa ra là cường điệu thật là vô liêm sỉ để có được danh tiếng mà sử dụng ngay cả một phương pháp tồi tệ như vậy nhiều người qua đường đã chỉ trích trung tâm y tế vĩnh nhạc là vô liêm sỉ nói bậy bạn gì đó hà diệp mai không nghe được nữa đứng lên đối mặt với mọi người quát lớn con rể của tôi thật đúng là có năng lực vừa nói cô vừa kéo đường sở vi sang một bên đây là con gái của tôi con gái tôi từng là người phụ nữ xấu xí nhất tử đằng được con rể tôi chữa khỏi da rẻ mịn màng thế này người ngoài có khả năng này sao chúng tôi có cần phải cường đ i ệ u không mọi người nghe xong đều nghĩ đó là sự thật mọi người đều biết đường sở vi trước đây là như thế nào mọi người đã thấy cô ấy như thế nào bây giờ điều này đã thay đổi quá nhiều ngay cả bác sĩ thiên tài phương cũng không thể loại bỏ vết sẹo trên người trong một khoảng thời gian ngăn như vậy giang cung tuấn đứng lên cười nói vị bác sĩ thiên tài này có tầm nhìn xa đúng vậy chúng tôi là cường điệu muốn làm cho vĩnh nhạc nổi tiếng nhưng không ngờ lại bị nhìn thấu hóa ra là vậy ông là bác sĩ thiên tài thực sự bất kính ngưỡng mộ và ngưỡng mộ giang cung tuấn anh làm sao vậy hà diệp may mắn đường hiện cũng đứng lên lớn tiếng nói chúng ta không cường điệu giang cung tuấn c h ừ n g mắt nhìn những người này nói nhỏ không cường điệu là thừa nhận thuốc có vấn đề sao hà diệp mai đột nhiên ngậm miệng lại sau khi nghe thấy điều này đường hiện cũng không nói h a h a mọi người trong dịp tết trung thu hãy để mọi người xem chuyện cười vị bác sĩ thiên tài kia rất đúng phương pháp của chúng ta quá sai lầm tiếp theo trung tâm y tế vĩnh nhạc sẽ đóng cửa để chấn chỉnh xin giới truyền thông chứng kiến trong tương lai chúng tôi chắc chắn sẽ cạnh tranh một cách cởi mở và công bằng tất cả đã không còn nữa giang cung tuấn mỉm cười chào mọi người sau đó anh ta kéo đường sở vi và những người khác vào trung tâm y tế vĩnh nhạc hóa ra là c ư ờ n g điệu tôi tưởng là y vĩnh nhạc đã chết còn tưởng rằng y vĩnh nhạc có vấn đề tôi còn tưởng rằng có một bác sĩ thiên tài trẻ tuổi ở thành phố tử đăng một bác sĩ thiên tài đã nghiền nát thiên tài của bác sĩ phương cắt hóa ra là cương điệu phương pháp của vĩnh nhạc quá tệ mọi người lần lượt rời đi bác bỏ những gì đã xảy ra ở trung tâm y tế v ĩ n h nhạc trung tâm y tế v ĩ n h nhạc sẻ ngợi đường hiền mắng giang c u n g tuấn anh làm sao vậy đây là cơ hội tốt để thăng cấp v ĩ n h nhạc nhưng đã bị anh phá hủy hoàn toàn loại cường điệu đây là cường điệu giang c u n g tuấn ngồi xuống châm một điếu thuốc đường t h á n h lâm hỏi giang c u n g tuấn làm sao vậy thật sự là anh an bài sao cường điệu giang c u n g tuấn sắc mặt châm xuống nói tôi không có tâm tư nhàn nhã như vậy nhiều người bị t a i nạn như vậy đây là cường điệu sao không nói đến cường điệu có thể nói thuốc của trung tâm y tế vĩnh nhạc có vấn đề sao nếu không thừa nhận là được rồi cương điệu giới truyền thông sẽ điều tra xem điều này sẽ gây ra cho vĩnh nhạc ảnh hưởng mức độ nào ông có biết tác động của việc này không đường lăng đứng lên nói ý của anh là thuốc ở trung tâm y tế vĩnh nhạc của chúng ta có vấn đề giang cung tuấn gật đầu cái này chắc mười phần đường lăng l ệ n h lùng nói cho dù dược liệu có vấn đề chắc ai được sở vi là chủ tịch vĩnh nhạc cô ấy quyết định mọi chuyện của vĩnh nhạc nghe nói vĩnh nhạc gần đây đã thay đổi nhà cung cấp dược liệu giang cung tuấn nhìn đường sở vi đường sở vi gật đầu đúng là như vậy công ty cung cấp dược liệu cho vĩnh nhạc trước đây là một công ty nhỏ với sự hợp tác sâu rộng với vạn quân em đã hủy hợp tác trước đó với một số công ty và lấy thuốc của vạn quân hoàn toàn không có vấn đề gì với thuốc của vạn quân đường mỹ oanh dị hợp nói có vấn đề gì sao chỉ cần biết cung cấp dược liệu là rất có lãi ai biết được ai lén lấy chiếc khấu rồi mua một lô dược liệu giả với giá bẻ bọn ừ đường lăng nhìn đường thành lâm nói lớn ông nội ông phải điều tra kỹ lưỡng chuyện này vĩnh nhạc trước đây chưa từng gặp tai nạn hiện tại sở vi là chủ tịch hội đồng quản trị chỉ là mấy ngày trước thôi đã xảy ra chuyện còn nghe nói đường tấn đã mua một chiếc ô tô hạng sang hơn sáu tỷ chưa hết tháng lại không có cổ tức nhà bọn họ lấy đâu ra tiền để mua một chiếc ô tô hạng sang đường mỹ oanh gật đầu nói dược liệu này lời quá nhiều mới có mấy ngày công ty đã thu về ít nhất vài triệu đô la hơn nữa còn mua được xe hơi hơn sáu tỷ đường tấn tức giận chửi tới đừng có đồ oan tôi mua xe từ lâu rồi đây là tiền riêng của gia đình chúng tôi đường tấn bất mãn mang hai người đừng có miệng lưỡi lừa dối chúng tôi sở vi cũng không có làm bất kỳ gian dối gì đường thành lâm liếc nhìn đường sở vi sở vi ngồi ở vị trí này không thể tránh khỏi việc được giảm giá nhưng cháu phải toàn tâm toàn ý đối với gia tộc nếu cháu dùng loại thuốc kém cỏi như thế này sẽ hủy hoại danh tiếng của vĩnh nhạc và sẽ gây ra biến cố lớn ông ơi cháu không có đường sở vi vẻ mặt đau khổ cô ấy là một người hết lòng vì gia đình đối với công việc kinh doanh của gia đình cô tiếp tục hợp tác với vạn quân và các tập đoàn dược phẩm lớn khác cô ấy chưa bao giờ lấy một xu của công ty sao có thể lấy tiền chiết khấu giang cung tuấn được lắm đường sở vi cũng thật là giỏi đường lăng lại mắng tôi hiểu rồi chỉ là uống thuốc kém giá rẻ còn kết hợp với người ngoài l ừ a tiền của gia tộc hôm nay cấu kết với người ngoài lấy ra một ư ơ i triệu các người có thể được chia ít nhất chín triệu phải không đường tấn mắng nói cái gì đấy đường tấn cũng măng đường lăng đừng có khạc nhổ người ta có chứng c ứ gì mà cấu kết với người ngoài không đường lăng nhìn đường thành lâm nói ông ơi ông hãy điều tra kỹ lưỡng chuyện này nếu sở vi thật sự đang gây chuyện cháu nghĩ nếu ông tiếp tục để sở vi ngồi làm chủ tịch gia đình nhất định sẽ có vấn đề ông nội con không có con thật sự không có đường sở vi hai mắt m ở mịt nước mắt l ư n g t r ọ n g đường thành lâm đang hút thuốc lá khô không có gì ngạc nhiên khi chủ tịch a n c h ế t khấu khi đường hiện làm chủ tịch cũng ăn nhiều nhưng ông nhắm một mắt mở một mắt miễn là có thể đưa gia đình đến mặt tốt và lợi dụng nó một cách bí mật là được tuy nhiên lần này đường sở vi đã làm quá lớn ông ta hơi từ bỏ nói ta còn chưa phát hiện ra vấn đề gì đường hiện kiểm tra vấn đề thuốc càng sớm càng tốt cho ta một câu trả lời vâng thưa bố đường hiện gật đầu đường thành lâm nhìn đường sở vi, sở vi Mấy ngày nay ông có thể nhìn thấy thành tích của cháu việc cải tổ tập đoàn hợp tác sâu rộng với vạn quân và trường sinh mở rộng kinh doanh đều mang lại lợi nhuận cho gia đình nhưng đây là chuyện của thuốc giả hy vọng cháu sẽ không làm điều đó nếu nó được phát hiện là có liên quan đến cháu thì ông ta hừ lạnh một tiếng sau đó cầm lấy nạng đầu rồng chống nạng rời đi chương một trăm m ư ơ i tám vũ oan giá hoạn đường thành lâm tức giận bỏ đi đường lăng trên mặt lộ ra vẻ đất thắng gia đình đường sở vị không ở lại bệnh viện mà trở về nhà em tức giận v a đến nhà đường tấn tức giận chửi tới đây không phải là vu hoan cho cố sở vi sao chuyện này nhất định phải do nhà đường hiền làm nhìn thấy sở vi trở thành chủ tịch hội đồng quản trị anh ta không có cơ hội lấy dầu nước trong công ty còn muốn bóp chết sở v i giang cung tuấn ngồi xuống nhẹ nói mọi người có thể bình tĩnh phân tích đường sở vi nhìn giang cung tuấn hỏi làm sao anh biết dược có vấn đề giang cung tuấn nói anh là bác sĩ anh biết ngay các triệu chứng của những người này tất cả đều là do uống cùng một loại thuốc vì vậy đây không phải là người ngoài nhắm vào trung tâm y tế với nhạc đây là một mâu thuẫn trong nội bộ gia đình họ cũng không đ á m làm quá nên đã đổi một ít bằng dược liệu kém chất lượng thuốc này sẽ không gây chết người chỉ một số cơ địa mới có thể gây dị ứng vậy thì ông già đó có chuyện gì vậy giang cung tuấn giải thích mặc dù không thể chết người nhưng nó ít nhiều có liên quan vì vậy anh đã chọn trả giá cho hòa bình may mắn hay nó được lan truyền bởi thế giới bên ngoài đó là sự thổi phồng của chúng ta gia đình của người quá cố cũng đã rời đi nếu tiếp tục gặp rắc rối thì điều này không tốt cho vĩnh nhạc em thực sự không lấy tiền chiết khấu em cũng không sử dụng thuốc kém chất lượng đã hết hạn Ừ. anh tin em để anh điều tra chuyện này quên đi anh vẫn không nên tham gia ông nội kêu chú kiểm tra em tin chú có thể trả lại sự trong trắng cho em giang cung tuấn diêu cận trả lại sự trong trắng cho em đường tấn có thể nhìn ra được chính là người nhà bọn họ nhắm vào em em cho rằng đường hiện thật sự sẽ điều tra đến lúc đó ông ta nhất định sẽ đội mũ lên đầu em bắt em xử lý khiển trách vậy thì em phải làm sao đường sở vi cũng lo lắng chị ạ chị là chủ tịch hội đồng quản trị chị. chị có thể tự mình kiểm tra việc này nếu có thể tiếp cận dược liệu hãy kiểm tra từng thứ một rất dễ dàng tìm ra cái sai trong liên kết đó được giang c u n g tuấn gật đầu anh không ngờ rằng đường tấn một thứ rác rưởi vô dụng vẫn có chút thông minh đường sở vi suy nghĩ một chút vậy ngày mai em đi kiểm tra giang c u n g tuấn cảm ơn anh lần này nếu như anh không xuất hiện thanh danh của nhà đường sẽ rất tệ đường tấn cũng cảm kích đối với giang c u n g tuấn bị quá nhiều người gây sự nhà họ đường càng hoảng sợ đành chọn cách đóng cửa né tránh đường thành lâm chọn gọi điện thoại và muốn sử dụng mối quan hệ của mình để giải quyết vấn đề chỉ có giang cung tuấn đầu vóc sáng suốt nhất chọn cách đơn giản nhất để giải quyết nếu không đây không phải là điều có thể giải quyết bằng cách trả mười triệu mặc dù có suy đoán ở trung tâm y tế vĩnh nhạc sử dụng thuốc kém chất lượng hoặc thuốc hết hạn sử dụng chuyện v o n g du giang cung tuấn cười nhạt nắm lấy tay đường sở vi an ủi đừng lo lắng không sao cả muốn hoàn thành việc lớn t h u ậ n buông xuôi gió cũng phải trải qua một số gian nan ư đường sở vi gật đầu đồng thời biệt thự nhà họ đường đường thành lâm đang ngồi trên ghế xô p a hút thuốc đường lăng đường mỹ oanh đã thổi bùng ngọn lửa và đổ lỗi cho đường sở vi về mọi thứ ông ơi rõ ràng là đường sở vi chịu trách nhiệm về việc này đầu tiên mua dược liệu kém chất lượng với giá rẻ tự bỏ tiền túi sau đó kết hợp với người ngoài lựa tiền của gia đình ông già không chết vì uống thuốc của chúng ta bây giờ ông ấy đưa ba mươi tỷ hẳn đã vào túi đường sở vi đúng vậy ông nội từ khi đường sở vi lên n ắ m quyền bên ấy rất xa hoa và hoa n g phí không ngừng biển thủ công quỹ của công ty hiện giờ trong tài khoản công ty không có bao nhiêu tiền một khi đứt dây chuyển vốn nhà họ đường chúng ta sẽ khủng hoảng như thế nào mọi người nói cho chúng cháu biết ông nội cháu trai cho rằng đường sở vi không thích hợp làm chủ cho dù cô ấy có việc phải làm nhưng nếu lộn xộn công ty không phải sẽ kết thúc rồi sao đường thành lâm cũng hiểu những điều này ông ta nhìn đường hiện nói đường hiện con càng nên điều tra càng sớm càng tốt vấn đề d ư liệu nếu thật sự là đường sở vi bí mật làm việc đó phải xử lý thật n h ấ n tâm đúng đường hiện g ậ t đầu nhưng đường lăng biết đó là một vụ âm mưu thành công m i m cười đắc thắng với đường vũ h o anh đường thành lâm đứng dậy chống nạng lên lầu nghỉ ngơi say ngợi đường hiện nhìn đường lăng chuyện này có liên quan gì đến anh sao đường lăng giật mình vội v a n g nói ba ba đang nói cái gì chuyện này làm sao có thể liên quan đến con đường hiện lạnh lùng nói đây không phải chuyện tầm thường một khi xảy ra chuyện sẽ làm cho vĩnh nhạc bị thương đường sở vi không đốc cô ấy sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy đường lăng đã thực sự hoảng sợ khi gia đình của người quá cố đến gây dối ngày hôm nay bởi vì anh ta làm liền mạch chỉ cần làm cho đường sở vi có chút phiền phức tuy rằng thuốc có vấn đề nhưng sẽ không bao giờ chết người bố đường sở vi đang đè đầu cưới cổ chúng ta nếu cứ tiếp tục như vậy nhà họ đường sẽ do cô ấy phụ trách đường lăng đã đánh cực đúng là con làm con mua chuộc trương phúc nguyên là người phụ trách lấy thuốc bí mật đổi một ít thuốc chính là muốn thị uy cho đường sở vi nhưng mà suýt chút nữa gặp tai nạn chết tiệt đường hiện vào bàn đường lăng vội và nói ba con làm chuyện này cũng là cho ba tuy rằng nhà chúng ta hiện tại đã có hai mươi cổ phần nhưng đường sở vi hiện tại dùng toàn bộ lợi nhuận để mở rộng kinh doanh cho nên chúng ta sẽ không được phân chia tiền bạc gì cả con không được chia tiền tại sao trong khi chúng ta có 20% cổ phần chỉ có thể đưa đường sở vi đi chúng ta mới có thể tiếp tục kiếm tiền để sau này nhà đường cũng sẽ thuộc về ba đường mỹ h oanh cũng nói ba con là con của nhà đường làm sao có thể biến nhà đường thành quá khứ được ba nhìn hôm nay đường sở vi không hỏi ý kiến mà đã lấy tiền đưa mắt còn có ông nội còn có ba không ngay vậy đường hiện cũng chậm rãi gật đầu chuyện này đã kết thúc cho nên ba chỉ có thể thúc giục đường sở vi ba đích thân đến trương phúc nguyên thu xếp chuyện này cho thỏa đáng đường hiện nhanh chóng đứng dậy đi tới công ty với nhạc công ty vĩnh nhạc phó tổng văn phòng một ông già khoảng sáu mươi tuổi bước vào cậu hai cậu tìm tôi hả đường hiện nhìn trương phúc nguyên đã ngoài sáu mươi tuổi hỏi lão trương ông đã làm việc ở vĩnh nhạc hơn hai mươi năm rồi sao trương phúc nguyên gật đầu và thở dài đúng vậy tôi gia nhập vĩnh nhạc đã hơn hai mươi năm khi tôi gia nhập vĩnh nhạc vĩnh nhạc vẫn chỉ là một sưởng nhỏ bây giờ vĩnh nhạc đã là một công ty lớn đường hiện lấy ra một tấm thẻ đặt trên bàn đẩy qua cậu hai cậu cậu làm gì vậy đường hiện nói lão trương ông đã ngoài sáu mươi cũng sắp nghỉ hưu trong thẻ có một triệu là đủ dùng cả đời ngày mai chỉ cần nói dược liệu là của đường sở vi điều này trương phúc nguyên hoảng sợ đừng lo lăng không ai biết rằng ông đã làm việc đó cùng với đường lăng tôi sẽ không quy trách nhiệm cho ông đưa ông trước một trăm trước đó sau khi sự việc xảy ra ông sẽ nhận thêm một triệu và nghỉ hưu danh dự nếu không ông sẽ là cấu kết với đường sở vi và trao đổi loại thuốc kém chất lượng mọi người đều biết vấn đề ông không muốn dính vào một vụ kiện trước khi nghỉ hưu hãy làm theo hướng dẫn của tôi và đẩy mọi thứ lên đường sở vị nói rằng cô ấy đang đe dọa sa thải ông trương phúc nguyên nhìn thẻ ngân hàng trên b à n trên mặt hiện lên một tia tham lam ông ta đã làm việc chăm chỉ cho vĩnh nhạc trong hai mươi năm nhưng ông ta vẫn có mức lương ít ỏi việc kiếm tiền trước khi nghỉ hưu cũng không tồi cậu hai tôi hứa với cậu được đường hiện vẻ mặt đắc ý t r ư ơ n g một trăm mười chín khó tranh luận sau khi đường hiện thu xếp mọi việc ông ta trở về biệt thự nhà họ đường bố rõ ràng là có thuốc giả và kém chất lượng ở trung tâm y tế vĩnh nhạc của chúng ta và tất cả những chuyện này là do đường sở vi gây ra nó đã đe dọa trương phúc nguyên người phụ trách dược liệu bằng cách đổi việc sau đó đưa hàng giả vào thuốc bí mật nhận tiền chiết khấu đối mặt với đường thành lâm đường hiện thận trọng mở miệng ông ấy không muốn đi xa đến mức này tuy nhiên làm sao có thể giao hết công việc kinh doanh đồ sộ của gia tộc họ đường cho một người phụ nữ như đường sở vi con trai ông là đường lăng chỉ muốn gây rắc rối một chút với đường sở vi nên sẽ làm mọi cách con cũng đã kiểm tra rồi hôm nay chính là em dâu của con hà diệp mai đến gây r ố i gia tộc đã cấu kết với nhau rồi tranh thủ thời kỳ nắm quyền này bọn họ có thể ăn bao nhiêu lợi ích trong công ty chết tiệt đường thành lâm v õ bản với phát đập bản trái tim của đường hiện run lên nếu đường thành lâm biết chuyện này là do gia đình anh ta đang gây thì sẽ rất phiền phức tuy nhiên mọi chuyện đã đến nước này không có lối thoát ba ngày mai ba sẽ đích thân đến công ty hỏi trương phúc nguyên ngày hôm sau đường sở vi từ sáng sớm đã đến công ty giang cung tuấn yêu cầu cô hỏi v ề thuốc giả và trương phúc nguyên cựu binh của công ty chịu trách nhiệm vận chuyển thuốc đến trung tâm y tế với n h ạ sáng sớm cô gọi trương phúc nguyên đến văn phòng chủ tịch ngài đang tìm tôi trương phúc nguyên bước vào văn phòng tôi xuống với một thái độ khiêm tốn trương phúc nguyên ông luôn chịu trách nhiệm về việc cung cấp thuốc ở trung tâm y tế với n h ạ c h ã y đi kiểm tra xem có một số loại thuốc kém chất lượng không đủ tiêu chuẩn trong trung tâm y tế đúng không ngay vậy trương phúc nguyên nhìn chung quanh đến gần đường sở vị thấp giọng hỏi chủ tịch sao vậy đã bị phát hiện rồi sao cái gì đường sở vi nhữ mày hỏi phát hiện cái gì bất quá trương phúc nguyên lập tức q u y trên mặt đất chủ tịch một năm nữa tôi sẽ nghỉ hưu tôi không muốn làm chuyện như vậy nữa ngài có thể để tôi nghỉ hưu một cách danh dự được không đừng gọi tôi nữa ông ta bật khóc nức nở đường sở vì trên mặt lộ ra vẻ n g h i hoặc cái gì nghỉ hưu cái gì không gọi ông ta nữa lao trương tôi yêu cầu ông kiểm tra xem có bất kỳ loại thuốc giả nào ở trung tâm y tế vĩnh nhạc không nếu vậy thuốc giả đã vào bệnh viện như thế nào ông có thể tìm ra càng sớm càng tốt Bùm. đúng lúc này cửa phòng chủ tịch bị đ ẩ y ra đường thành lâm bước vào cùng đường hiện đường lăng và một số quan chức cấp cao của vĩnh nhạc ông nội sao ông lại ở đây đường sở vi kịp thời đứng lên nếu tôi không tới nữa vĩnh nhạc sẽ bị hủy hoại trong tay cô đường thành lâm cao có mắng đường sở vi cô phải biết lợi dụng sao cô còn có biện pháp này cô nhận được thuốc kém chất lượng thuốc giả cô có biết chuyện này nghiêm trọng như thế nào không danh tiếng mấy chục năm của vĩnh nhạc gần như bị hủy hoại trong tay cô đường sở vi ngẩn ra ông nội ông ý ông là cháu đổi thuốc giả ông chủ chủ tịch g h é t buộc tôi trương phúc nguyên quỷ đến bên cạnh đường thành lâm kéo quần ông ta khóc chủ tịch bắt tôi phải làm nếu tôi không làm cô ấy sẽ sa thải tôi tôi sẽ nghỉ hưu sớm nếu tôi bị đuổi việc tôi sẽ không có lương hưu gia đình tôi sẽ sống như thế nào trong tương lai tìm lời nói của trương phúc nguyên giống như tia chấp từ trời xanh thân thể đường sở vi hơi lùi về phía sau sắc mặt tái nhợt trương trương ông ông có ý tứ gì trương phúc nguyên lấy ra một tấm thẻ chủ tịch cô cho tôi một trăm vạn tôi sẽ trả lại cho cô trương phúc nguyên đã làm việc chăm chỉ cho công ty hai mươi năm nay chưa bao giờ làm chuyện thiếu lương tâm chuyện này là vết nhơ lớn nhất trong đời tôi tôi làm thế này thì còn mặt mũi nào mà ở lại công ty mọi người đừng trách chủ tịch chủ tịch tuy trẻ nhưng rất có năng lực nhưng cũng dễ sai lầm hãy cho cô ấy một cơ hội trương phúc nguyên ông nói nhảm cái gì đường sở vi sắc mặt tái nhợt cả người run lên vì tức giận chỉ vào trương phúc nguyên chủ tịch tôi đã nói với cô rằng nếu cô mang thuốc giả vào thì sẽ xảy ra chuyện lớn cô đã nhiều lần hứa sẽ không để xảy ra tai nạn gì lại còn dọa đuổi tôi sau đó tôi đồng ý tôi bối rối một thời gian giờ phút này đường sở vi cũng hiểu được trương phúc nguyên đã đổ cho cô ấy ông ơi cháu không có đủ đường thành lâm mảng đường sở vị chuyện như thế này cũng không ngoại lệ trước hết nên nhường chức chủ tịch giao cho đường hiện xuống làm phó chủ tịch trước cùng đường hiện học một thời gian đường thành lâm xoay người rời đi mặc dù đường sở vi đã mắc một sai lầm lớn tuy nhiên năng lực của đường sở vi quả thực rất mạnh hơn nữa mối quan hệ cá nhân của đường sở vi không bình thường vì vậy cuối cùng cô ấy đã được cho trở lại đường thành lâm không trực tiếp trục xuất cô ấy đây nhưng đã bị giáng r ư ớ c đường hiện khẽ lắc đầu thở dài sở vi cháu còn nhỏ đường còn dài hy vọng lần này cháu sẽ nhớ lâu hơn cháu cháu không đường sở vi hét lên trương phúc nguyên nói cho ông nội biết tội không có không phải tôi ông tại sao lại đổ tội cho tôi đường hiện nâng trương phúc nguyên đang quỳ trên mặt đất lên nói lão trương chuyện này cũng không trách được ông chẳng qua là có người ỵ vào thực lực ông cũng đã sáu mươi rồi về hưu sớm thôi cảm ơn cảm ơn cậu hai trương phúc nguyên xin lỗi sau đó xoay người rời khỏi văn phòng c h à o tôi vốn tưởng rằng đường sở vi thực sự là người hết lòng vì công ty nhưng không ngờ lại làm những việc như vậy vì ham muốn ích kỷ của bản thân thật may là không có chuyện gì lớn xảy ra nếu không thì vĩnh nhạc đã xong đời ai có thể tha thứ cho cô ta vì đã phạm một tội lớn như vậy không người như vậy có thể trực tiếp bị đuổi khỏi công ty tại sao cô ta vẫn ở lại công ty các giám đốc điều hành của công ty vĩnh nhạc thở dài nghe những lời bình luận này đường sở vi khóc lóc thảm thiết tại sao cô ấy tận tầm với công ty cô ấy bận rộn như thế nào đối với công ty những ngày này tại sao họ muốn đổ h o à n cô ấy cô chạy ra khỏi công ty khóc nức nở họ đường giang cung tuấn dậy đang quét sàn trong b ế t anh ấy đang đeo tạp đề và ngâm nga một bài hát nhỏ lúc này anh nghe thấy tiếng khóc từ trong phòng khách anh không nhịn được bước ra ngoài thấy đường sở vi vừa đi công ty đã trở về câu ngồi trên s o f a không ngừng khóc sở vi có chuyện gì vậy hà diệp mai quan tâm hỏi đường bình đã lâu không đến công ty từ khi đường sở vi lên làm chủ tịch ông ta đã từ chức ở nhà ông ta còn hỏi con gái chuyện gì xảy ra vậy ba mẹ con không có tại sao họ lại đổ đoàn cho con đường sở vi kêu lên giang cung tuấn để cây trổi xuống đi tới quan tâm hỏi sở vi có chuyện gì sao đường sở vi kể lại sự việc trong công ty con không có con thực sự không uy hiếp trương phúc nguyên con không biết tại sao ông ta lại khẳng định đó là con thuốc giả không phải việc của con đường tấn hét lên đáng k i n h thật đáng k i n h em sẽ đến biệt thự lớn hỏi ông nội lý do anh ta đứng dậy và chuẩn bị rời đi cậu làm sao vậy giang cung tuấn măng c o n chưa đủ lộn xộn sao cậu cứ hấp tấp như thế này ông nội có tin không nhưng chuyện này chuyện này phải làm sao có phải là để cho chị gái bị oan để chị ấy chịu trách nhiệm ấy không Giang Cung Tuấn châm đời nào hà diệp mai vặn lại đây không phải là điều họ muốn sao nhất định không thể để họ được như ý đ ư ờ n g b â n hỏi vậy thì phải làm sao đây rõ ràng là người nhà đường hiện cấu kết với trương phúc nguyên để đổ bàn cho sở vi bây giờ trương phúc nguyên khẳng định là do sở vi an bài chúng ta không thể nói khác được chương một trăm hai mươi thêm dầu vào lửa theo giang công tuấn là bỏ lại vĩnh nhạc và lập nghiệp của riêng mình tuy nhiên hà diệp mai đã không cho phép điều đó đây rõ ràng là một âm mưu của gia đình nhà đường hiện chuyện này nếu ly khai thì sẽ là của bọn họ bà ta không thể nuốt được cục tức này biết đó là âm mưu của nhà đường hiện nhưng không có chứng cứ nên chỉ có thể trơ mắt nhìn ở nhà nhìn để việc đó cho anh giang cung tuấn cảm thấy đau khổ khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của đường sở vi anh nắm lấy tay cô an ủi anh đi nói chuyện với trương p h ú c nguyên vô dụng nếu nói chuyện có ích ông ta sẽ không đổ bán cho em bây giờ chúng ta không có bảng chứng đường sở vi vừa khóc vừa lắc đầu đừng lo lắng anh có cách giang cung tuấn đứng lên xoay người rời đi sau khi rời khỏi nhà đường anh ta trực tiếp gọi điện cho n ô huy và nhờ anh kiểm tra nơi ở của trương phúc nguyên bây giờ tiêu giao vương đã k á vị n ô huy không có đặc quyền sử dụng mạng lưới tình báo chính thức chỉ có thể mượn mạng lưới của tổ chức tình báo ngâm ngay sau đó n ô huy đã trả lại thông tin và gửi thông tin của trương phúc nguyên cho giang cung tuấn giang cung tuấn rất hài lòng đó là mạng lưới tình báo ngầm và tốc độ truy vấn thông tin chỉ chậm hơn một chút so với thông tin tình báo chính thức một khu ổ chuột trong thành phố trương phúc nguyên vừa từ công ty trở về vốn dĩ ông phải đi làm thêm một năm nữa mới nghỉ hưu nay nghỉ hưu sớm hàng tháng có lương hưu trước khi nghỉ hưu cũng được một triệu ông ta đi chợ rau mua một con gà và một con cá ông ta định ăn một bữa trưa n g ngon lành âm ầm một tiếng ông ta đến cửa nhà đang định lấy chìa khóa ra mở cửa chỉ thấy một người đàn ông đứng ở cửa giang công tuấn trương phúc nguyên xứng sở khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình là một cựu binh của vĩnh ngạc ông biết về nội tình của gia tộc họ đường và cũng biết giang c u n g tuấn trông của đường sở vi bởi vì đường sở vi đã từng sắp xếp giang c u n g tuấn đến công ty làm ca ngày nhưng giang c u n g tuấn lại xúc phạm một đám người lao trương quả là có một cuộc sống tốt đó là nuôi cá và trông thêm rau giang c u n g tuấn trên mặt mang theo một nụ cười đùa giỡn không cần nghĩ tới trương phúc nguyên cũng biết giang c u n g tuấn ở đây là vì đường sở v i nhưng mà giang c u n g tuấn không nói ông ta cũng không đề cập tới cười nói tôi già rồi hiện tại nghỉ hưu sớm là chuyện tốt tôi dự định ngăn cơ ngon nụ cười trên mặt giang cung tuấn đông lại thay vào đó là vẻ mặt chân mặc và cổ áo của trương phúc nguyên kéo ông ta lên khỏi mặt đất trương phúc nguyên vội và n gọi g anh giang cung tuấn anh muốn làm gì giang cung tuấn kéo ông ta đến góc cầu thang mở cửa kính anh anh trương phúc nguyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi khi cơ thể ông ta đang treo lơ lửng trên không khi làn gió thổi vào mặt ông ta run lên bần bật đụng quân nước đ ấ m giang cung tuấn đây đây là tầng tám anh anh nhanh lên hàm g i n g trương phúc nguyên run lên nói không nên lời trương phúc nguyên ông thật là dũng cảm ngay cả vợ của tôi cũng dám đồ đổ a n đồ cắt bã tôi liền ném ném chết ông giang cung tuấn hét lên giận dữ muốn buông tay trương phúc nguyên mặt mày tái mét ông ta nắm chặt tay giang cung tuấn và hét lên không đó không phải việc của tôi là đường lăng đã yêu cầu tôi làm việc đó sau đó cậu hai đã đến và đưa cho tôi một trăm vạn để tôi đổ cho chủ tịch nếu không làm sẽ ra tòa thật sự là không phải việc của tôi tôi cũng bị đe dọa giang cung tuấn kéo trương phúc nguyên vào ném trên mặt đất như một con chó chết tự mình đến nhà họ đường nói rõ mọi chuyện nếu không nhìn thấy giang cung tuấn sắc mặt tâm trầm trương phúc nguyên trong lòng chấn động vội vàng nói gia tử giải thích rõ ràng sự tình ông ta l ă n xuống cầu thang giang cung tuấn cũng chọn quay về biệt tự họ đường trương phúc nguyên quỷ gối trước mặt đường thành lâm nước mắt lưng trỏng chủ nhân giang cung tuấn uy hiếp tôi rằng sẽ ném tôi từ tầng tám xuống để tôi tới gặp ông nói chuyện này không liên quan đến đường sở vi hẳn g cũng nói với tôi chuyện này là do chủ tịch hiện hạ lệnh cái gì đường thành lâm vỗ bàn một cái máng đồ không i ế p thật là vô pháp chủ nhân ông phải bảo vệ tôi ông không biết giang c u n g tuấn ác liệt như thế nào hắn sẽ giết tôi hắn dám đường thành lâm lạnh lùng nói đường lăng đi xem tên này muốn làm gì đường lăng ông nội đường lăng hưng phấn đứng lên đường thành lâm tức giận hét lên đi đi gọi đường sở vi và nhà cô ta tới vân vẻ mặt đường lăng tự mãn trong lòng hư lạnh một tiếng đường sở v i tôi xem lần này cô trở mặt như thế nào nhà chính họ đường cách nhà đường sở vi không xa đường lăng không gọi điện thoại đến thẳng nhà gọi người giang c u n g tuấn đã trở lại nhìn thấy cả nhà ngồi trong nhà chán nản anh cười nói đừng lo lăng trương phúc nguyên đã thừa nhận rồi hiện tại đã đến biệt thự đường ra nhận lỗi không bao lâu nữa ông nội sẽ đích thân tới ngay vậy đường sở vi liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn hỏi anh anh đối trương phúc nguyên làm cái gì giang c u n g tuấn cười nhạt người như vậy hẳn là sợ hãi suýt chút nữa đã nem ông ta từ tầng tám xuống ông ta nói ra những điều khiến ông ta sợ hãi còn nói sẽ đến biệt thự nhà họ đường yêu cầu đường thành lâm nhận lỗi hạ hạ anh rể làm tốt lắm con rể của ta làm hay lắm đường bình rất ít khen ngợi giang công tuấn giang công tuấn cười nhạt không lâu sau có tiếng gõ cửa giang cung tuấn cười nói hẳn là của nhà chính hà diệp mai nói đường tấn đi mở cửa dạ đường tấn đứng dậy mở cửa nhìn thấy đường lăng đứng ở cửa đường tấn sắc mặt trầm xuống nói bây giờ đến cầu xin em gái tôi cũng vô ích trừ khi anh quỳ xuống nhận lỗi gì đường lăng sửng sốt lập tức chửi ầm lên đường tấn mày là đồ ngu sao có người đến cầu xin đường sở vi ông nội nhờ tôi mời nhà mày đến biệt thự nhà chính họ đường cái gì đường tấn sửng sốt hỏi trương phúc nguyên không phải đã nói hết rồi sao hạ hạ nói rồi đường lăng cười thành tiếng tôi đã kể chuyện rồi đi hay không là chuyện của nhà mấy người tôi về trước đường lăng cười cười rời đi tiếng cười đắc thắng của anh ta khiến đường tấn cảm thấy mọi chuyện có chút không tốt anh ta quay lại phòng khách mẹ chị mọi chuyện có vẻ không ổn đường lăng nói ông nội kêu chúng ta đến biệt thự lớn vậy đi xem một chút giang cung tuấn đứng lên trước đường sở vi cũng đứng lên hà diêm mai đường bình cũng theo sát cả nhà rời nhà đi về phía biệt thự của gia đình họ đường chẳng mấy chốc đã đến biệt thự nhà họ đường vừa bước vào phòng mọi người đều cảm thấy bầu không khí không ổn đường thành lâm sắc mặt tâm trầm trong khi trương phúc nguyên ngồi sang một bên túi đầu có chút bổn trồn nhìn thấy giang c u n g tuấn đi vào trương phúc nguyên run dậy suýt nữa ngã từ trên ghế s o f a xuống ông ta nhìn đường thành lâm trên mặt lộ ra vẻ khẩn cầu ông chủ ngài nói là sẽ che chở tộ đường thành lâm hơi từ bỏ ông ta ngẩng đầu nhìn người nhà đường bân bước vào đồ k h ô n nạn thật sự là vô pháp trong mắt mày còn có ta sao nhà đường có phép tắc làm chuyện gì lương tâm trong sáng nhìn xem chuyện tốt gì mày đã làm đường thành lâm chửi rủa giang công tuấn câu mày có chuyện gì vậy trương phúc nguyên không nói thật sao trương phúc nguyên tôi không nói ông nói thật sao ông nói cho ông nội cái gì tôi tôi trương phúc nguyên nghĩ đến những chuyện trước đây sắc mặt tái nhợt sợ hãi còn tưởng rằng đây là đường ra đường thành lâm gia chủ lúc này ông ta đột nhiên có chút tin tưởng nhìn giang c u n g tuấn ông ta hung hăng chửi tới giang c u n g tuấn đừng tưởng tôi thỏa hiệp anh muốn ép tôi đổ đoàn cho cậu hai không có cửa thuốc giả là chuyện đường sở vi dặn dò nôn tình tồn tại nói đổ cho cậu hai ông giang công tuấn tức giận anh đã thấy ai đó không biết xấu hổ nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy đường sở vi kịp thời kéo giang c u n g tuấn đang chuẩn bị ra tay chương một trăm hai mươi mốt thực sự không có c ố t khí hà diệp mai đứng dậy h é t lớn trương phúc nguyên ông nói xong phải đánh động lương tâm chỉ là đường sở vi ép buộc tôi sau đó cô ta nhờ giang c u n g tuấn uy hiếp tôi giá họa cho người khác trương phúc nguyên khẳng định đó là đường sở vĩ và nói rằng giang c u n g tuấn đã đe dọa ông ta ông hà diệp mai sắc mặt xanh mét đường sở vi cũng cảm thấy bị van cô ấy là một người hết lòng vì gia đình nhưng cuối cùng lại thành ra thế này giang cung tuấn hít sâu một hơi cưỡng chế nén giận anh biết đây là thành phố tử đẳng bình yên không phải biên giới hôn loạn ở phía nam đủ đường t h á n h lâm mang to còn nữa đường sở vi cháu đã làm sai chuyện ông nội cũng không trách cháu dù sao còn trẻ không thể cưỡng lại cám dỗ chỉ cần cháu biết sai lầm là có thể sửa sai thì có thể tha cho nhưng cháu quá đáng cháu muốn làm gì giết người cháu không có đường sở vi giống lên b ú t đường t h á n h lâm vô bàn một cái đột ngột đứng lên theo như chuyện cháu không thừa nhận sai lầm sao ông ơi cháu thừa nhận năng lực của chị sở vi quả thực rất mạnh mấy ngày nay chị ấy tiếp xúc với rất nhiều công ty lớn đây quả thực là một điều tốt cho vĩnh nhạc tuy nhiên nếu không thừa nhận thì cho dù là chị ấy phạm sai lầm lớn như vậy còn muốn ép lao trương đ ổ hoàn cha cháu trái tim độc ác như vậy nhất định sẽ là thai họa của vĩnh nhạc trong tương lai đường lăng đứng lên nói cho dù cậu có quan hệ rộng rãi cậu có thể làm gì đưa nhà đường ra trở thành gia tộc giàu có ông nội cậu khi đó đã đặt ra quy định là phải hành động có lương tâm không bao giờ được làm điều sai trái sẽ mất bao lâu a điều này đã xảy ra đường mạnh thành gật đầu đồng ý đúng vậy bây giờ ông nội còn ở đó đường sở v i thật là can đảm nếu ông nội không có đường sở vi sẽ thật sự nối nghiệp nhà đường chẳng phải sẽ đưa nhà đường vào vực sâu s a o ông ơi cháu trai cảm thấy đường sở vi không đủ tư cách để làm việc ở vĩnh nhạc điều này sẽ phá hỏng bầu không khí của vĩnh nhạc hai người nói ta một lời người một lời ca ca h á t h á t đường sở v i từ nay về sau v ề nhà nghỉ ngơi đi khi nào thì biết mình sai thì trở lại làm việc đường thành lâm lạnh giọng nói ông ta quyết định như vậy nhưng cũng nghĩ đi nghĩ lại mặc dù muốn dẫn dắt nhà họ đường trở thành một gia tộc giàu có nhưng ông ta nhất định không dùng cách vô liêm sỉ hành vi của đường sở vi đã đụng đến luật hình sự nếu cô ấy tiếp tục thì cô ấy sẽ kết thúc vĩnh nhạc cũng sẽ kết thúc ông ấy không muốn cả đời vĩnh nhạc trong tay đường sở vi cháu đường sở vi muốn phản bác nhưng không tìm được từ nào để phản bác cô chỉ gật đầu và đáp lại biểu cảm của hà diệp mai và đường tấn cũng trở nên tồi tệ đi thôi trở về đi giang cung tuấn không nói nhiều cả nhà rời biệt thự nhà họ đường một cách tuyệt vọng đường lăng liếc nhìn đường mỹ a n h với vẻ mặt tự mãn anh ta cũng không ngờ rằng giang c u n g tuấn sẽ bức hại trương phúc nguyên thay vì vạch chân đường hiện trương phúc nguyên lại xông vào bằng cách này đường sở vi đã bị bóp chết một cách dễ dàng cho dù đường thành l â m chưa lấy lại cổ phần của đường bình nhưng chỉ cần bọn họ tiếp tục gây dối chuyện lấy lại cổ phần chỉ còn là vấn đề thời gian họ đường tôi rất tức giận bố thực sự giả và cứng đầu ông ấy thực sự tin người ngoài và không tin cháu gái của mình hà diệp mai tức giận ngồi trên ghế xô p a đường bân thì thào nói còn có, có lẽ sở vi thật sự làm được có thể là ngày hôm qua giang cung tuấn cùng sở vi liên thủ lập thủ dù sao hôm qua giang cung tuấn không có đi dự yến tiệc gia tộc có lẽ là nó sắp xếp chuyện này sao có thể hà diệp mai hét lên nhưng giọng bà ta đã thấp hơn nhiều đường bình nói như vậy bà ta cũng nghĩ có thể lại như vậy sở vi thật sự là con cùng giang cung tuấn sao mẹ mẹ nói nhảm gì vậy sao có thể là con đường sở vi bất t ứ c rơi nước mắt ông nội không tin bây giờ ngay cả cha mẹ cũng không tin mẹ con tin là chị sở vi bị người nhà của đường hiện gài bẫy đường tấn nói sau đó gật đầu đứng vậy Gia đình chúng ta đình được nắm phần, chị cổ Sở với i lại đảm nhiệm vị trí chủ tịch. Đường hiện, người kiểm gia lại đi. Diệp Mai thở dài. lại nhiều đời tôi hội giàu Giang đi, luôn lực lẽ làm là, lập đảm Đường để Đúng đề cả mình mình mình? quyền tưởng sống tốt nhưng không ngờ lại gây ra nhiều chuyện như Chẳng này từng nhà Cung Tuấn đề nghị, hay là, chúng thành công chính chủ tịch. cho chị Hà thở chưa hay vị vậy, vậy. v trí soát tộc, tốt ta tự mình đi, thành lập công ty ra Cứ có cơ của gây sắp sao? bợ năng lực của sở vi chúng ta nhất định có thể làm dạng danh trên sông y học nói thì dễ hà diệp m a i mắn g anh có biết thành lập công ty tốn bao nhiêu tiền không anh có biết thành lập công ty khó khăn như thế nào không giang cung tuấn nói nếu không có tiền chúng ta có thể đi b a y hãy bắt đầu từ con số nhỏ chỉ cần công ty được thành lập có sự kết nối của sở vi không cần phải lo lắng về việc không có đơn đặt hàng trong tương lai chúng ta sẽ phát triển lớn hơn và chúng ta thậm chí có thể tự sản xuất thuốc quên đi đường tấn nói thành lập công ty quá khó bây giờ công ty dược liệu ở thành phố tử đẳng đã báo hòa công ty mới thành lập quá khó làm được đường bân cũng gật đầu đúng là như vậy theo thống kê mới nhất năm nay xuất hiện hơn ba công ty dược liệu nhưng hơn năm n g h n công ty đã phá sản đường tấn cũng chửi giang c u n g tuấn đừng có ý luận xôn cứ như vậy đi khi ông nội không còn nữa sở vi vân có thể tiếp tục làm việc ở với n h à c ả nhà r ộ i gáo nước lạnh tôi không có bất kỳ động lực nào giang c u n g tuấn cũng bất lực cả nhà không chống nổi bức tường bắn bùn còn muốn trông cậy vào nhà họ đường anh có thực sự muốn nói với họ r ằ n g toàn bộ nam cương là của anh và việc thành lập một công ty dược liệu rất dễ dàng tuy nhiên giang c u n g tuấn vân không nói rốt cuộc thì chuyện này quá kinh khủng gia tộc này tuy không phải ở dưới đáy nhưng cũng chỉ là đại gia đình hơn một tỷ người Ai mà tuy nhiên đường sở vi nhắc nhở anh không được nói chuyện tiền bạc trước mặt gia đình đường sở vi cũng giao động giang cung tuấn có lý bây giờ cô ấy đã liên lạc với chủ tịch của vạn quân vài lần và họ rất tôn trọng cô ấy cũng trở thành bạn tốt với lâm hân của dược phẩm hương hà nếu em thực sự có thể thành lập công ty thì không thiếu đơn hàng thật sự anh thật sự muốn vay tiền muốn thành lập công ty với một khoản vay đường sở vi nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn n ắ m lấy tay cô ấy trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng anh nói anh sẽ luôn ở bên em cho dù em có làm gì đi nữa anh đều ủng hộ em không phải chỉ là tiền vay mượn chuyện lớn bây giờ chúng ta hãy đến vạn quân và hương hà ư đương tấn nói mấy ngày trước không phải đã đưa tin tức sao mấy tháng trước công ty mới thành lập và đóng cửa chưa đầy ba tháng từ sân thượng tân tám n ả y xuống anh ta rơi nát thành từng mảnh ư đường bân gật đầu tốt hơn là nên phân chia nhiệm vụ đ ừ n g lộn xôn giang đừng quên đường sở vi nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn không nói nên lời cuối cùng đường sở vi cũng bị chấn động lúc này người nhà nói lại rụt rè vậy thì nghỉ ngơi một lát rồi mới nói chuyện giang c u n g tuấn cũng không lên tiếng chương một trăm hai mươi hai v i n h thái giang c u n g tuấn thực sự không còn cách nào khác gia đình này không có động lực tất cả đều muốn ngôi lại và tận hưởng thành quả của người khác bùm bùm bùm ngoài cửa chuyển đến tiếng gõ cửa hà diệp mai hét lên đường tấn đi mở cửa đường tấn cũng không có tâm trạng l i ế c nhìn ngô mịch bên cạnh vợ ả em đi đi ngô mịch lười n h ú c ních h nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn anh đi đi giang c u n g tuấn khá chán nản nay thật sự là lười biếng lười biếng không nói nên lời liên đứng dậy đi mở cửa đứng ở cửa là một ông lao trạc bảy tám mươi tuổi ăn mặc rất giản dị trên tay cầm theo vài chai rượu ngon ông là bạn giang c u n g tuấn nhìn ông lao đứng ở cửa với vẻ mặt n h ỉ h o ặ anh anh là giang công tuấn tôi là đường sung thái ông nội thứ hai của sở vi ồ vào nhà đi giang cung tuấn dẫn đường sung thái vào nhà khi người nhà họ đường nhìn thấy đường sung thái bước vào nhà vẻ mặt của họ đột nhiên trở nên ảm đạm làm gì vậy hà diệp mai lạnh lùng nhìn chằm chằm diệp mai đường sung thái đi tới cầm mấy chai rượu ngon trong tay đặt lên bàn hà hà diệp mai sốt u rồi nói c ầ m đi không hiếm khi giang cung tuấn thấy biểu hiện của gia đình không đúng cũng khó hiểu đường thành lâm còn có một người em trai từ bao giờ tại sao sau khi đến nhà họ đường đã lâu không gặp không sao đường sung thái thấy đường sở vi cũng ở đó nhìn cô trên mặt lộ ra vẻ câu nguyện sở vị ông hai không nhịn được tìm tới cửa cháu bây giờ là chủ tịch đang phụ trách với nhạc bây giờ nhà máy chế biến của ông đang nhanh chóng phá sản không thể nhận đơn đặt hàng nợ hơn mười triệu tiền vay và một triệu tiên lương nói xong ông ủy trên mặt đất quên chuyện đó đi vì lợi ích của một gia đình hãy giúp ông đường sở vi kịp thời đứng lên đỡ đường s u n g thái đang quỷ trên mặt đất ông hai ông làm sao vậy mau đứng lên sở ví chị làm sao vậy chị đã quên ông nội nói gì rồi sao chị muốn giữ liên lạc với đường s u n g thái đường tấn đứng d ậ y mạng điều này đường sở vi vẻ mặt xấu hổ đường sở vi liếc nhìn đường s u n g thái nói ông hai cháu không giúp được gì cho ông đừng nói cháu không còn là chủ tịch vĩnh nhạc nữa cho dù cháu là chủ tịch vĩnh nhạc cháu cũng không dám giúp ông nghe vậy đường s u n g thái vội vàng lùi lại mấy bước nếu không phải tình cảnh tuyệt vọng ông không thể kéo vẻ mặt này xuống cầu xin đường sở vi ông ra đi với sự thất vọng giang cung tuấn hỏi sở vi ông ấy thật sự là ông hai của em anh tại sao chưa thấy qua đường sở vi nói nhỏ ông ấy đúng là ông hai của em nhưng hơn hai mươi năm trước ông ấy có mâu thuẫn với ông nội và rời bỏ với ngạc tự mình thành lập nhà máy chế biến v ĩ n h thái lúc đó đó là một rắc rối lớn đối với chia tài sản gia đình khi ly thân ông nội nói không muốn giữ liên lạc với ông nội thứ hai mấy năm nay hai người thật sự không có liên lạc gì hóa ra là như vậy giang cung tuấn không ngờ rằng nhà đường vẫn còn lưu lại một đoạn lịch sử hà diệp mai nói được rồi sở vi mặc kệ đi nếu để cho ông nội biết chuyện này nhất định sẽ tức giận không biết hồi đó hai vị l a o tổ đã mang nhét bọn họ đến mức nào suy nghĩ một chút giang cung tuấn nói sở vi anh nghĩ đây là một cơ hội tốt đúng vậy đường sở vi nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn nói mặc dù anh không biết nhà máy chế biến vĩnh thái của ông hai của em nhưng đó phải là một nhà máy lớn đã được thành lập hàng chục năm tất cả nhân viên và thiết bị đều hoàn thiện giờ chỉ cần một ít vốn lưu động và một số đơn đặt hàng nó có thể được hồi sinh điều này dễ dàng hơn nhiều so với việc bắt đầu lại từ đầu anh ý anh là đường sở vi trong lòng cảm động ý anh là để anh lấy ít tiền tiếp quản vĩnh thái từ ông nội thứ hai vớ vẩn hà diệp may măng hai nhà chúng ta đã đoạt tuyệt chuyện này nếu để cho ông nội biết sẽ lấy lại cổ phần của chu gia nhà ta sắp hết tháng rồi cổ tức sẽ sớm được trả đừng tìm kiếm giờ cờ r ố i giang cung tuấn nói mẹ mẹ v ẫ n muốn chồng cậy vào đường thanh lâm với nhà đường hiện việc thu hồi cổ phần chỉ là vấn đề thời gian chuyện này tùy con con sẽ tìm cách giải quyết dù sao nhà đường cũng không muốn nhìn thấy sở vi vì như thế này tại sao một mình sở vi không thể sử dụng những mối liên hệ cá nhân của mình hà diệp mai cũng rất xúc động sau khi nghe điều này đường tấn nói giang c u n g tuấn anh có biết vĩnh thái lớn cỡ nào không tuy giang so với vĩnh nhạc yếu hơn nhiều nhưng cũng là một công sở lớn như ông hai cũng đã nói vĩnh thái sắp đóng cửa không chỉ không nhận được đơn đặt hàng anh vẫn còn nợ một khoản vay ba mươi tỷ nếu anh muốn tiếp quản không phải là dễ dàng phải không vĩnh thái cũng là công việc của ông hai trong hầu hết cuộc đời của mình cho dù có cho bao nhiêu tiền đi chăng nữa ông ấy có thế để anh lấy nó đ ư ờ n g b ì n h gật đầu chả, cũng có lý anh có tiên không giang cung tuấn không quan tâm nói không phải chỉ có tiên tôi sẽ tìm cách hà diệp mai cũng cảm động nếu bạn thực sự có thể nhận được tiền vinh thái tiếp quản với đội ngũ nhân viên và thiết bị hiện có cộng với mối quan hệ của đường sở vi với vạn quân và dược phẩm hồng hà chắc chắn sẽ có thể nhận được đơn đặt hàng đ i ề u này tốt hơn nhiều so với việc chọc giận nhà họ đường sở vi mẹ hỗ trợ con về mặt tình thân con đã thấy đường thành lâm bướng b ì n h và không vui nếu lần này con có thể làm được thì một mình làm nhưng mẹ chỉ có thể hỗ trợ con về mặt tinh thần còn t i ê n mẹ thì không thể kham nổi để trả t i ê n cho nó giúp con ba ý của ba là đường sở vi nhìn đường bân hỏi đường bân liếc mát nhìn cố dư sinh nói ta nghe lời mẹ con cả nhà cùng nhau thảo luận bọn họ đều cảm thấy thay vì quay về nhà đường cho hạ giận tốt hơn hết là nên rời khỏi nhà đường hoàn toàn có một sự nghiệp riêng đường sở vi nhận được sự ủng hộ tinh thần từ gia đình đường sở vi cũng ngay lập tức có động lực cô kéo giang c u n g tuấn nóng lòng nói vậy thì đi tìm ông hai giang c u n g tuấn gật đầu đường x u n g thái đến nhà đường sở vị nhưng được biết đường sở vi không còn là chủ tịch của vĩnh nhạc sau khi suy nghĩ ông quyết định kéo khuôn mặt giàn u a của mình xuống cầu xin đường thành lâm ông đến biệt thự nhà họ đường tuy nhiên ông ấy đã bị sỉ nhục cuối cùng bị đuổi ra ngoài sau khi bàn bạc với gia đình đường sở vi đi ra ngoài lúc họ chuẩn bị đến nhà đường x u n g thái họ thấy đường x u n g thái chán nản đi từ hướng biệt thự lớn của đường ra cô cầm tay giang c u n g tuấn bước nhanh đi tới ông hai đường x u n g thái ngẩng đầu nhìn đường sở vi trên khuôn mặt giàn u a nước mở tờ cùng vẻ mặt bơ phở ông ấy gọi sở vi đường sở vi hỏi ông ông đi cầu xin ông nội im đúng đường sung thái thở dài một hơi vĩnh thái vĩnh biên sẽ không kết thúc lắc đầu quay lưng bỏ đi đường sở vi kêu lên ông hai con con muốn tiếp quản vĩnh thái ông nghĩ có được không cái gì đường sung thái quay đầu nhìn đường sở vi con con muốn tiếp quản vĩnh thái đường sở vi gật đầu thôi ông hai có thể ra giá nếu được giá cháu sẽ tìm cách kiếm tiền và tiếp quản vĩnh thái đường sung thái đột nhiên măng đường sở vi cháu đang cộng tác với đường thành lâm sao nhìn thấy vĩnh thái đang gặp khủng hoảng cháu muốn tranh thủ cơ hội thâu tóm với giá rẻ sao tôi nói cho cháu biết không thể nào nó phá sản rồi nhất định sẽ không để hầu hết mọi việc nặng nhọc của ta bao năm đều rơi vào tay ông ta giang cung tuấn nói ông hai đừng nóng giận từ từ nghe chúng cháu đường sở vi cũng nói đúng vậy chúng cháu muốn tiếp quản toàn bộ vĩnh thái nhưng đó chắc chắn không phải là một mức giá thấp ông cũng đã nghe nói về mối quan hệ của cháu với vạn quân và dược phẩm hường h ạ chỉ cần cháu tiếp quản vĩnh thái sẽ ngày càng phát triển được rồi đi thôi cháu sẽ đưa cho ông một trăm triệu ông sẽ chuyển toàn bộ vốn chủ sở hữu của vĩnh thái cho cháu nhưng ông cứ yên tâm cháu hứa rằng ông vân sẽ là giám đốc của vĩnh thái thật sự thật sự đường sung thái nhìn đường sở vi với vẻ mặt khó tin vĩnh thái rơi vào khủng hoảng và gánh khoản nợ khổng lồ lên tới hàng chục triệu vĩnh thái hiện tại có giá trị lớn tất cả các thiết bị trong nhà máy trị giá nhiều nhất là mười triệu những thứ linh tinh khác trong nhà máy cộng lại lên đến hàng nghìn bây giờ đường sở vi thực sự đã bỏ ra một trăm triệu để mua và hứa rằng sẽ tiếp tục để ông làm giám đốc nhà máy đường sở vi gật đầu nói、ừ. chỉ cần ông đồng ý cháu không những để ông tiếp tục làm giám đốc xí nghiệp mà còn chia cho ông mười phần trăm cổ phần khi vinh thái trở nên lớn hơn ông chỉ có việc chờ cổ tức được được được ông hai hứa với cháu chương một trăm hai mươi ba vay mượn bất hợp pháp ông hai bây giờ chúng ta đi làm thủ tục chuyển nhượng nhé đường sở vi nhìn đường sung thái hỏi được được rồi nhưng sở vi cháu có tiền sao đường sung thái hưng phấn chân tĩnh lại hỏi cháu không phải lấy ông hai làm trò vui sao đường sở vi nhìn giang c u n g tuấn giao cho anh giang công tuấn ý thức lấy ra thẻ đen đường sở vi hỏi thẻ đen có bao nhiêu tiền cô biết rằng giang c u n g tuấn đã kiếm tiền trước khi ra tòa án binh và bị trục xuất khỏi quân đội chỉ là cô ấy không biết có bao nhiêu tiền không nhiều chỉ hai trăm i triệu giang c u n g tuấn nói một con số rất đẻ giặt hai trăm i triệu chỉ để giải quyết vấn đề của đường sở vi một trăm i triệu tiền mua lại một trăm triệu vốn lưu động anh không dám nói quá nhiều vì sợ đường sở vi sợ hãi chẳng qua thẻ của anh anh còn không có số thẻ làm sao chuyển tiền đường sở vi nhìn thẻ đen vẻ mặt nghi ngờ này thẻ căn cước là cái ràng buộc Còn c n số h ứ không không tại thời điểm này công ty vĩnh thái văn phòng chủ tịch trên ghế sofa ngôi một người đàn ông trạc tuổi hai mươi người đàn ông này mặc đồ hiệu nổi tiếng và có giá trị lớn tay ôm một cô gái trẻ trong phòng làm việc cũng có một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang đứng người đàn ông mặc vét và thắt c à vạn anh ta liên tục tháo c à vạn và những hạt mồ hôi xuất hiện trên trán l i ê u cậu l i ê u chúng ta sẽ tìm cách trả lại tiền càng sớm càng tốt có thế cho chúng ta vài ngày nữa được không người đàn ông trung niên lau mồ hôi trên trán nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế s o f a ông là con trai của đường sông thái đường long ông cũng là một trong những giám đốc của v i n h thái người đàn ông tên là cậu l i ê u l i ế c nhìn đường long trên mặt nợ nụ cười đùa dỡn đường long anh vẫn có thể vay tiền từ vĩnh thái nếu anh muốn phá sản tôi sẽ có tiếng nói cuối cùng bây giờ anh cam kết v i n h thái thuộc về tôi một ư ơ i triệu còn nợ sẽ được quên đi tôi có thể cho anh thêm một ư ơ i triệu nữa thì sao tuyệt đối v i n h thái sẽ không bao giờ bị bán đường long rất kiên định v i n h thái là công sức của họ trong nhiều thập kỷ sau bao sóng gió mới có thể bán được với giá rẻ tại thời điểm này cậu liễu mặt xa xâm lấy ra một hợp đồng đây là hợp đồng do đường sung thái viết khoản vay là một ư ơ i triệu thời hạn ba tháng lãi suất là năm triệu tổng cộng là một ư ơ i năm triệu trên hợp đồng rõ ràng là nếu anh không thể trả lại số tiền khi nó hết hạn sử dụng vĩnh thái như một khoản thế chấp bằng cả hai cách trắng đen và vẫn muốn làm trái hợp đồng tôi đường long mở miệng nhưng không nói ra được ông ta quay lại và nhìn ra cửa bố ông ấy đã vay tiền và đếm thời gian ông ấy nên quay lại ngay bây giờ thiệu anh đang nói cái gì vậy gọi luật sư và kiện vĩnh thái chúng tôi có hợp đồng vậy chúng tôi sợ gì cô gái trẻ trong vòng tay của lưu thiệu nói với giọng b a y bướm một người phụ nữ vội vã chạy đến trên mặt có vẻ hoảng sợ và nói xong rồi thưa chủ tịch không ổn trong nhà máy đã xảy ra chuyện gì đó Hàng chục chạy xe tải đường ế n nói rằng hôm nay hôm l ơ n không được trả. Họ sẽ kéo thiết bị đi và bán no. Ngay g kéo Họ thiết được đi đ ư trả. sẽ bị và vậy, đường long như mất hết tinh thần, hết mất lập tức ngạ xuống đứng ấ Tuấn t Kết thúc rồi, Vinh Thái thực sự kết thúc Thái t Vinh phòng. Đúng lúc Cung rồi, rồi. Vi Giang và vào văn này, đường Sung đường Đường Long sự đưa lập Sở c đ ứ lên vội vàng hỏi làm sao vậy ba mượn được tiên nhìn thấy đường sở vi phía sau trên mặt tràn đầy vui mừng sở vi chủ tịch vĩnh h ạ c sở v i thật sự là con v i n h thái được cứu ngồi trên sofa cậu liều cũng nhìn những người đi vào anh ấy đến từ gia đình họ lưu địa vị của nhà họ lưu ở thành phố tử đăng rất đáng xấu hổ không thể so sánh với những gia tộc lớn đó nhưng lại mạnh hơn nhiều so với những gia tộc hạng hai như nhà họ đường tài sản hàng tỷ cũng thuộc loại tồn tại không thua kém là người gốc thành phố tử đăng cậu l ư u đương nhiên quen biết vĩnh nhạc đường sở vi không phải đường sung thái và đường thành lâm đã không liên lạc với nhau sao tại sao đường sở vi lại đến đây cậu l ư u khó hiểu để giành được v i n h thái anh ấy đã rất vất vả sau khi kiểm tra rõ lý lịch của vĩnh thái anh ta đồng ý vay tiền thấy ép đỡ lấy được vĩnh thái lại nhảy ra một đường sở vĩ chả đây không phải là vĩnh nhạc đường sở v ĩ sao cậu liêu đứng lên đưa tay ra cười nói xin chào đường ra tôi là cậu liêu cái gì đường sở vi liếc anh ta một cái trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng nhìn cậu liêu xấu hổ rụt tay lại cười nói cô đường cô tới vĩnh thái định cho vĩnh thái mượn t i ề n giang cung tuấn nói cái gì vay tiền chúng tôi ở đây để mua hộp và tiếp quản vĩnh thái cái gì đường long nghe vậy thay đổi sắc mặt kêu lên ba ba ba thật sự muốn bán vĩnh thái đường sung thái giải thích không có chuyện này sở vi sẵn sàng chỉ 3.000 tỷ để thâu tóm 100% cố phần của vĩnh thái sở vi cũng hứa rằng sẽ không có thay đổi về nhân sự sau khi mua lại và sẽ chia cho chúng ta 10% t r o n g số cổ phiếu đường long thở phào nhẹ nhõm 100 t r i ệ u vẫn có thể chấp nhận được nếu chúng được đóng gói để bán dựa vào tình hình hiện tại của vĩnh thái bán với giá 60 tỷ cũng khá ổn nhưng s ắ c mặt cậu liêu trở nên tối sâm đối với vĩnh thái anh ấy đã rất đau khổ thấy sắp lấy được rồi đường sở vi đi ra giữa trường tuy nhiên anh ta thực sự không dám thách thức đường sở vi đây là một tồn tại có mối quan hệ tương đối tốt với tập đoàn vạn quân và tập đoàn trường sinh cách đây không lâu trong bữa tiệc lâm tế h cảnh tượng hàng chục ông lớn quỳ lệ cô vẫn còn rất rõ nét nếu chọc giận đường sở vi đường sở v i gọi người nhà họ lưu sẽ kết thúc thậm chí mạnh như nhà họ tiêu họ cũng không thể chịu được sự tung hoành của diệp hình họ lưu của anh ta kém xa họ tiêu bây giờ không t ồ i nếu có thể yêu cầu trả lại số tiền đã cho vay nghĩ đến đây sắc mặt anh ta sáng lên rất nhiều anh ta cười hóa ra nhà họ đường lúc nào cũng nghĩ đến để chiếm đoạt vĩnh thái mới đó mà tôi đến đòi nợ vĩnh thái nợ tôi mười triệu cộng cả tiền lãi nữa mười lăm triệu đây là hợp đồng đường sở vi cầm hợp đồng thì thấy tiền gốc là mười triệu kỳ hạn là ba tháng tiền lãi là năm triệu cô t r ợ t mất mặt ba tháng phải trả năm triệu tiền lãi anh còn kinh khủng hơn cho vay nặng lãi đây là khoản cho vay bất hợp pháp vĩnh thái khi em nhận số tiền này nếu anh muốn vĩnh thái trả lại tiền thì đi thông qua các thủ tục chính thức giang cung tuấn ngưỡng mộ cô đường sở vi v ẫ n có một chút khả năng cái này cậu liêu vẻ mặt cũng ngượng ngùng đây quả thực là cho vay bất hợp pháp không được pháp luật công nhận tôi tôi có cần để luật sự làm việc không Đối m ặ tay với vi, đường sở n h đ trái cậu t liêu là tắt vào mặt cô gái cái tát này tương đối mạnh cô ta ngã xuống ghế sofa với khỏe miệng tràn ra máu chủ tịch đường cô ấy chỉ là một cô gái điểm cô ấy chưa từng xem qua nhân vật lớn không biết cô đường từ đ â u tới xin cô đường đừng để ý đường sở vi l ờ i không quen đ ị n h n u ậ tiếp nhận hợp đồng nói tôi nhận khoản nợ mười triệu anh về trước đi sau khi giải quyết xong chuyện tiếp theo tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho anh được cậu liêu không dám nói lời nào đã kéo người phụ nữ bị đánh rồi bỏ đi giang cung tuấn gọc g ọ c ngón tay cái vợ à hiện tại em thật tuyệt vời ngay cả người giàu có này cũng đối với em như vậy những lời của giang cung tuấn khiến đường sở vi nhớ đến người đàn ông mang mặt nạ ma quái đã cứu cô chương ô ấy có t ể có đ ợ c địa v một trăm hai mươi bốn đòi nợ quá trình chuyển nhượng diễn ra xuân sẻ đường sung thái yêu cầu thư ký lập hợp đồng chuyển tiền trong khi giang cung tuấn đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến tại chỗ và chuyển một trăm i triệu vào tài khoản riêng của đường sung thái đồng thời giang cung tuấn cũng chuyển một trăm i triệu vào tài khoản của công ty làm vốn lưu động sau khi chuyển khoản thành công ký kết thỏa thuận đường sung thái dường như già đi rất nhiều nhìn đúng ư Đường ờ n Ông nói, Vinh này Vinh không trong ông. Ông hy vọng rằng cháu có thể dẫn Vinh、Thái、đến Vinh Quang bằng cách trao nó cho cháu. Đường sở nói, ông hai, đừng lo lắng, cháu nhất định sẽ dẫn Vinh Thái tới Vinh Quang. g giao Sở Sở sau sẽ Sở sẽ Vi. Vũ vai Vi, Vi Thái Thái tiếp Thái hai, Thái tới cô tay trao cho cháu. tục cháu có cách cho cháu. cháu thể hy thể lo đ vậy đường long nhớ tới cái gì đó nhìn đường sở vi nói sở vi hiện tại nhân viên của công ty đang làm phiền trong nhà máy bọn họ đã gọi hơn chục chiếc xe tải nếu không, không trả lương ngày hôm nay bọn họ sẽ phải tháo thiết bị để bán cái gì đường sở vi sắc mặt hơi thay đổi cô ấy đã bỏ ra một trăm i triệu tức là cô ấy đã rất thích nhà máy thiết bị và nhân viên của v i n h thái nếu đây kéo thiết bị đi chẳng phải một trăm i triệu này đã tiêu vô ích sao đi đi xem họ ngay lập tức rời khỏi tòa nhà văn phòng và đến nhà máy nhà máy chế biến v i n h thái hàng chục xe tải lớn và hàng trăm nhân viên tập trung tại cổng người đứng đầu là một người đàn ông mập m ạ n chặt bốn mươi tuổi anh ta đang hét vào mặt một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi đường văn thịnh tốt hơn hết là anh đừng n g ă n tôi lại nhanh chóng mở cửa nhà máy hiện tại mở ra anh không có tiền trả không cho chúng tôi bán thiết bị sao đúng những thiết bị này còn lại để làm gì anh vẫn đang nghĩ về một sự trở lại tôi thậm chí không thể nhận được đơn đặt hàng thật nhàm chán khi ở trong nhà máy này nhiều nhân viên la hét phó quản đốc nhà máy vương anh cũng là nhân viên cũ trong nhà máy bây giờ trong nhà máy có chuyện anh không giúp vượt qua anh biết ý không anh kéo thiết bị điều đó có nghĩa là vĩnh thái sẽ không bao giờ làm lại được nữa trước cửa nhà máy người đàn ông ngoài hai mươi không ngừng thuyết phục họ anh ta là con trai của đường long đường văn thịnh anh ấy làm việc trong nhà máy và là giám sát kho hàng mọi người tin tôi đi v i n h thái chắc chắn sẽ vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này ông nội sẽ sớm vay được tiền hả vẫn đang vay tiền ai mà không biết v i n h thái nợ hơn ba mươi tỷ nếu anh không cất thiết bị đi thiết bị sẽ bị thế chấp cho người khác sau đó v i n h thái sẽ phá sản ai sẽ trả lương cho chúng tôi vương khang phó giám đốc nhà máy liên tục kích động nhân viên mọi người nhà máy này không đợi nữa tôi đã tìm được một nhà máy tốt tôi vẫn là phó giám đốc lương cao hơn nhiều so với ở vĩnh thái tôi sẽ dẫn mọi người cùng nhau đổi công việc đúng đây là nhà xưởng chết chờ cái gì nếu đường văn thịnh dám ngăn cản cứ việc đánh một trận một nhóm người x u n g lên giật lấy chìa khóa của đường văn thịnh rồi cưỡng bức mở cổng nhà máy từ xa có vài người đến đây là đường sung thái đường sở vi giang cung tuấn và những người khác đường sung thái thấy mấy người náo loạn bước nhanh tới mang còn có pháp luật nhìn thấy đường sung thái đến đám nhân viên náo loạn này cũng cảm thấy bình an vô cùng vương khang bước tới giọng quái gì nói giám đốc đ ư n g trách chúng tôi chúng tôi không nhị được m ấ y tháng nay chúng tôi không được trả lương còn phải ăn nuôi gia đình đúng vậy bây giờ trong tài khoản của công ty không có tiền còn nợ hơn một ư ơ i triệu nếu không cất thiết bị đi còn chờ người khác thế chấp lúc đó ai sẽ trả lương cho chúng tôi giám đốc vợ tôi ép vợ sinh tôi không nhịn được giám đốc tôi đã làm việc ở vĩnh thái được năm năm nhưng mẹ già của tôi bị bệnh nặng nhà máy đã không trả lương cho tôi trong ba tháng nhiều nhân viên lần lượt lên tiếng thôi đường sung thái thở dài một hơi ông hiểu những khó khăn của nhân viên trong nhà máy ông chỉ vào đường sở vi ở bên cạnh nói đây là đường sở vi chủ tịch mới của công ty từ nay về sau đường sở vi sẽ phụ trách v i n h thái đừng lo lắng v i n h thái bây giờ sẽ có tiền sẽ bồi thường cho mọi người a tiền lương cái gì đường sở vi đường sở vi của vĩnh nhạc tại sao cô ấy lại đến v i n h thái giám đốc chuyện này có đúng không nhiều nhân viên nhìn đường sở vi đường sở vi bước tới và lớn tiếng nói đúng đây là sự thật hôm nay mọi người đều có thể nhận được tiền lương của mình đã bị thiếu nợ ba tháng trước tôi quyết định thưởng cho mọi người nửa tháng tiền lương sau khi công ty hoạt động trở lại tôi hứa ngày nào cũng có đơn hàng ngày nào cũng được tăng ca lương ít nhất cũng tăng gấp đôi nghe đến đây ai nấy đều phấn khởi vương khang đột nhiên chạy tới túi người chủ tịch đường xin chào tôi là vương khang tôi là phó giám đốc cái gì đường sở vĩ liếc nhìn vương khang cô nhìn thấy tất cả chính vương khang này là người đi đầu gây dối cô cũng nghe thấy người này cho biết đã tìm được căn nhà tiếp theo và muốn đưa nhân viên đi đ ổ i công việc chủ tịch đường tôi đã làm việc ở vĩnh thái được tám năm tôi đã làm việc chăm chỉ và coi vĩnh thái như ngôi nhà của chính mình anh bị đuổi việc đường sở vi liếc nhìn vương khang gì vương khang trợn to hai mắt còn tưởng rằng mình nghe nhầm cô đường cô đổi tôi đi đến phòng tài vụ nhận lương sau đó thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài đường sở vi cũng phụ trách với nhạc cô có thể giải quyết những vấn đề này rất tốt bây giờ vĩnh thái đang ở trong một tình huống đặc biệt người này đang đi đầu trong việc gây rắc rối anh ta chắc chắn sẽ làm điều này nếu anh ta không bị sa thải về phần các nhân viên khác quả thực rất hấp dẫn vĩnh thái lúc này đang cần người không thể sa thải tất cả chỉ cần giết gà dọa khi vương khang đột nhiên bật dậy và hét lên tôi đã làm việc ở vĩnh thái được tám năm tôi đã làm việc chăm chỉ và cô sẽ sa thải tôi ngay khi cô nhậm chức tại sao cô không sa thải tất cả mọi người anh ta đã nhìn nhiều nhân viên mọi người đây hẳn là chiến lược làm chậm lại của đường sung thái nghe nói vĩnh nhạc gần đây mở rộng kinh doanh làm sao có thể mua vĩnh thái bản g tiền còn quan hệ giữa đường sung thái và đường thành lâm ai cũng không biết rằng đường thành lâm sẽ bỏ tiên cứu vĩnh thái mọi người nghe tôi nói rồi cùng nhau rời đi tôi đã tìm được ngôi nhà tiếp theo của mình rồi tôi sẽ đưa mọi người đi làm cùng nhiều người đã bị chấn động bởi vì những gì vương khang nói đều là sự thật phó giám đốc vương tôi đi cùng anh nôn tình ngược anh cũng đi với em một người phát biểu và nhiều người bày tỏ ý kiến của họ vương khang tự mãn anh ta là phó giám đốc những người này là cấp dưới của anh ta những người này sẽ nghe theo lời anh ta nói anh ta nhìn đường sở vi đây tự hào chủ tịch đường tôi đã làm việc trong công ty tám năm hiện tại tôi đã là phó giám đốc nếu như cô sa thải tôi điều này tương đương với việc trục xuất hầu hết người trong nhà máy đường sở vi không hề bị vương khang làm cho sợ hãi lạnh lùng nói nếu như ông muốn rời đi tôi không bao giờ bờ tờ ông ở lại hiện tại tôi sẽ đi giải quyết tài chính tiền lương vương khang cười nói quyết toán lương sao văn còn tiền trong tài khoản của công ty vĩnh thái sao cô thật sự cười nhạo tôi cô đường bây giờ cô hứa sẽ tăng gấp đôi lương cho tôi tôi sẽ không rời đi mọi người sẽ không rời đi đường sở vi chỉ vào bên ngoài muốn đi thì đi vương khang bị sốc điều này không thể làm đường sở vi sợ h ạ i anh ta hét lên mọi người hãy đi giải quyết tiền lương đi tôi muốn xem hôm nay vĩnh thái có kiếm được tiền không biểu hiện của vương khang đã chọc giận đường sở vi xa thải tôi ngay khi tôi rời đi nhà máy vĩnh thái sẽ bị tê liệt có hơn một trăm n g ư ờ i ở lối và o của nhà máy hầu hết đều đi theo vương khang chỉ còn lại hơn hai mươi người ở bên lề đường sở vi nhìn những người còn lại nói tốt lắm từ nay tiền lương của các người tăng hai mươi cảm ơn cảm ơn cô đường khuôn mặt của những người ở lại đều dạng dỡ niềm vui chương một trăm hai mươi năm lập kế hoạch tương lai rắc rối về nhân viên không ảnh hưởng đến tâm trạng của đường sở vi theo quan điểm của cô một công ty không cân sâu cô ấy sẽ không bao giờ ở lại nếu cô ấy muốn rời đi cô ấy sẽ hỗ trợ lương tốt nhất cho những ai ở lại chủ tịch đường ông sẽ chỉ cho cháu vào nhà máy đường sung thái làm động tác mời và mời đường sở vi vào nhà máy đi ông hai đường văn thịnh tìm cơ hội xem vào nhìn đường sở v i trên mặt lộ ra vẻ n g h i hoặc ông nội chuyện gì xảy ra vậy làm sao chủ tịch xí nghiệp chúng ta lại trở thành vĩnh nhạc đường sở vi đường sung thái giải thích vĩnh thái là công sức hàng chục năm của chúng ta ta thực sự không thể chịu nổi khi rơi vào tay người ngoài sở vi không phải là người ngoài đặt vĩnh thái vào tay sở vi và vĩnh thái sẽ phát triển ông hai cháu nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của ông một nhóm người bước vào nhà máy chủ tịch đường thiết bị trong nhà máy mới thay thế được một thời gian ngắn lúc bắt đầu thay thế lô thiết bị này đã đầu tư hơn năm mươi triệu bây giờ còn mới tám mươi sau khi vào xưởng đường sung thái dẫn đường sở vi đến xưởng và liên tục giới thiệu được đường sở vi gật đầu cô ấy rất hài lòng nhà máy không thôi trang thiết bị tốt kỹ thuật viên cũng ở đó tuy một phần đã mất nhưng không ảnh hưởng đến tình hình chung giờ chỉ cần vài đơn đặt hàng là vĩnh thái có thể hồi sinh rất khó để người khác nhận đơn đặt hàng từ các công ty lớn nhưng đường sở vi rất dễ dàng nhận được đơn đặt hàng chị sở vi chị thật sự biết vạn quân và lâm hân những gã to như này sao thật sự có thể nhận đơn từ những gã lớn này sao anh ấy cũng đã nghe nói về vĩnh nhạc gần đây nhưng đây chỉ là tin đồn anh ấy không biết tình hình thực tế đường sở vi cười nói chắc tôi có thể nhận được đơn h à n g rồi chiều tôi sẽ đến tìm anh lâm trước tiên tôi sẽ đặt lệnh để vĩnh thái hoạt động bình thường sau đó sẽ dần dần hoàn thiện sau một loạt các vấn đề thật là tuyệt đường văn thịnh kích động nói thị trường không quá tốt trong năm nay nhiều nhà máy mới được thành lập các ông chủ của các nhà máy mới này có liên hệ với các nhóm lớn và có thể ưu tiên các đơn đặt hàng điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến một số nhà máy cũ không còn phù hợp nhiều nhà máy chế biến cũ đã phá sản và đóng cửa bây giờ vinh thái có thể nhận đơn hàng để các nhân viên trong nhà máy có thể làm việc đường sở vi thê thốt và hứa hẹn từ nay về sau người trong nhà máy ngày nào cũng phải tăng ca làm thêm giờ cho đến khi kiệt xước đường sở vi có một sự hiểu biết sâu sắc về các nhân viên dưới quyền Thu từ thêm thường nhập chủ bình chỉ khoảng h yếu Nếu người động đến Lương bạn của việc lao giờ. làm k 2.000. ông hai chuyện lớn nhỏ trong nhà máy ông cũng đã quen ông nên nhận chức giám đốc nhà máy trước sau này cháu sẽ thay đổi khi có ứng viên thích hợp bây giờ ông thông báo trước cho các nhân viên đi trong nhà máy và đến bộ phận tài chính để thu tiền lương mọi người có thể lấy nhiều hơn nửa tháng tiền lương được đường sung thái không dám phàn nàn về sự sắp xếp của đường sở vi bây giờ đường sở vi là chủ tịch hội đồng quản trị cho dù bị sa thải cũng không có gì để nói ngay sau đó đường sở vi nhìn về phía đường long nói chú ạ nhân sự của công ty nhất định sẽ có một số thay đổi trong công ty không có con thiêu thần không được ăn uống hỗn tạp chú nên làm phó chủ tịch bây giờ đối với những thay đổi nhân sự trong tương lai cháu sẽ tiếp quản hoàn toàn công ty và tìm hiểu kỹ công ty trước khi lên kế hoạch chi tiết ư đường long gật đầu ngoài ra để cháu nói cho mọi người biết một chút tên của vinh thái chắc chắn sẽ được thay đổi sau khi công ty hoạt động bình thường và thành phố thương mại mới vượt qua thời đại thu hút hoàn toàn vốn đầu tư nước ngoài công ty sẽ được đổi tên cải chính toàn diện và nhóm hoàn toàn mới sẽ được thành lập ra lời nói của đường sở vi khiến một số người cảm thán họ không bất mấn với việc đổi tên nhưng bị s ố c khi chuyển đến thành phố thương mại là người tự đăng sao họ không biết thành phố kinh doanh mới vượt qua thời đại việc xây dựng thành phố mới này đã bắt đầu cách đây năm năm và mất năm năm để hoàn thành đây là thành phố được xây dựng thành một thành phố mới nơi sẽ trở thành trung tâm tài chính hạng nhất trong tương lai nó sẽ là đại diện của thành phố tử đăng họ nghe nói rằng chỉ những doanh nghiệp lớn mới đủ điều kiện để định cư và họ cần phải trả một khoản phí ba trăm tỷ một lần để được định cư sau khi vào địa điểm bạn có thể mở một hội trường y tế ở đường y tế của thành phố mới bạn có thể mở một cửa hàng quần áo tại thành phố quần áo bạn có thể mở một nhà hàng trong khu ẩm thực chỉ cần các doanh nghiệp lớn ổn định cuộc sống họ có t h ể nhận được nhiều lợi ích và đối với một lần vào cửa chẳng hạn như vào một khu ăn uống chi phí một lần cũng cao không thiết họ không bao giờ mơ ước giờ ngờ họ sẽ có thể định cư ở một thành phố mới đặc biệt là vượt qua thời đại đường sở vi chuyện này là thật sao đường văn thịnh có chút kích động thử đi có thể không có nói thật đường sở v i đáy lòng có chút không chắc cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng khi cô ấy ở vĩnh nhạc cô ấy tiếp tục mở rộng kinh doanh của mình chỉ để tăng sức mạnh của công ty và có đủ điều kiện để ổn định cuộc sống vĩnh thái yếu hơn vĩnh nhạc rất nhiều và cô ấy không dám năm chắc nhưng đây là giấc mơ của cô ấy đó cũng là ước mơ của tất cả các công ty hơn nữa cô ấy cảm thấy rằng cô ấy phải có khả năng làm được vì một người đàn ông cô không thể không nghĩ đến gia đình họ g i a n g mà cô đã cứu và người đàn ông mặt nạ đã cứu cô không biết tại sao cô luôn cảm thấy người này vẫn còn sống ở bên cạnh âm thầm giúp đỡ cô suốt thời gian qua sau lưng dù chỉ là mơ tưởng nhưng cô hy vọng đó là sự thật nghĩ đến đây cô không khỏi đỏ mặt khẽ liếc nhìn giang cung tuấn thấy anh ấy nhìn quanh cô cũng yên tâm cô nghĩ thầm đường sở vi đường sở vi cô đã có chồng sao có thể nghĩ đến những người đàn ông khác cô lắc đầu đế thoát khỏi mớ hồn độn trong đầu lời nói của đường sở vi khiến đường sung thái và những người khác vô cùng thích thú giao vinh thái cho sở vi thực sự là một lựa chọn tốt trong tay họ vinh thái sẽ chỉ là một nhà máy chế biến nó sẽ không bao giờ trở thành một doanh nghiệp trong suốt cuộc đời của họ và nó sẽ không bao giờ đủ điều kiện để bước vào trung tâm tài chính vượt qua thời đại trong suốt cuộc đời của họ bây giờ đối với đường sở v i tất cả những điều này không phải là một giấc mơ hơn nữa họ vẫn nằm trong tay 10% cổ phần một khi vinh thái phát triển 10% h i ệ n tại của nó nhiều hơn nhiều so với 100% tài sản trước đây đường sở vi đi vòng quanh nhà máy và rời đi khi họ vừa đến cổng nhà máy một nhóm người đã đi tới đây là những người đã đến phòng tài chính để đòi lương tài chính đang được xử lý lương của nhiều người cũng đã được trả giờ thì họ biết giang vĩnh thái thực sự rất giàu chủ tịch tôi sai rồi xin hãy cho tôi một cơ hội để tôi trở lại tiếp tục làm việc bọn vương khang đã nói dối chúng tôi chúng tôi không còn tin anh ấy nữa hãy cho chúng tôi một cơ hội nhà chúng tôi có già có trẻ chúng tôi không thể mất việc nhiều nhân viên đã đến và phát biểu do một số nhóm công việc tư nhân lan rộng mà hiện nay lương cơ bản đã tăng 20%, t h ậ m chí tiên làm thêm giờ cũng tăng không dê kiếm việc làm nếu bây giờ họ đi ra ngoài đường sở vi không phải người tàn nhân biết tận cùng khó khăn cô mở miệng nói tôi hoan nghênh bất cứ ai muốn trở lại nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ làm việc chăm chỉ trong tương lai chủ tịch vương khang lao ra khỏi đám người xuất hiện trước mặt đường sở vi trên khuôn mặt có chút mập mạp n ở nụ cười tươi dói chủ tịch lúc trước tôi nói đùa với cô tôi còn phải quay lại làm việc tiền lương cũng c ũ n giống g như những người khác tăng h a sẽ làm được không cần thiết phải tăng gấp đôi anh là phó giám đốc lương tháng ba mươi tám giờ ra ngoài kiếm một công việc lương cao như vậy khó lắm cái gì đường sở vi liếc nhìn vương khang kêu lên bảo vệ đuổi người này ra khỏi công ty trước khi bảo vệ đến đường văn thịnh đã đứng dậy hung dữ màng mỏ vương khang đồ đê tiện đáng khinh còn muốn bán thiết bị trong nhà máy trước đây vinh thái đối xử tốt với mày đồ sói mắt chẳng mày cút cho tao chủ tịch đường cô cô làm sao vậy tôi là phó giám đốc cô đang giết công s ư ở n g một số nhân viên bảo vệ đến và nói phó giám đốc vương chúng ta đi chứ người này tôi đã thấy hẳn buồn bực lâu rồi thường dựa vào mình là phó giám đốc xí nghiệp đúng vậy các nhân viên bảo vệ không lịch sự chút nào thậm chí còn đá và đổi vương khang ra khỏi nhà máy c h ư ơ một trăm hai mươi sáu lại là một chiếc xe hơi sang trọng và một ngôi biệt thự sang trọng sau khi mua được vĩnh thái đi loanh quanh trong nhà máy vĩnh thái đã là bữa trưa giang c u n g tuấn và đường sở vi cùng nhau rời đi giang c u n g tuấn đi xe máy điện chở đường sở vi t r ô n g à trưa hôm nay chúng ta không về ăn cơm đâu ra ngoài ăn cơm ăn mừng đi đường sở vi ngồi ở phía sau vươn cánh tay ôm lấy giang công tuấn bởi vì gió tương đối mạnh làm rối tung mái tóc đen của cô ấy cô vùi đầu vào lưng giang cung tuấn để tránh gió được chứ giang cung tuấn không thể từ chối yêu cầu đã lâu như vậy rồi anh không có ăn một mình với đường sở vi đến nhà hàng ngọc thực không đi đường sở vi lắc đầu nói mỗi lần em đến nhà hàng ngọc thực cổ giật hàn đều đích thân tới chào hỏi làm em như một nhân vật lớn hạ hạ giang cung tuấn bật cười ai làm cho em thành nhân vật lớn như vậy không định n ọ t em sao được không phải đâu không phải bởi vì đường sở vi không ngừng nói cha vì cái gì không có gì đường sở vi lắc đầu đừng nói cho giang c u n g tuấn những chuyện này anh ấy nghi ngờ giang c u n g tuấn cười cười không nói gì lái xe từ từ e sẽ gọi lại và nói rằng chúng ta sẽ không về vào buổi trưa ô hát giang c u n g tuấn chậm lại đường sở vi gọi lại mẹ con sẽ không trở lại ăn vào buổi trưa con sẽ đi vay vốn và mua vĩnh thái từ ông hai đường sở vi về i cờ ớ cô không dám nói với gia đình rằng giang c u n g tuấn giàu có chưa kể rằng tiên của giang c u n g tuấn có được bằng những cách bất hợp pháp sau cuộc điện thoại cô nhắc nhở giang công tuấn đừng nói chuyện tiết bà đừng nói chuyện bên ngoài nếu phát tán thì sẽ có tin đồn bên ngoài khi về lại nhà em tìm cớ nói lâm hân cho em một tiền à anh không nói gì về chuyện đó thực sự anh không dám sử dụng số tiền này một cách bừa bãi anh sợ nếu bị kiểm tra thì sẽ gây rắc rối xem ra là thế này tiền thực sự là một phần thưởng cho anh bởi ông chủ của anh em nhắc anh trước mai sau trả lại sự bình yên cho anh anh không muốn đi làm em cũng không ép anh khi công ty đi đúng hướng chúng ta sẽ mua nhà riêng và dọn ra ngoài sống anh sẽ ở nhà và em sẽ kiếm tiền để hỗ trợ anh h ì hì cái này tốt nhất giang cung tuấn cười hai người đến khu trung tâm nói chuyện và tìm được một quán ăn có hạng khá ổn bây giờ là bữa tối phòng riêng đã kín chỗ họ chỉ ở trong sảnh gọi vài món xong đường sở vi đưa thực đơn cho giang cung tuấn nhìn xem anh cần ăn cái gì giang cung tuấn cười nói đủ rồi hai người ăn nhiều không hết sau đó đường sở vi đưa thực đơn cho người phục vụ gọi món một chai rượu giang cung tuấn đã trả tiền cho việc mua lại vinh ái tâm trạng của cô rất tốt dự định sẽ cùng giang cung tuấn uống một ly để ăn mừng ngay sau đó thức ăn sẽ được phục vụ mang lên hai người vừa ăn vừa uống rượu vừa nói chuyện vừa cười đ ù a trên tầng hai một phòng riêng có rất nhiều bạn trẻ đang ngồi ở đây người đứng đầu là một người đàn ông mặc vét trắng đeo một chiếc vòng cổ lớn bằng vàng và đeo một chiếc rổ lẹt trên cổ tay anh ta đang hút xì gà anh đang ngồi ở đâu tình cờ nhìn thấy đường sở vi ở sảnh tầng một anh ta đã để ý cô trong một thời gian trong phòng một người đàn ông không nhịn được hỏi cậu ngụy anh đang nhìn cái gì vậy ngụy trình đang cầm rượu đỏ nhìn đường sở vi đang nói cười với giang cung tuấn ở đại sảnh dưới đầu Tốt ồ kết hôn t t sự là g nhưng đẹp n xuất i thế i nào? Nghe đ n nhiều đây, giới ư bên ngoài đang lan truyền rằng giang c u n g tuấn và đường sở vi không ở cùng phòng đây là của mẹ đường sở vi nghe nói mẹ của đường sở vi không thích giang cung tuấn chút nào bà ấy đang tìm một gia đình giàu có và muốn tìm con rể rùa vàng cậu ngụy đường sở vi không phải tầm thường cô ta có quan hệ tốt với nhiều đại ca tập đoàn vạn quân trường sinh thậm chí là bác sĩ thiên tài phương vĩnh cánh đều có quan hệ tốt với cô ấy điều này dường như là bởi vì người của nhà họ đường sở vi đã cứu mười năm trước khi ngụy trình trở về đại lan anh ta không biết chuyện gì đã xảy ra ở thành phố tử đăng gần đây những người xung quanh anh ta cho tôi biết những gì đã xảy ra gần đây ở tử đăng trong số này có cả những người đàn ông mang mặt nạ ma quái đang g ã i dầu mưa gió trong thành phố người đàn ông mặt nạ ma quái là người mà đường sở vi đã cứu mười năm trước người này là hậu nhân của nhà họ giang hồi đó lão nhân gia họ giang có quan hệ tốt với những người to lớn này lẽ ra là hậu duệ của nhà họ giang tức là trước khi chết người đeo mặt nạ ma quái bảo những người này chăm sóc cho đường sở vi khi nghe thấy điều này ngụy trình đã uống một ly rượu với vẻ mặt vui tươi đường sở v i thật là một sắc đẹp tuyệt trần tôi muốn cô gái này ngụy trình trước tiên anh phải suy nghĩ ngụy trinh liếc nhìn người đàn ông nói người đàn ông đột ngột ngầm miệng lại anh nghĩ tôi chơi cho vui sao tôi nghiêm túc đấy tôi không chơi cho vui tôi sắp cưới làm vợ chật chật chật có một người vợ như vậy ngày nào tôi cũng có tâm trạng thoải mái khi nhìn thấy khuôn mặt này ngụy trinh đã thực sự bị mê hoặc bởi đường sở vi anh ta đã ở nước ngoài và nhìn thấy nhiều phụ nữ đẹp và dựa trên nền tảng gia đình của mình tất cả các loại ngôi sao đã chơi anh ta đã qua tuổi ăn chơi đường sở vi em là của anh anh đưa tay hướng đường sở vi ra ngoài sau đó nằm chặt tay thu lại năm đấm đặt ở trong tay trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng đường sở vi còn chưa biết cô ấy đã bị nhắm đến rồi cô uống một chút rượu sắc mặt bò bừng nhìn rất q u y ề đến rũ giang cung tuấn bị ám ảnh đẹp đẹp quá anh ta ngồi đối diện với đường sở vi nhìn đường sở vi sắc mặt hồng hào cầm ly rượu trong lòng khó chịu trong lòng không khỏi thất thố nhìn cái gì đường sở vi làm động tác trợn mắt măng anh xem còn chưa đủ giang cung tuấn cười nói anh cả đời không thấy đủ đường sở vi cảm thấy trong lòng ngọt nào mím í môi đừng quá kém nếu đã no rồi chúng ta đừng trở về n h â n cơ hội này liền thân mật hơn tốt giang cung tuấn gật gật đầu trong phòng khách ngụy trình trông cũng bị ám ảnh đưa bàn tay mảnh khảnh của cô ra và làm động tác quét mắt thật là duyên dáng khiến anh ta mất hồn mau tới đây chuẩn bị quà cho tôi tôi đi nhà đường ngụy trình không thể k ì m được người đẹp như vậy làm sao có thể bằng một cái thùng rác vô dụng chỉ có thiên tài như anh ta mới có thể xứng với đường sở vi anh ta không nhịn được nhanh chóng hạ lệnh cho người chuẩn bị quà nhớ quà quan to một chút vâng cậu ngụy hiện tại tôi đi chuẩn bị sau khi đường sở vi và giang cung tuấn ăn n g họ tiếp tục rời đi đi mua sắm và đi xem phim nhưng ngụy trình đã lấy một món quà và đến nhà đường họ đường bùm bùm bùm bùm có tiếng gõ cửa hà diệp mai ra mở cửa bà ta c h ó n g váng khi nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai phi thường trong bộ vét trăng đang đứng ở cửa mang theo một số quà tạo anh anh đang tìm ai cô à, cô là mẹ của sở vi đúng không ngụy trình nói giọng đầy từ tính a là tôi anh là xin chào bác gái cháu là ngụy trình đặc biệt tới gặp cô a vào đi hà diệp mai hơi bối rối ngụy trình đây là ai và anh ta đang làm gì sau khi ngụy trình vào nhà anh ta lấy ra một món quà cô ạ đây là vòng tay cháu mua cho cô không đắt một đôi chỉ có sáu tỷ đây là dây chuyền năm tỷ đây là bông thai bị ngụy trình rút ra nhiều q u à tặng giá trị hai hà diệp mai chết lặng trước giá của những món quà này đường tấn và đường bình cũng chết lặng này cái này cái này không được hà diệp mai vội vàng tự tuyệt ngụy trình nói cô ạ cứ nhận đi thật ra thì cháu đến vì sở vi vừa nhìn thấy sở vi cháu đã bị sở vi mệnh hoặc chẳng qua có lẽ cô không biết cháu là ai cháu là nhà họ ngụy bố tôi là ngụy quang liên minh doanh nghiệp năm tỉnh giám đốc của thành phố tử đăng và gia đình họ ngụy cũng là gia đình duy nhất trong liên minh doanh nghiệp năm tỉnh ở thành phố tử đăng tài sản của gia đình cháu là hàng trăm tỷ nhưng gia đình cháu tương đối điệu thấp không có nổi tiếng như vạn quân cái gì tài sản mấy trăm tỷ nhà họ ngụy hà diệp mai đã bị sốc đường tấn cũng bị kinh động làm cho cho á n g váng kéo vợ đang bực bội lập tức anh ta cười nói thì ra là cậu chủ ngụy xin chào tôi là em trai của sở vị t ô i tên là đường tấn là anh trai của em ngụy trình lập lập tức lấy ra một chiếc chìa khóa xe để trên bàn đẩy qua cười nói lần đầu gặp mặt không có cái gì đưa cho em ngoài ra còn có rất nhiều xe nhà để xe của anh nó bị gỉ đây là một chiếc xe thể thao phe gia d ì trị giá hơn năm triệu anh sẽ đưa nó cho em đây là bà của sở vị ạ ngụy trình nhìn đường b ì n h lấy ra một chùm chìa khóa nói chú ạ đây là biệt thự ở quận tử đăng cháu sẽ đưa cho chú a cái này không được đường bình l u ra đây là một biệt thự ở quận tử đẳng nó quá lớn anh ngụy anh có hứng thú với sở vi hà diệp mai hỏi rõ con gái bà có giá như vậy khi nào lại là một món quà quý giá đó là một chiếc xe thể thao bây giờ ngay cả biệt thự cũng được t ạ o vâng cô dù sao cuối cùng không có cùng sở vi cháu cũng sẽ không thu hồi những thứ này cháu hy vọng cô sẽ mai m ố i cho cháu này việc này thì dễ thì dễ hà diệp mai khỏe miệng không khép lại được nụ cười của bà ta con rể bọ là gì đây là con rể rùa vàng dù nhìn thế nào cô cũng cảm thấy ngụy trình đã đè bẹp giang cung tuấn về mọi mặt bà ta đối với ngụy trình rất vừa lòng nói cô sẽ gọi sở vi trở về một mình hai đứa hẹn họ đi dù sao cũng là chuyện của người trẻ tuổi người lớn tuổi không thể hỏi nhiều được chương một trăm hai mươi bảy mong chờ buổi tối g i a thế của ngụy trình quá xa hoa qua triệu triệu xe sang biệt thự hàng trăm triệu thì cứ cho đi anh ta hoàn toàn chỉnh phục được gia đình họ đường ngay khi vừa bấm máy hà diệp mai bắt đầu kết nối với ngụy trình bà ta nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho đường sở vi yêu cầu cô quay lại ngay lập tức đường sở vi và giang cung tuấn chỉ đi xem phim dạp chiếu phim phòng chiếu châu ngôi trang nhạ cho các cặp đôi hai người nắm tay nhau đường sở vi tựa vào vai giang cung tuấn sau khi đường sở vi nhận được cuộc gọi cô không khỏi đĩu môi nói chồng à, xem ra phim không thực hiện được rồi hả làm sao vậy giang cung tuấn hỏi đường sở vi vẻ mặt bất lực không biết chuyện gì xảy ra mẹ gọi điện thoại bảo em mau về đi tựa hồ rất lo lắng vậy thì trở về đi dù sao sau này cũng có thời gian đường sở vi gật đầu ừ hai người đi sớm giang cung tuấn lấy xe đưa đường sở vi về nhà trước khi bước vào nhà họ đã nghe thấy tiếng reo họ và tiếng cười từ trong nhà đường sở vi lấy chìa khóa ra mở cửa vào nhà vừa bước vào nhà cô đã thấy một người đàn ông có dung mạo phi thường trong bộ đồ hàng hiệu đang vây quanh gia đình ngụy trình đang nói về một số điều về cuộc sống du học của anh ấy và về xã hội thượng lưu ở nước ngoài nhà họ đường đều rất mong chờ đây là những người có gia thể đây là xã hội thuộc tầng lớp thượng lưu ba mẹ đường sở vi tiến lên kêu một tiếng hỏi đây là hà diệp mai lập tức đứng dậy kéo đường sở vi lại giới thiệu con gái để mẹ giới thiệu với con đây là thiếu gia ngụy n g trình người vừa du học về có quà đến thăm con sẽ đi chơi với anh ấy vào buổi chiều vừa nói bà ta vừa nhét tay của đường sở vị vào trong tay ngụy trình đường sở vi nhanh chóng thu tay lại ngụy trình hào phong cười sở vi xin chào tôi là ngụy trình mẹ mẹ làm sao vậy đường sở vi trên mặt bất mãn trước mặt ngụy trình hà diệp mai không mắng đường sở vi mà chỉ cười nói thiếu gia ngụy si mê con anh ấy đẹp trai phi thường anh ấy đi du học về có tài sản gia đình hơn một trăm tỷ thì sao đường sở vi sắc mặt tâm trâm con ly hôn với giang c u n g tuấn thứ r á c rời này còn kết hôn với cậu chủ ngụy q u à cắp triệu đô xe hơi sang trọng biệt thự ở khu biệt tự h giang c u n g tuấn kết hôn với anh ta anh mua cho con cái gì mua cái gì mua cho chúng ta cái gì hà diệp mai liếc nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn dù giỏi về mọi mặt nhưng vẫn biết ý thuật tuy nhiên so với ngụy trình một người trên trời và một người dưới đất ngụy trình cười nói cô cô cô vừa chê cười đây không phải quà hồi môn đây là lễ gặp mặt quà của hồi môn nhà cháu làm sao có thể tồi tàn như vậy theo phong tục của nhà họ ngụy quà hồi môn là rất sang trọng giá trị cả tỷ đồng này thật tuyệt bạc t ũ n g thể khép lại cái miệng đang cười của mình nhưng đường sở vi nhìn ngụy trình và chỉ về phía cửa ử con trai của ngụy ra tôi đã kết hôn và tôi đã có chồng tôi sẽ không ly hôn đi thôi nói n h ả m gì hà diệp may mắn chỉ cần lấy được giấy chứng nhận đừng tưởng rằng mẹ không biết con còn chưa quan hệ bây giờ về cùng một phòng đường sở vi tức giận kéo giang cùng tuấn đi về phía trong nhà bùng nổ. Sau khi vào phòng, cô đóng Con ngược gái, Sau sầm cửa khi Hà lại. lại. vào là cô dù i Mai tức giận đuổi vi, đi nói, đi. ệ p mở mẹ. cửa, cửa tức theo, theo con cho Chính cô không ngừng gó、cửa. đường Nguyễn sở ạ, quên d sao cháu cũng đã gặp rồi sau này sẽ có cơ hội cháu tin tưởng có thể gây ấn tượng với sở vi hà diệp mai xoay người cười nói cậu ngụy vẫn có lý nói xong bà ta gõ cửa một lần nữa giang c u n g tuấn mày là dắt rưỡi mày mở cửa cho tao nếu là người đàn ông đừng chậm trễ sở vi mày có thể cho sở vi cái gì trong căn phòng đường sở vi tức giận cô nhìn giang cung tuấn với vẻ mặt có lỗi trên mặt chồng anh đừng lấy l ò n g mẹ em là như thế này giang cung tuấn nợ nụ cười anh ấy không nghĩ về nó nhưng những gì hà diệp mai nói là đúng đã quá lâu rồi anh ấy chưa mua quà cho gia đình cũng không đưa của hồi môn cô dâu anh cảm thấy rằng đã đến lúc chuẩn bị một số lễ vật đính hôn và có một đám cưới tuyệt đẹp với đường sở vi đường sở vi quá xinh đẹp và có khí chất quá xuất chúng chẳng khác gì thần tiên phụ nữ như vậy không ai không lo lắng bên ngoài hà diệp mai liên tục gõ cửa trong phòng đường sở vi và giang cung tuấn đều không đồng ý chẳng mấy chốc bên ngoài đã không còn tiếng động ngụy trình lẽ ra phải rời đi sau khi không có động tính gì đường sở vi mới thở phào nhẹ nhõm cô nhìn giang cung tuấn khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng đến tận cổ cảm nhận được đường sở vi kỳ quái giang cung tuấn chất vấn sở vi làm sao vậy không thoải mái ở nơi nào không không không khó chịu chồng chúng ta đi thôi em cho a n h đường sở vi túi đầu lấy hết can đảm nói ra câu này ngay cả khi đối mặt với chồng cô cảm thấy hơi khó chịu sau khi nói điều này cô cảm thấy xấu hổ trong lòng này sinh sự xấu hổ nghe vậy giang cung tuấn toàn thân run lên cuối cùng cuối cùng anh đã đợi được ngày này anh ấy đã không ép cô nó quá lâu rồi anh và đường sở vi hạn chế nằm tay nhau không có hôn bây giờ cô ấy đã tiến một bước lớn như vậy anh nhìn khuôn mặt tường hồng của đường sở vi nhìn đường nét cơ thể quyến rũ của cô anh không khỏi nuốt nước miếng b à xã giữa thanh thiên bạch nhật có nhiều người như vậy giang cung tuấn có chút xấu hổ đối mặt với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lần đầu tiên anh xấu hổ đường sở vi trợn mắt nhưng giang cung tuấn đã đúng vậy thì vào ban đêm cô thu hết can đảm tuyệt quá giang cung tuấn đồng ý bây giờ anh ấy mong chờ nó mong đến buổi tối trong phòng hai người đều không nói lại bầu không khí lập tức có chút bất thường một lúc lâu sau đường sở vi lên tiếng cắt ngang khung cảnh im lặng chồng à anh không muốn biết tại sao những nhân vật lớn đó lại coi trọng em như vậy sao tại sao giang cung tuấn nhìn cô đường sở vi nói đúng vậy bởi vì m ộ ư ơ i năm trước em đã cứu một người đường sở vi thú nhận chồng anh em thật sự không phản bội anh em không biết anh ta là ai thậm chí còn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta giang cung tuấn lập tức cười nói không hổ là suy nghĩ của đường sở vi đôi khi là vì sự việc này ngay cả khi cô ấy thích người đàn ông mặt nạ có vấn đề gì bởi vì anh ta là người đàn ông mặt nạ